như lai nhất định phải b ạ i mười tám chương hai mươi một hắc long mây đen răng kín trên bầu trời vài đạo chớp giật ở trên thân hắc long xẹp qua kia che kín bầu trời dáng người tuy có luôn hồi ghi chép các tiên nhân yêu nguyên sống lưng phát lạnh hắc long các tiên nhân nhận thức nó nhưng nó không nên xuất hiện ta nghe nói hắc long bị nữ hoa cha hắn giết sạc h rồi Có người nhìn về phía Nữ g ư ờ i nhìn n phía về hoa Làm sao còn có thể còn lại một sao hoa còn có còn cái Nữ thể không hề trả lời. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn hắc long. Hồi lâu sau, mới kiên đ ị n h xuống. Này là của ta thiên mệnh. Nữ hoa nói rằng, ta có nghĩa vụ tiêu diệt nó. nó đã không phải ngươi thiên mệnh. tôn ngộ không lấy ra kim cô bồng. Nói rằng, ngươi giết không được nó. nó là tìm đến ta, nữ hoa cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, kia hắc long tầm mắt quả thực thẳng t ắ p nhìn về phía tôn ngộ không, rời đi nơi này, tôn ngộ không nói tiếp, ngươi cùng t ổ n g công bọn họ phụ trách cứu người, nó do để ta giải quyết, này, nữ hoa trần c h ờ chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu, được, các tiên nhân tùy theo tứ tán bay đi, tôn ngộ không một mình đối mặt hắc long, Tôn ngộ không, hắc long nói ra tên của hắn, âm thanh giống như tiếng sấm, chấn động bầu trời, trừ bỏ tam giới, ngươi còn muốn quấy dối nơi này bình tĩnh sao, nó hỏi, phật châu, tôn ngộ không hỏi ngược lại, ngươi biết ta, hắn một lần hoài nghi thiên mệnh là hoa biểu, nhưng kết quả, ràng buộc thế giới này thiên mệnh dĩ nhiên là phật châu, n g y ê không phải tam giới phật châu, nhưng khí tức rất tương tự. n g u y ê giết ta đồng bào, trên người đã có dấu ấm. Phật châu nói rằng, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, chúng ta đều sẽ biết. như vậy, ngươi nói cho ta, tôn ngộ không giơ lên kim cô bổng, là ngươi đem thế giới đã biến thành như vậy, cũng không phải là mỗi cái thế giới, đều có thể giống như tam giới may mắn. Chạy trốn hủy diệt, h ắ c long nói rằng, thế giới này đi nhầm đường, là ta phá hủy nó, nó ngẩng đầu t h é p dài, tiếng hú kinh thiên, quanh thân phun trào ra vô cùng vô tận yêu thú, đó là thú t r i ề u thú t r i ề u che kín bầu trời, một tầng chồng một tầng, như sóng t r i ề u hướng về tôn ngộ không phóng đi, tôn ngộ không phất lên kim cô bổng, trường bổng theo gió mà t r ư ớ n g lớn như thái sơn â m â m đón đánh kim cô bổng xẹt qua bầu trời đánh vào bầy thú â m một tiếng cuồng phong bắn ra bốn phía mưa máu bay tán loạn đem bầy thú xé xách rồi này không phải thân thể của ngươi ngươi chỉ còn linh hồn tôn ngộ không nói rằng uy hiếp không được ta hắc long hai mắt l ó e sát ý hướng về hắn lao xuống phản phất ngang qua bầu trời quái vật, mang theo khí tức kinh khủng, chấn động thiên địa, đáng tiếc, tốc độ của nó không đủ nhanh, hoặc là nói chậm tôn ngộ không một đường, tôn ngộ không bóng s á n g lói lên, liền xuất hiện tại sau lưng nó, vạn ngàn hóa thân tùy theo triển khai, trong tay cắt nắm kim cô bồng, kim cô bồng vung xuống một khắc đó, tia sáng lóng lánh bầu trời, như chòm sao rơi r ụ n g đếm không hết kim quang đánh vào trên lưng hắc long, v ậ y rồng toàn bộ nổ tung, nhưng hắc long vẫn chưa chịu ảnh hưởng, c á i đuôi dài đằng đắng đ ả o qua bầu trời, chỗ qua, mây đen nát tan, cuồng phong gào thét, nó bắn chúng tôn ngộ không hóa thân, vạn ngàn hóa thân còn như núi lở bình thường biến mất, tôn ngộ không bước ra rời đi, hét lớn một tiếng, Kim cô bồng cùng hắc long phát sinh kịch liệt va chạm, hắc long đuôi dài phá nát, nhưng trong trước mắt, liền lại sinh trưởng trở về, nó thiêu đốt thân thể, thôi thúc cực hạn tốc độ, hướng về tôn ngộ không bay đi, ngươi có thân bất t ử tôn ngộ không vừa chiến đấu vừa khiếp sợ, h a h a hắc long cười to, thân thể kịch liệt bành trướng, đạo đạo khủng bố bão táp từ vết thương phát ra, hướng về mặt biển phóng đi. trong phút chốc, biển rộng chập trùng kịch liệt, to lớn vòng x o á y từng cái từng cái xuất hiện, sóng lớn mãnh liệt, sơn băng địa liệt, hồng thủy ở vòng x o á y bên cạnh bay lên, rời núi lấp biển vậy hướng về đại mà tôn u tới, núi rừng bị hồng thủy xé xách, mang theo sinh linh cây cối xuôi dòng mà xuống, theo gió sóng ở đại dương m i n h mông bên trong sóc này, cực kỳ bi thảm cảnh tượng ở đại mà hiện lên. dừng tay, tôn ngộ không hét lớn hướng về hắc long đánh tới. ngô xuẩn, tây hải chi tân, phục h i trên mặt đất nhìn chiến đấu, tôn ngộ không cùng hắc long áp chiến, một trận chiến đấu liền bay ra năm ngàn dặm, đất trời tối tăm, trên trời mưa to ràn rùa, lòng đất hồng thủy tàn phá, từng đường tráng kiện chớp giật, liên tiếp trên trời cùng lòng đất, hắn thắng không được, phục vi nhìn tôn ngộ không nghĩ, trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai thắng quá thiên mệnh, chiến đấu càng là k ị c h liệt, mưa gió liền càng là khủng bố, bầu trời rơi r ụ n g chớp giật bắn chúng một tọa lại một tọa đỉnh núi, ánh lửa nổi lên bốn phía, đại địa đều bị xé xách rồi, đó là thiên mệnh sức mạnh, không gì địch nổi, Ngu ngốc, phục vi thở dài một tiếng. Ở thiên mệnh trước mặt, chúng sinh còn như dơm rác bình thường bị thu gặt. chỉ có ngàn tỷ muôn dân chết đi, luôn hồi mới sẽ qua. từ xưa đều là như vậy. tôn ngộ không cùng nữ hoa phản kháng, đều là không có ý nghĩa cử động, thuận thiên hành sự không tốt sao. Phục vi ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, tôn ngộ không cùng bầy thú từ hắn đỉnh đầu gào thét mà qua. ở liên miên không ngừng trong mưa xối xả tôn ngộ không đẩy bầy thú công ích vung vẩy trường b ồ n g cùng hắc long đánh nhau tình cảnh này không ngừng bị phục vi cũng bị trong hồng thủy nắm chặt cây cối chúng sinh nhìn thấy rồi bọn họ ở gió táp sóng sô bên trong giấy rua chấn động nhìn trên bầu trời cảnh tượng thiên đế thiên đế mọi người ghi nhớ tên của hắn g i á n g người ống ánh kia ở phản kháng hắc long lại như một con kiến đang khiêu chiến cử nhân tình cảnh chấn động lòng người hắc long tựa hồ bị tức giận ở một tiếng tiếng rồng gầm phấn n ộ sau nó hé miệng trong giây lát đem tiếp cận hắn tôn ngộ không nuốt vào trong kết thúc rồi phục vi nghĩ mặt đất tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng nhưng mà sau một khắc bầu trời bỗng nhiên vang lên thây thảm thống khổ tiếng zip mọi người khiếp sợ trợn mắt lên nhìn thấy hắc long phần lưng bảo phát kim quang một bóng người vọt ra đó là tôn ngộ không hắn dùng kim cô bồng xuyên thùng hắc long tiên quang sôi trào hắc long thân thể nổ tung máu tươi phiêu đầy trời không phục vi há to miệng ngươi tựa hồ coi k h i n h ta bầu trời tôn ngộ không trường bổng vung lên liền có vô số lóng lánh bóng gậy xuất hiện ngươi có thân bất t ử ta liền đem nó hoàn toàn nát tan khiến ngươi vô pháp khôi phục hắn bỗng nhiên quát to một tiếng trường bổng đánh về phía hắc long phía sau lưng hắc long lửa g i ậ n n mút trời còn chưa phản ứng kia đếm không hết kim cô bổng liền xuất hiện tại phía sau lưng nát tan đi đạo đạo kim cô bồng ánh lửa tỏa ra, bầu trời nổ vang, chu vi chớp giật nổ tung, hình thành vô hình trường vực, oanh, h ắ c long lần thứ hai bị đâm t r ú n g vảy mang theo huyết nhục tung t ó i mà ra, bị kim cô bồng chặt đứt giữa không trung, phục hy nhìn tình cảnh này, sợ đến cả người rét run, tại sao lại như vậy, phục hy trong lòng khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tôn ngộ không dĩ nhiên có thể đánh bại thiên mệnh. Hắn lập tức làm ra quyết định. Phục vi xoay người liền chạy. xa xa. h ắ c long kêu rên từ trời mà rơi. nó nhìn thấy phục vi hình bóng. trên đầu bỗng nhiên bay ra một vòng ánh sáng. cấp tốc hướng về phục vi phóng đi. chờ tôn ngộ không chú ý tới. vầng sáng đã chụp lại phục vi đầu. trong long tục xem không còn dùng được. v ầ n g sáng bên trong xuất hiện phật châu bảo ngược âm thanh, bộ thân thể này càng cường, phục h i nghe được âm thanh này, lập tức, ý thức liền gián đoạn rồi, như lai nhất định phải bại mười tám, chương hai mươi hai luôn hồi trước thế giới, tối tăm dưới bầu trời, mưa xối xả càng mạnh, cuồng phong càng chặt, mặt đất hồng thủy cũng không vì hắc long chết đi mà thối lui, trái lại trở nên càng ngày càng hung bạo, nó khắp nơi hướng về núi cao, nuốt hết núi rừng, chất lượng nước bị nhuộm vàng, như nước b ù n bình thường, tôn ngộ không nhìn phục vi, phục vi thân thể bị ánh sáng đỏ nhẫn chìm, như màu máu thần linh, ánh sáng đỏ một chút rút đi sau, phục vi hai mắt đã là hoàn toàn đỏ đậm, tôn ngộ không vung ra một đảo sán lạn bóng gậy, phục vi g i a n g hai tay, bóng gậy như nước mưa bình thường tiến nhanh hắn lòng bàn tay, cô đọng thành một cái quả cầu nhỏ, trở nên mạnh mẽ rồi. tôn ngộ không trong lòng nghĩ, phật châu bám vào phục vi trên người, khí thế mạnh hơn hắc long hơn trăm lần không thôi, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn dung hợp phục vi sức mạnh, tôn ngộ không ý nghĩ lóe lên, bóng s á n g xuất hiện tại phục vi bên người, mạnh mẽ vung bổng, oanh phục vi thẳng rơi biển rộng, vai tại chỗ liền bị đánh nổ, oanh một tiếng, phục vi lọt vào đáy biển, tôn ngộ không nhìn sang, trong nước biển xuất hiện nổ vang, phục vi lần thứ hai sông thẳng mà ra, vai hoàn hảo không chút tổn hại, thân thể của hắn xuất hiện màu đỏ hình xăm, hình xăm lấp lõi gian, hướng về tôn ngộ không vọt thẳng đến, tôn ngộ không vung bổng cùng hắn va chạm oanh phục vi tay phải cùng kim cô bổng đụng vào nhau tay nắm giữ rồi bổng thân hả tôn ngộ không giật n ả y cả mình hắn từ được đến kim cô bổng tới nay vẫn là lần thứ nhất có người dùng tay nắm lấy kim cô bổng phục vi giơ tay nhấc chân cho hắn lấy không thể ngang hàng cảm giác đang ở tôn ngộ không giật mình thời điểm phục vi một cái tay khác động Hắn nắm chặt nắm đấm hướng về tôn ngộ không đầu đánh tới, tốc độ thật nhanh, hầu như bắn trúng đầu của Hắn, tôn ngộ không tuy rằng tránh thoát, nhưng quyền phong nhấc lên khí nhận, đ ả o qua cái c h á n có bộ lông rơi xuống, tôn ngộ không bước ra mà đi, thân thể này là thiên địa chi tử, phục vi phát ra phật châu âm thanh, Hắn nhận vùng thế giới này thiên địa che trở, mạnh hơn ngươi, Yêu ngôn hoạt chúng, tôn ngộ không trong tay trường bổng như sao băng đánh về phục vi, phục vi tí ti chưa lùi, thân thể gắng đón đỡ bóng gậy, máu me đầm đ i ệ p nhưng mà trong t r ư ớ c mắt, tinh khí đất trời hướng về phục vi ong phun mà đi, liền đem hắn chữa khỏi rồi, làm sao sẽ, tôn ngộ không cả kinh, phục vi nở nụ cười, ngươi nếu là muốn giết hắn, chính là cùng thiên địa là địch. sau một khắc, tôn ngộ không cảm giác được thiên địa đang nổ vang. trong tiếng nổ, một nguồn sức mạnh vô hình phun lại đây, như là vạn cân á p lực nặng nề ở trên người hắn. tôn ngộ không tiên lực đình trệ, nhất thời càng hấp thu không được tinh khí đất trời. hắn hơi thay đổi sắc mặt, phật châu không có nói láo, vùng thế giới này đang bảo vệ phục vi. sao có thể có chuyện đó trên đời này nào có cái gì thiên địa c h i tử ngươi làm cái gì tôn ngộ không chất vấn ngươi nhất định thất bại phật châu cười ha ha n à y phục vi cùng thiên địa có đại nhân quả mặc dù là ta cũng chỉ là phong ấm ý thức của hắn không thể thương tổn hắn ngươi phải như thế nào cùng bộ thân thể này đối kháng hắn bốn phía huyết vân cuồn cuộn Mang theo khủng bố sát khí hướng về tôn ngộ không thẳng sông tới, đánh ra cử trường, oanh, hai người va chạm, dường như sấm sét vang lên, tôn ngộ không cùng phục vi chiến đấu, bầu trời không ngừng hạ xuống mưa to gió lớn bốn phía tàn phá, mặt đất, hồng thủy chập trùng, sóng biển đan dệt, cuồng phong đập vào mặt, đếm không hết sinh linh ở trong hồng thủy giấy r u a gào khóc, tôn ngộ không nóng lòng cầu thắng, trước mắt cùng phục vi đối kháng hơn trăm chiêu. nhưng mà hắn mỗi một lần đối với phục vi tạo thành thương tổn, đều sẽ đổi thành thiên địa chống cự ở trên người mình ếp tầng trước. đây là chưa từng gặp hiện tượng. tôn ngộ không từ khi tới thế giới này, liền hầu như không có bị nó chống cự quá. chỉ là bởi vì đối phó phục vi, hắn liền bị thiên địa bài xích, ngươi mạnh hơn có thể làm sao. nơi này không phải là tam giới phật châu cười không ngừng mà kích thích tôn ngộ không coi như ngươi đánh bại phục vi vùng thế giới này không thừa nhận ngươi đừng nói thiên cung ngươi cái gì cũng làm không được tôn ngộ không trầm mặt tiếp tục chiến đấu từ bỏ rẫy dua đi phật châu tiếp tục nói thế giới này cũng không hoan nghênh ngươi ngươi phí lời quá nhiều tôn ngộ không tìm tới gần người cơ hội, đem phục vi oanh đến máu trường hóa dài, tiêu tan trong h ư không, chính là hiện tại, tôn ngộ không sau lưng thần hoàn triển khai, vận dụng thiên đạo sức mạnh c h ấ n áp đối phương, ầm một tiếng, phục vi lại bị đánh trúng, tôn ngộ không khí tức tăng vọt, bên người hiển hiện vô số phù văn, kia đếm không hết phù văn điên cuồng dâng tới bầu trời, biến thành thiên la địa võng đem phục vi khóa ở bên trong phong tôn ngộ không đưa tay vạch một cái thiên đạo khí tức chảy xuôi phù văn ánh sáng vạn trưởng ngăn cách thiên địa phong ấm phục vi vô dụng phục vi tránh thoát không được nói rằng ngươi áp chế nhất thời lại áp chế một đời đây tôn ngộ không không có trả lời tiên quang ngập trời màu vàng bóng mờ từ trong mắt hắn hiện lên trong khoảnh khắc bắn ra rung động lòng người thần hồn ly thể phục vi biểu tình cả kinh hiểu được cũng đã muộn tôn ngộ không thần hồn bay ra trước mắt liền tiến vào phục vi trong cơ thể tôn ngộ không phục vi kinh hãi ngươi không có thương tổn hắn hắn liền không chết tôn ngộ không nói rằng Phật châu phí lời quá nhiều, tiết lộ không ít tin tức, phục vi nếu không chết, kia thần hồn tất nhiên vẫn còn, chỉ cần tìm được hắn. Phật châu chính là hai người cộng đồng mục tiêu, coi như có c á c h khác an oán, phục vi cũng phải ưu tiên đoạt lại thân thể, cực lạc tỉnh thổ, phật châu hóa thành ngập trời sóng gợn, phục vi trong cơ thể kim quang m i n h mông, sóng khí bốc lên, đếm không hết chùa miếu đại địa xuất hiện, tre ở tôn ngộ không phía trước, sinh tử bộ, tôn ngộ không biết đây là ảo thuật, không có bị mê hoặc, hắn cầm ra sinh tử bộ, tia sáng từ trong sách bay lên, h i ể n hiện một đảo hướng đông mũi tên, tôn ngộ không hướng đông bay đi, dừng lại, một đảo như lai hóa thân xuất hiện ở phía trước, dối ra c ự trưởng hướng về tôn ngộ không đè ếp lại đây, tôn ngộ không d ơ lên kim cô bổng đón đánh mà lên trong phút chốc khủng bố cuộn sóng ở tỉnh thổ nổ tung đại địa cùng chùa miếu từng c á c h nát tan cực lạc tỉnh thổ trước mắt biến mất không còn tâm tích xa xa tựa hồ có tia sáng ở thoáng hiện ở nơi đó tôn ngộ không đi vội vã phật c h â u gào thép cùng ở sau lưng hai người nhìn thấy phía trước có một đảo sương mù bao phủ thế giới tôn ngộ không vọt vào, phật châu lại ngừng lại, nơi đó là, nó nhìn sương mù thế giới, khé cao mày, đoạn ký ức này vẫn không có biến mất sao, phật châu biểu tình biến hóa mấy lần, lo lắng có trò lừa, không có đi vào, lại như không gian biến hóa, vô số thời gian đang lùi lại, trong nháy mắt, tôn ngộ không xuyên qua sương mù, vượt qua vô số năm tháng, đi đến một thế giới lạ lẫm bên cạnh hắn hoàn cảnh bỗng nhiên thay đổi đây là nơi nào tôn ngộ không liếc mắt nhìn hai phía sau đó nghe được bầu trời có âm thanh truyền đến hắn ngầm đầu lên một đạo lệ bóng từ bầu trời bay qua nàng đầu đội m ũ miệng phong hoa tuyệt đại thần quang trói mắt cho tới không thấy rõ nàng chân thực tướng mạo thiên đế vô số tiên nhân đi theo sau lưng nàng, cùng nàng đồng thời bay hướng lên trời, thiên đế, tôn ngộ không xứng sờ, hắn lại vừa nhìn, liền nhìn thấy trên trời xanh, vô số thú t r i ề u từ trên trời r á n g xuống, màu máu biển lửa cháy h ừ n g h ự c đây là thiên địa đại kiếp nạn, luôn hồi trước thế giới, như lai nhất định phải bại mười tám, chương hai mươi ba ta đem đánh vỡ gông xiềng, đó là như tận thế vậy cảnh tượng bầu trời bị ngọn lửa bao phủ thú chiều cuồn cuộn không ngừng bay nhào mà dưới vô s ấ người người trước ngã xuống người sau tiến lên chạy về phía chiến trường biển lửa mãnh liệt mà đến mênh mông vô biên đại địa bị chiếu d ọ i một mảnh thông vàng ngăn trở toàn bộ thế giới tiên nhân đều ở trên trời chống đối đại hiếp nạn rực rỡ phép thuật tia sáng đón gió mà lên nhưng mà những pháp thuật này ở m i n h mông biển lửa trước một đòn tức nát, không có lưu lại bất luận cái gì vết thương, cực nóng hỏa d i ễ m từ trời mà rơi, rơi vào đại đ ị a thôn phê tất cả, hết t h ả y sinh mệnh đều đang dãy dua bên trong chết đi, tôn ngộ không muốn cứu giúp ở trong ngọn lửa dãy dua nhân loại, nhưng mà, tay của hắn từ trong ngọn lửa xuyên qua, cái gì đều không tiếp nổi, những thứ này đều là ảo giác tôn ngộ không trong lòng nghĩ đây là đã từng xảy ra sự kiện để lại ở phục vi sâu trong linh hồn lịch sử tôn ngộ không bước ra một bước xuyên qua lửa cháy ngập trời hướng lên trời cung đi đến thiên cung chính đang thiêu đốt chú c tiên ở biển lửa trước khổ sở chống đối tôn ngộ không tìm kiếm chốc lát nhìn thấy nữ t ử nàng ngồi ở trong mây nhắm mắt lại, tựa hồ đang ở tu hành, mà ở nàng phía trước trên chiến trường, có một vị tôn ngộ không quen thuộc nam tử đang ở dục huyết phấn chiến. đó là phục vi, hắn cùng một đám thị về tạo thành phòng tuyến cuối cùng, bảo vệ thu t r i ề u không nhằm phía nữ tử, bung ô t h a đi, phật châu bóng mờ phản chiếu ở trên trời, âm thanh lạnh lẽo vô tình, dũng khí của các ngươi đáng giá kính phục, nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi, m i n h mông biển lửa lần thứ hai ra t ố t tiền tuyến tiên nhân rất nhanh sẽ bị biển lửa nuốt hết, từng cái từng cái biến mất, chiến thần, biển lửa gào thét mà tới, bọn t h ị v ệ đứng ở hỏa d i ễ m trước, quay đầu lại nhìn phục phi, bệ hạ nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, phục phi nói rằng, bọn t h ị v ệ chắp tay hành lễ, bọn họ cả người ánh sáng tỏa ra, b i ế n thành quang t h u ẫ n tre ở biển lửa phía trước, kéo dài tốc độ của nó, đếm không hết mưa áng sáng từ trên trời g á n g xuống. Mỗi một đạo mưa áng sáng, chính là một vị tiên nhân, không có người lùi bước, bọn họ đối với đại kiếp nạn phản kháng chính như tam giới trung tiên bình thường, tràn ngập dũng khí, biển lửa rất nhanh liền thôn phể bầu trời, phục vi quanh thân tiên lực tỏa ra. nhấc lên từng đảo từng đảo màu vàng cuộn sóng hóa thành kết giới bảo vệ ở nữ từ bên người thân thể của hắn ở trong biển lửa thiêu đốt máu loãng từ trên người nhỏ xuống nhưng mà bất luận vọt tới bao nhiêu yêu thú cũng không từng đột phá kết giới nửa phần khủng bố biển lửa bao trùm bầu trời rơi xuống mặt đất đốt núi rừng bao phủ thành trì thế gian hết thầy sinh linh sức mạnh đều không thể chống cự trên mặt đất thây chất đầy đồng khóc nháo tiếng kêu thảm thiết không rứt bên tai đó là thế giới hướng đi hủy diệt âm thanh sinh linh lấy hàng ngàn tỷ mấy chết đi mãi đến tận toàn bộ thế giới hầu như không còn sót lại cái gì thời điểm nữ tử mở mắt ra ta đem lấy thân hóa đạo đúc lại thiên địa lại như lỗ đen bình thường, không dừng tận tinh khí đất trời hướng nàng tuôn tới, giống như thái dương bình thường ánh sáng bao trùm nữ t ử nữ t ử thân thể thiêu đốt, ở trong biển lửa bay lên, biến thành một đạo dạng người rực rỡ thái dương, lóng lánh ánh sáng tiêu diệt chu vi hỏa d i ễ m đầy trời biển lửa ở kéo lên sức mạnh bên trong bắt đầu nát tan, tiêu tan, bệ hạ, nhìn phát ra vạn t r ư ờ n g ánh sáng nữ t ử nước mắt từ phục vi trong mắt tràn ra phục vi cao h ứ n g đi địa phủ đồng bào v i chúng ta h í c h hoạt rồi lục đạo luôn hồi nữ t ử nổi giữa không trung âm thanh tràn ngập vui sướng vạn vật linh hồn cũng phải lấy bảo tồn chờ ta đúc lại thiên địa hết thầy đều sẽ lại xuất hiện có thể phục vi khóc không thành tiếng ta Rõ ràng đã nghĩ khiến ngươi rời đi. Ta biết, nữ tử trong thanh âm mang theo một tia thất vọng. Sức mạnh của nàng đã đủ mạnh. Thế giới cấu tạo rõ ràng có thể coi. Thiên đạo ở nữ tử trong mắt trở nên không gì sánh được rõ ràng. Ta phải đi rồi. Nữ tử hướng về phục vi cáo biệt. l à m thiên đế. Nàng cũng không hối hận sự lựa chọn của chính mình. Chỉ là, biết rõ chính mình muốn hóa thân thiên đạo, lại vẫn như cũ muốn cái này yêu nhất chính mình nam nhân bảo vệ chính mình. điều này cũng có thể là trên đời tàn khốc nhất sự tình rồi. xin lỗi, nữ tử âm thanh mang theo một tia thất vọng, đã quên ta đi. phục huy, nàng nói rằng, đây là mệnh lệnh, bất luận là ai cũng tốt, quên ta, yêu nàng, tiếp tục sống tiếp. phục khi t ắ n lên răng xoa xoa nước mắt không ta muốn cùng bệ hạ đồng hành cả người hắn ánh sáng tỏa ra tiên lực cuồn cuộn không ngừng hướng lên trên không bay đi truyền tới trên người cô gái nữ t ử hóa thành quả cầu ánh sáng sung hướng lên trời một trận dâng trào cháy b ù n g năng lượng sau biển lửa biến mất trời cùng đất lần thứ hai khôi phục thanh minh tôn ngộ không nhìn tình cảnh này một người xuất hiện tại sau lưng của hắn ý chí của nàng kết hợp thành một thể với đất trời phục vi lại còn sống cỡ nào đáng buồn cái thanh âm kia nói rằng may mắn chính là linh hồn của ta cũng còn sống dùng thiên mệnh chế tạo luôn hồi tôn ngộ không quay đầu nhìn thấy phật châu đây chính là đi qua lịch sử đã từng lịch sử nhưng tất cả những thứ này đều bị lãng quên rồi. Phật Châu nói rằng, không có người nhớ tới, không có người mong nhớ. Phật Châu hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, chúng sinh đều khổ. ngươi nhìn thấy tình cảnh này, ở vô số thế giới phát sinh, tại sao nhất định phải hủy diệt bọn họ. tôn ngộ không hỏi, không hủy diệt bọn họ, bọn họ sẽ không ngừng mà ra bên ngoài chạy v ă n g v ă n g lại như vĩnh viễn không ngừng mưa phật châu trả lời chúng sinh n g u muội chỉ cần sống ở trong giấc m ộ n g là có thể hạnh phúc sinh tồn bọn họ nhưng phải lần lượt mở ra gông x i ề n g tôn ngộ không trong lòng có lửa dần đang lói lên phật châu nhìn tôn ngộ không ánh mắt của hắn giống như lóng lánh hỏa d i ễ m ngôi sao ngươi đang tức g i ậ n sao phật châu hỏi đó là phẫn nộ cùng với quyết ý ánh mắt, ta đem mở ra gông x i ề n g tôn ngộ không trả lời, dành cho ngươi cùng đồng bạn của ngươi một dạng hủy diệt. Hắn hiện tại đã biết rõ rồi. không chỉ là nơi này, còn bao gồm những thế giới khác. tôn ngộ không nói rằng, ta sẽ đánh vỡ các ngươi hết thầy phong tỏa, dành cho chúng sinh tự do, muốn giống anh hùng một dạng chiến đấu, hoặc là giống kẻ nhô nhược một dạng chết đi. thế giới này, cho hắn đáp án, như lai nhất định phải bại mười tám, chương hai mươi bốn cứu thế ánh sáng, ảo cảnh biến mất sau, phía trước xuất hiện phục vi linh hồn, tôn ngộ không nhìn sang, phục vi đứng ở nơi đó, có lệ từ trên mặt lướt xuống, ta làm sao sẽ quên, ta làm sao có thể quên, âm thanh của hắn tràn ngập hối hận cùng bi thương, tôn ngộ không đi tới, biết được phần này ký ức đối với phục vi tới nói cũng là trùng kích cực lớn phục vi tôn ngộ không mở miệng hiện tại không phải gào khóc thời điểm phục vi quay đầu nhìn về phía hắn lên cùng ta đồng thời chiến đấu tôn ngộ không nói rằng phục vi lắc đầu không hắn nói như vậy ngươi đi ra ngoài đi vì sao tôn ngộ không hỏi phục vi không trả lời một ánh hào quang đột ngột xuất hiện tại tôn ngộ không trước mặt. trong phút chốc, tia sáng kia liền biến thành vòng xoáy, đem tôn ngộ không đuổi ra ngoài. bầu trời, mây đen răng kín, tôn ngộ không thần hồn trở lại thân thể. hắn hướng phía trước nhìn lại, phục ly trên người lói đỏ văn, một mặt cười nhạt nhìn hắn, ngươi tự cho là thông minh, phật châu nói rằng, nhưng ngươi không biết một chút, Phục vi sẽ không cùng ngươi hợp tác. tại sao, tôn ngộ không nhìn hắn con mắt màu đỏ ngòm. nói rằng, nếu đã nhớ tới đi qua, vì sao không giúp ta, bọn họ xa xa đối lập. phục vi một con mắt bên trong màu máu từ từ thối lui. phật châu đáp ốm ta. phục vi linh trí thức tỉnh. nói rằng, chỉ cần mỗi một trăm hai mươi chín chấm nghìn năm là một luân hồi. Tiên h địa liền có thể vẫn sống tiếp, b ệ hạ lấy thân hóa đạo, ta phải bảo vệ nàng lưu lại thế giới, cùng với lục đạo luân hồi, phục huy trên người ánh sáng đỏ y ê u nguyên rồi rào t h i ê u đốt, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần phật châu không hủy diệt thế giới cùng lục đạo luân hồi, luân hồi liền không phải là không nổi tiếp thu, hỗn độn r ồ n g lớn vô biên, chúng ta liền một viên phật châu đều không thể đánh bại, Phục vi lại nói, làm sao có thể đi trêu chọc càng nhiều tai họa. Ở to lớn uy hiếp trước mặt, hắn lựa chọn thỏa hiệp, tôn ngộ không biểu tình chìm xuống. Nếu như thế, hắn không cứng cầu nữa, nắm chặt kim cô bồng, hết thầy đều do chiến đấu quyết định, khủng bố bồng gió từ trong tay hắn mãnh liệt mà ra, đánh về phục vi, phục vi thần uy tỏa ra. huyết khí mãnh liệt mà ra, không chút do dự phản kích, chiến hỏa lần thứ hai dấy lên, trong nháy mắt mà thôi, các loại bão táp cùng tia sáng chiến hỏa liền n h ấ n chìm rồi bầu trời chiến trường, trên mặt đất, trong hồng thủy sinh linh đều bị chiến hỏa hấp dẫn tầm mắt, chúng sinh n g u muội, mà ngươi là n g u xuẩn nhất một cái kia, phật châu trào phúng âm thanh không ngừng mà ở trong biển lửa xuất hiện, phục vi sẽ kính nể thiên đ ị a mà ngươi không biết kính nể, vậy thì như thế nào, tôn ngộ không âm thanh trả lời, so với thiên đ ị a ta càng kính nể muôn dân, muôn dân tựa như chó sơm, làm sao có thể chống lại chân chính uy hiếp, bọn họ không phải chó sơm, tôn ngộ không hét lớn, ngươi trong lòng ngạo mạn, lại có thể nào thấy gió chân thực, hồng thủy bên trên, mọi người nắm chặt trái tim nhìn, không chừng mực hy vọng bay lên trời, rót vào ở tôn ngộ không trên người, n g ư ờ i bố trí luôn hồi không có chút ý nghĩa nào, tôn ngộ không gầm lên sông tới, không có người nghĩ bị khống chế, thiên địa bắt đầu nổ vang, cháy hừng hực chiến hỏa bên trong, tôn ngộ không thân thể ở áp lực cực lớn dưới phát ra phá nát âm thanh, nhưng mà dù cho cùng vùng thế giới này là địch, tôn ngộ không cũng phải phá hoại này gông xiềng luôn hồi gông xiềng ta nhất định phải đánh nát tôn ngộ không gầm lên một đảo như ẩm như hiện cái bóng bỗng nhiên hiện lên ở tôn ngộ không sau lưng tia sáng từ phía trên n h ộ n nhạo lên tôn ngộ không trên người áp lực nặng nề bỗng nhiên từng tầng từng tầng biến mất rồi không dừng tận tinh khí hướng về hắn tôn u tới trong phút chốc g i à n g buộc ở tôn ngộ không trên người gì đó không gặp rồi tôn ngộ không thần uy tăng v ọ t liên s u ố t nặng tay kim cô bổng cùng phật châu đụng vào nhau bầu trời run rẩy tinh khí đất trời dâng trào lưu chuyển đến trên người hắn như là ở cổng hưởng theo phục vi thân thể ở trong đụng chạm phá nát máu tươi bay xuống không khôi phục lại làm sao sẽ phật châu cả kinh sau lưng tôn ngộ không, một đạo thuần trắng bóng dáng từ từ hiện hiện ra, đó là một đạo nữ tính dáng người, nàng lóng lánh tia sáng, đứng lặng với đám mây, nhìn xuống lại đây, nhìn thấy dáng người của nàng, phục vi trong mắt màu máu lần thứ hai biến mất, tia sáng soi sáng ở phục vi trên người, hắn si ngốc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bệ, bệ hạ, Phục vi âm thanh mang theo khó mà tin nổi. tôn ngộ không là đúng. Nữ tử nhìn phục vi. Giống như tiếng ca bình thường âm thanh nói rằng, ta đúc lại thiên địa, là vì dành cho các ngươi tự do. Không phải vì ràng buộc các ngươi, phục vi trong thời gian ngắn hạ xuống nước mắt, chiến đấu đi, chiến thần của ta. Nữ tử nói rằng, ta mỗi giờ mỗi khắc không ở cùng với ngươi. Phục vi c ắ n chặt hàm răng, trên người tia sáng tỏa ra, trên người hắn đỏ văn bắt đầu biến mất, phật châu kinh hãi, phục vi, ngươi điên rồi, ta không điên, phục vi nói rằng, hắn nhất định phải đánh đổi u phật châu, cùng hắn tưởng tượng không giống, nữ tử mạnh mẽ và ôn nhu vượt qua hắn có thể tưởng tượng cực hạn, thân là thiên đế nàng, yêu hắn cùng hết thầy sinh linh, Ở kia yêu là thuần túy, cũng là b ấ t hù, vì kia trên đời thuần túy nhất nữ nhân, đang dùng ý chí của chính mình nói cho hắn nàng hy vọng chính mình con dân tự do, ta là chiến thần. Phục vi nói rằng, thiên đế có lệnh, không thể không theo, bất luận tương lai sẽ đối mặt cái gì, dù cho khả năng lần thứ hai mất đi nàng, nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của nàng, hắn vẫn như c ũ đồng ý theo. Bởi vì trung thành, là hắn lớn nhất ái tình, biến mất đi, tôn ngộ không nắm bồng bóng s á n g vọt tới, kim cô bồng dùng sức nện xuống, ầm một tiếng, bầu trời tỏa ra vô tận tia sáng, hoàn toàn mở miệng, cái gì đều không thể nhận ra, chỉ có vô tận tiên quang giải rác bầu trời, bề hạ, phục vi thân thể ở tiên quang bên trong phá nát, ta thật rất yêu ngươi, Ta biết, nữ t ử khẽ cười, sau đó ôm lấy hắn. Ta cũng vậy, kia không chừng mực ánh sáng, vây quanh hai người, màu máu vòng sáng từ phục vi trên người bay ra. đó là phật châu linh hồn, ở tôn ngộ không cùng vòng sáng ở giữa, sán lạn quang bắn ra, kim cô bổng uy lực muốn đem phật châu đánh nát, ta sẽ không thất bại, không thể thất bại. vòng sáng từ từ tan tành nhưng yêu nguyên đang gào thét nó muốn sụp ra xuất hiện tinh m ị n vết rạn n ư ớ c một cái chùm sáng xuất hiện tại vòng sáng phía trên cấp tốc đem tôn ngộ không tiên lực đều hấp thu vào phát ra tia sáng ở ngập trời ánh sáng ở trong sinh ra một quả trứng viên này chứng tỏa ra thần hà khí tức m i n h mông vô biên đánh tan bao phủ bầu trời mây đen nhìn thấy quả trứng kia, vòng sáng còn như đối mặt một vị tuyên cổ chân thần, không tự chủ được phát run. đây là vật gì, quả trứng kia khí tức quá khủng bố, để phật châu sợ hãi. tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôn ngộ không sẽ không bỏ qua cơ hội. ở ngập trời ánh sáng bên trong, hắn hét lớn một tiếng, kim cô bồng xé ra vòng sáng cuối cùng phòng ngự. một tiếng kêu gào truyền đến, tôn ngộ không, phật châu giống lớn gọi, ngươi nhất định sẽ hối hận, tôn ngộ không không nói một lời, dùng sức nổ nát vòng sáng, vòng sáng phá nát, k ị c h liệt ánh sáng xé xách bầu trời, đó là một đạo to lớn ánh sáng, giỏi sáng hết thầy luôn hồi, trên mặt đất người đều ngẩng đầu nhìn đi qua, vòng sáng mảnh vỡ cấp t ố c bị t r ứ n g thôn p h ệ rồi, thuần trắng trứng hấp thu vòng sáng sức mạnh phát ra thánh huy phảng phất một vầng mặt trời vậy lóng lánh lóng lánh ánh sáng cắt ra bầu trời ở trong hỗn độn dâng trào ra một đạo hào quang hào quang nổi ở trong hỗn độn giống như trong bóng tối lóng lánh thần mũ trong hỗn độn một ít sinh linh nhìn thấy đạo hào quang này sư phụ đó là cái gì trên mặt đất hoang vu một tên đồng tử hỏi dò lão nhân. Lão nhân nhìn hỗn độn. không ngừng được hạ xuống nước mắt. đó là quang minh biến thành. chúng sinh ý niệm ngưng tụ mà thành quả trứng kia. tìm tới chủ nhân rồi. trong hỗn độn, có người giống như hắn đang khóc. cũng có người bắt đầu cười to. chờ đợi hàng cổ năm tháng. hy vọng xuất hiện rồi. đó là cứu thế ánh sáng. đó là thay đổi tất cả ánh sáng. đại thiên thế giới đã chờ đợi phần này tia sáng quá lâu quá lâu rồi như lai nhất định phải bại mười tám chương hai mươi năm tam sinh thạch che kín bầu trời ánh sáng sau khi biến mất trứng rơi xuống t ô n ngộ không trên tay đây là cái gì hắn nhìn trứng trong chiến đấu làm sao bỗng nhiên xuất hiện một cái trứng ngươi sinh ra đến tôn ngộ không hướng về kim cô bồng hỏi. kim cô bồng vù một tiếng. đáng chết. cái tên này oan uổng ta. nó trong cơn tức giận liền hướng về trứng ném tới. hai, tôn ngộ không cả kinh. lại nhìn đi. lại phát hiện bị kim cô bồng bắn t r ú n g trên vỏ trứng một điểm vết thương đều không có. này trứng cũng thật là cứng. tôn ngộ không suy nghĩ một chút. tuy rằng không biết là món đồ gì. nhưng vẫn là đem chứng khỏe mạnh cất đi. Hắn xoay người, nhìn về phía đại điện, bầu trời trở nên thanh minh, mặt đất cũng bình tĩnh lại, các tiên nhân đang ở trong hồng thủy cứu người, trừ bỏ tiên nhân, còn có thật nhiều chim m u ô n yêu quái từ rừng rậm đi ra, đồng thời ở trong hồng thủy hỗ trợ, trong hồng thủy nổi sinh linh từng c á c h được giải cứu, tôn ngộ không có chút cao hứng, tiếp theo, phương xa truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng vang tôn ngộ không nhìn sang chỉ thấy hồng thủy bay lên tạo thành to lớn tường nước hướng về biển rồng t h ẳ n g tắp vọt tới đó là nữ khoa nhân thân đuôi rắn nàng vận dụng tiên pháp thúc đẩy hồng thủy rót về biển rồng một ít thải phượng bay ở tường nước trước cứu đi không kịp lui lại dân chạy nạn sóng lớn ở trên mặt đất lao nhanh mà khoa tầng tầng lớp lớp, chỗ đi qua, đem chu vi hết thầy hơi nước đều hấp thu rồi, sóng lớn mênh mông cuồn cuộn đảo qua đại đ i ệ giữa núi rừng thủy triều thối lui, hiển lộ xanh tươi rừng rậm, bên trong vùng bình nguyên nước sông thối lui, bách thảo um tùm mà sinh, sau một ngày, ánh bình minh vừa ló sảng, đại điện kim quang lấp l ó trên đất hồng thủy toàn đều biến mất rồi, vạn ngàn sinh linh lục tục trở về bình nguyên, ở trung tiên dưới sự giúp đỡ trùng kiến quê hương. Bệ hạ, thiên cung, một ít tiểu tiên hướng về tôn ngộ không hành lễ, chu vi hồng thủy biến mất gần đủ rồi, phía đông hồng thủy vẫn không có thối lui, tôn ngộ không nhìn triều dương, nói rằng, các ngươi đi nơi đó trợ giúp cổng công, phải, thiên cung trung tiên hướng đông bay đi, Lần lượt từng bóng người biến mất ở ánh nắng ban mai bên trong. Nữ hoa trở lại thiên cung. Phục vi chết rồi. tôn ngộ không nói như vậy. Nữ hoa gật đầu. Ta nhìn thấy rồi. Nàng không muốn cùng phục vi kết hôn. nhưng hai người dù sao cũng là huyên muội. nhìn thấy phục vi chết đi. đáy lòng vẫn như cũ có chút thương cảm. Ta muốn đi một lần địa phủ. tôn ngộ không lại mở miệng. ngươi cùng đi với ta, địa phủ, nữ h o a ngẩng đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tôn ngộ không lập tức cầm r a sinh tử bộ, mang theo nữ h o a đi xuống lòng đất, ở đi về địa phủ trên đường, vô số cô hồn giã ruột cùng bọn họ gặp thoáng qua, lần đại kiếp nạn này, chết đi quá nhiều người, tôn ngộ không nói rằng, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội chọn một ít ruột tốt, t r u n g kiến địa phủ. Nữ h o a gật đầu. Hai người rất nhanh sẽ đến tới u minh địa phủ. Nơi này huyết khí tràn ngập. Hoang vu trên đất đứng đầy r u ộ n hồn. Những r u ộ n hồn này lít nha lít nhít xíp hàng tiến lên. Không có tư tưởng. Dường như con dối một dạng chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Bọn họ không có linh trí sao. Lần đầu tiên tới nơi này nữ h o a hỏi. lục đạo luôn hồi chóc ra bọn họ linh trí tôn ngộ không trả lời địa phủ thiếu hụt quản lý vì phòng ngừa r u ộ n hồn làm loạn đây là phương pháp tốt nhất nữ hoa nhìn thấy một ít hài tử r u ộ n hồn ánh mắt có chút đau tiếc tôn ngộ không dẫn nàng đi đến lục đạo luôn hồi nữ hoa nhìn kia to lớn luôn hồi trong lòng không khỏi sản sinh một tia kính nể lục đạo luôn hồi Tôn ngộ không ngẩng đầu, nói rằng, ta muốn thành lập địa phủ, phải làm gì. Hắn biết, luôn hồi trước các tiên nhân khẳng định đem trùng kiến địa phủ tin tức lưu lại. đúng như dự đoán, lục đạo luôn hồi phát ra tia sáng, bỗng nhiên có một ánh hào quang bay ra, rơi vào xa xa. đi, tôn ngộ không mang nữ hoa đi tới một cách đá khô cạn bờ sông, nơi này cái gì cũng không có. Nữ thoa nhìn qua, trừ bỏ một tòa đoạn cầu bên ngoài, cái gì cũng không thấy, tôn ngộ không nhìn qua. Rõ ràng, nơi này là phân giới điểm, hắn nói cho nữ thoa, con sông này vừa là địa phủ, một bên khác, chính là chuyện thế chi đ ị a nơi này nguyên lai có cái pháp bảo, tôn ngộ không nhìn bờ sông một chỗ lóm nơi, nói rằng, nhưng đã phong hóa rồi, Lúc này, nữ hoa ngực bỗng nhiên xuất hiện tia sáng. Nàng hướng về ngực một đào, móc ra một tảng đá. khối đá này tại sao bỗng nhiên phát sáng. nữ hoa hỏi, nó nghĩ đảm nhiệm phân giới chức năng, tôn ngộ không trong mắt thần quang lấp lóe, có chút bất ngờ. cho ta thử xem, hắn từ nữ hoa trong tay tiếp nhận thần thạch, đi tới khô héo học bờ sông, đem nó thả xuống, Thần thạch mới vừa thả xuống, liền lập tức lớn lên, đủ có một người chi cao, vài đạo sáng sủa ánh sáng từ đằng xa lục đạo luôn hồi bay ra, quăng vào thần thạch ở trong, thật giống, không gì thường gì, nữ thoa quan sát sau một lúc nói rằng, tôn ngộ không suy tư chốc lát, sau đó bừng tỉnh đây là thiên đế công tác, hắn đưa tay ra, ở trên tảng đá vẽ hai đạo ngang văn, Lấy thiên đế s a n h nghĩa, ta đưa ngươi chia làm ba đoạn, tôn ngộ không nói rằng, mỗi một đoạn, phân biệt đại biểu muôn dân kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, âm thanh của hắn hạ xuống sau, thần thạch bỗng nhiên phát sáng, hai đạo ngang văn đã biến thành thần văn, đem cả khối thần thạch cách thành ba đoạn, nữ hoa giật mình nhìn tình cảnh này, tôn ngộ không phía trước cũng xuất hiện một ánh hào quang, bên trong có một đạo như ẩ n như hiện ngọc t ỷ diêm vương ngọc t ỷ tôn ngộ không nhìn như ẩ n như hiện nó, cảm thấy còn chưa đủ, hắn suy nghĩ một chút, lại dối ra tay, ở thần thạch bên trên vẽ một bút dọc văn, liên tiếp ba cái bộ phận, này một bút là nhân duyên tuyến, khóa chặt kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau nhân duyên, tôn ngộ không hòa xong, đối với thần thạch nói rằng, từ nay về sau ngươi gọi tam sinh thạch vừa dứt lời tam sinh thạch trong giây lát phát ra vạn trưởng tia sáng toàn bộ địa phủ cũng ầm ầm ầm c h ấ n động lên như lai nhất định phải bại mười tám chương hai mươi sáu diêm vương vị trí địa phủ đang c h ấ n động khu cản trên mặt sông đoạn cầu mảnh vỡ bay lên ngưng tụ trong chục lát một tòa cầu hình v ò n g liền xuất hiện tại trên mặt sông cầu nại hà nữ hoa thấy rõ bên cầu sừng sững trên một tấm bia đá chữ tôn ngộ không trong tay ngọc tỉ trở nên ngưng tù lên nhưng vẫn là như ẩ m như hiện lại có một ánh hào quang từ lục đạo luôn hồi bay ra bay về phía giữa môn quan di tích đi thôi tôn ngộ không nói rằng hắn nhất định phải trùng kiến địa phủ sau khi hoàn thành Diêm vương ngọc tỷ mới có thể hoàn toàn thành hình. Hai người đi tới ruộng môn quan. chúng ta đã không có thần thạch rồi. Nữ thoa nói rằng, nơi này không d ù n g thần thạch. tôn ngộ không trả lời. Hắn đưa tay. có quang từ lòng bàn tay bay lên. quang trên không t r u n g mở rộng. biến thành một đạo đồ. đó là thiên đạo. tôn ngộ không đem tiểu phượng hoàng cùng thiên đạo lưu tại tam giới. nhưng hắn bản thân liền là thiên đạo, có thể ngưng tụ mới thiên đạo. thiên đạo này không có bất luận cái gì gánh nặng, thuần khiết trong suốt, tôn ngộ không không h i vọng tiến hành thay đổi. hắn hiện tại, chỉ cần lợi dụng thiên đạo c h i thức trùng kiến dược môn quan. lên, hắn ra lệnh một tiếng, mặt đất bùn đất cuộc đá rồn d ậ p bay lên, ở giữa không trung hội tụ, biến thành từng khối từng khối gạch, từng c â y rơi ở trên mặt đất, lại như phép lại x ế t gỗ bình thường, to lớn giữa môn quan cấp tốc thành hình. Tiếp theo. trúc vụt lên từ mặt đất.、Chỉ、một ngày, liện cấu tạo ra một tòa hùng vĩ thành trì.、Ở、một trận trong tiếng nổ, cuối cùng một khối hòn đá rơi xuống đất thành hình. Diêm vương ngọc tỉ cuối cùng hóa là thực thể. điện loại kiểu kiến Liện Cuối khối rơi Diêm cuối phố. hàng. Chỉ hùng hòn hình. hóa Đường đủ đá vương dáng lên ngày. nổ. cùng xuống ngọc cùng Cửa cấu la ra là Xâm vĩ Ở rơi vào tôn ngộ không t r o n g tay hoàn thành rồi tôn ngộ không nói rằng hiện tại có thể thành lập địa phủ rồi hắn đối với nữ hoa nói rằng địa phủ cần diêm vương khống chế nương nương có thể có ứng cử viên đề cử nữ hoa khẽ cao mày hỏi do cần muốn hạng người gì tôn ngộ không không chút do dự trả lời diêm vương nhất định phải công chính trung thành thiết diện vô tư Thiện ác có thứ tự, còn phải bỏ qua nhân gian tất cả. chuyện này, nữ hoa suy nghĩ một chút, cắn răng nói rằng, ta đến đây đi, chỉ có ta thích hợp, không, ngươi không thích hợp, khác một thanh âm vang lên, nữ hoa theo âm thanh nhìn lại, lập tức xứng sờ, ca ca, ở trong ánh mắt của nàng, phục vi chậm rãi đi tới, ca ca vì sao duy trì linh trí, Nữ hoa kỳ quái, tại sao phục vi ở địa phủ còn duy trì thần trí, lục đạo luân hồi không có ràng buộc ta. Phục vi trả lời, hắn thân là chiến thần, ở vô số trong luân hồi, mỗi lần chết rồi đều sẽ ở cõi u minh dừng lại một quãng thời gian, bảo vệ lục đạo luân hồi không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nếu như thiên đế có thể tín nhiệm ta, phục vi nhìn về phía tôn ngộ không, không bằng đem địa phủ giao cho ta tôn ngộ không lắc đầu muốn đảm nhiệm địa phủ c h i chủ nhất định phải tỏa c h ấ n u minh vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời ngươi có thể tiếp thu sao có thể phục vi gật đầu hắn đang mệt mỏi không có người kia có sống hay không đối với hắn không ý nghĩa gì tôn ngộ không cảm giác trong cơ thể ngọc t ỷ ở sao động nhìn quét một vòng địa phủ Lập tức xoay người rời đi, hai người các ngươi lại thảo luận một chút, hắn xoay người rời đi, lưu lại huyên mùi hai người, ca ca, ngươi tại sao phải khổ như vậy, nữ h o a thở dài, phạm vào tội ác, nhất định phải do ta gánh chịu, phục vi trả lời, ta đã đáp ứng nàng bảo vệ vùng thế giới này cùng lục đạo luôn hồi, cũng nên ở lại chỗ này, hắn nhớ tới vị nữ tử kia, trong lòng né qua một tia đau xót, tiếp đó, phục vi trên mặt mang theo ái náy đối với nữ hoa nói rằng, đi qua ta ếch ngồi đáy x i ế n g kính xin mùi mùi tha thứ, được, nữ hoa gật đầu, ta tha thứ ngươi. vào lúc này, tôn ngộ không đi tới g i ư ờ n môn quan trước, con dối bình thường g i ư ờ n hồn ở phía trước ship thành đội ngũ thật dài, một vệt bóng đen bao trùm ở đội ngũ phía trên, liên miên vài cây số, chính là ngươi sao, tôn ngộ không nhìn phía trên bóng đen, lấy ra ngọc tỉ, diêm vương ngọc tỉ phát ra tia sáng, bắn về phía bóng đen, bóng đen linh trí c h ậ m rãi thức tỉnh, thân thể của nó xoay quanh xoay người, tráng k i ệ n chân trước giấm khói đen, mạnh mẽ thon dài đuôi đảo qua bầu trời, nhấc lên một trận cuồng phong, đó là một cái hắc long, nó thật dài tròm dâu ở trong gió tung bay vẫn đục con mắt nhìn thấy tôn ngộ không từ từ hiện hiện ra thanh minh tôn ngộ không không nói gì nhưng hắc long trong lòng hình như biết cái gì rơi trên mặt đất ở tôn ngộ không trước mặt hạ thấp k ê u ngạo đầu tiểu long tham kiến thiên đế tôn ngộ không khẽ mỉm cười cái tên nhà ngươi còn rất thông minh trong lòng hắn có quyết định chỉ c h ú t lát sau tôn ngộ không trở lại nữ h o a cùng phục vi bên người. các ngươi thảo luận được rồi. hắn hỏi, được rồi. phục vi gật đầu, nói rằng, ta đồng ý đảm nhiệm diêm vương, toa trấn địa phủ. rất tốt, tôn ngộ không gật đầu. sau đó vỗ tay một cái, hắc long từ đằng xa bay tới, thân thể to lớn xoay quanh ở tôn ngộ không sau lưng. ngươi không thích hợp đảm nhiệm r i ê n g vương tôn ngộ không nói rằng ta muốn cho nó trưởng quản địa phủ phục h i cùng nữ khoa nhìn thấy hắc long được nghe lại tôn ngộ không nói câu nói này đều lấy làm kinh hãi nó không thích hợp phục h i tiến lên một bước còn không động tác hắc long liền nổi giận gầm lên một tiếng phục h i không cho phép tới gần thiên đế tôn ngộ không cười cợt d ơ tay lên nói rằng, không sao, hắn sẽ không làm thương tổn ta. đúng, hắc long thu hồi n ổ ngôn, nhưng vẫn như cố cảnh giới nhìn phục vi, phục vi không nhìn được trong lòng bốc lửa, nó thích hợp sao. vào lúc này, nữ hoa hỏi, đương đương, hắc long lập tức biến trở về hình người, hướng về nữ hoa chắp tay, nói rằng, ta nguyện vĩnh c h ấ n địa phủ, rửa sạch hắc long bộ tộc ở trong luôn hồi phạm vào tội ác. vô số luôn hồi tới nay. hắc long bộ tộc phạm vào ngập trời tội. ở nhân gian rất khó lại tiếp tục sống. diêm vương ngọc tỉ lựa chọn nó. nó là lựa chọn tốt nhất. tôn ngộ không lấy ra ngọc tỉ. ngọc tỉ nhất thời ánh sáng tỏa ra. chỉ về hắc long. địa phủ có địa phủ quy tắc vận hành. ngọc t ỉ chính mình sẽ chọn thích hợp diêm vương. tôn ngộ không tin tưởng n g ọ c tỷ phán đoán. Hắc long bộ tộc đem làm u minh duyệt tốt. Thống ngự địa phủ. tôn ngộ không nói rằng. Hắc long bộ tộc cũng không có tà ác như vậy. chúng nó rất nhiều lúc thân bất do kỳ. có lúc không muốn làm ác. cuối cùng cũng khó mà tránh khỏi. chúng nó đời đời kiếp kiếp bị người cừu thì. giết chóc. chịu đến thương tổn quá lớn. Địa phủ thành chúng nó phi thường tốt che chở đất. đây là nhất cử lưỡng tiện lựa chọn. Nữ h o a nhìn về phía hắc long, xem nó biểu tình cung thuận chân thành. cuối cùng cũng đồng ý rồi. phục phi biểu tình tối sầm lại. hắn trung quy vẫn là không cách nào tín nhiệm ta. phục phi trong lòng nghĩ. ngọc tỷ có lệ tốt. nhưng làm quyết định vẫn là tôn ngộ không. tôn ngộ không không chọn hắn đảm nhiệm r i ê n g vương. không nghi ngờ chút nào, là bởi vì không tín nhiệm hắn, cũng được, phục vi nghĩ, này cũng không kỳ quái, nếu như thế, hắn lưu lại cũng không ý nghĩa gì rồi, phục vi hướng về tôn ngộ không chắp tay cúi đầu, không hề nói gì, liền hướng lục đạo luôn hồi đi đến, ngươi đi đâu, tôn ngộ không hỏi, không muốn phục sinh sao, phục vi cả kinh, Quay đầu nhìn về phía hắn, phục sinh, luôn hồi trước ngươi là chiến thần, tôn ngộ không trả lời, ta cần ngươi bảo vệ vùng thế giới này, phục h i nhìn tôn ngộ không, hồi lâu sau, mới hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái, xin nghe chỉ dụ, như lai nhất định phải bại mười tám, chương hai mươi bảy tham kiến thiên đế, bầu trời một mảnh trong suốt, ánh mặt trời xuyên qua sương sớm, v ậ y vào rừng rậm, tất ngô sơn thần ở trong rừng bước chậm. Bỗng nhiên, một vị nhân thân ưng mặt tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Tất ngô thần, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này. Hắn một phát bắt được tất ngô tay. Nói rằng, thiên cung ngày hôm nay tổ chức tự tiến hội. Năm ngoái chúng ta sai qua cơ hội. Năm nay có thể không thể bỏ qua. Hừ, tất ngô hừ lạnh lấy tay rút m ở Muốn cho ta ở những tiểu tiên kia t h ủ hạ làm việc, ta nhưng không làm, ai, ngươi như vậy ngoan cố. u n g mặt tiên thở dài, tiên chức có thể không chờ ngươi, đại kiếp nạn đi qua hai năm, hết thầy đều tươi tốt, thiên đế thành lập thiên cung, chúc tiên hành hương, tranh đoạt số ít tiên chức, rất nhiều tán tiên đều hối hận không có sớm một chút gia nhập thiên cung, chờ tới hôm nay, chỉ còn một ít tiểu tiên chức rồi, tất ngô, lúc này không giống ngày xưa, ưng mặt tiên lần thứ hai khuyên bảo, ngươi trước đây xem thường những tiểu tiên kia, nhưng bọn họ đều đ c hoạch tiên chức, thần thông quảng đại, chúng ta ở thủ hạ bọn hắn làm việc, cũng không tính mất mặt, h ú n g h ổ chúng ta gia nhập thiên cung, đến thiên địa khí vận, làm sao đều so với độc t ử tu hành muốn tốt, này. Tất ngô có chút động lòng, nhưng vẫn là không thể mất mặt mũi. không đi, liền không đi. Hắn phất tay áo nói rằng, u n g mặt tiên gặp việc đã đến nước này, cũng không khuyên nữa nói. vậy ta trước tiên đi rồi. Hắn chắp tay hướng về tất ngô cuối đầu, sau đó hướng lên trời cung bay đi. Tất ngô nhìn bóng lưng của Hắn, không nhìn được hừ lạnh một tiếng. Hắn ở trong rừng đi dạo, đi rồi chốc lát, bỗng nhiên phất tay áo. thôi, ta liền đến xem hai mắt, hắn lấy vượt qua ưng mặt tiên tốc độ bay hướng lên trời cung, thiên cung, mây mù mờ ảo, thủy khí bốc lên, trên quảng trường, đoàn người rộn ràng, đến từ các nơi trên thế giới to nhỏ tiên nhân đều đang đợi tự tiến cử, nữ hoa nhìn phương sơn cầm trong tay tiên t ị c h chủ trì đại hội, tất cả ngay ngắn rõ ràng, không nhìn được cảm khái một tiếng, bề hạ chọn đúng người, ở bên người nàng tôn ngộ không gật đầu, trong lòng lại còn có nghi ngờ không dài. thời gian hai năm này, thiên cung tiên chức đều sắp xếp đến gần đủ rồi, chúc tiên đều chiếm được cùng tiên chức tương ứng sức mạnh, chỉ có tôn ngộ không cùng nữ hoa hai người tiên chức chẳng biết vì sao cũng không hoàn chỉnh, thiên cung đã định, ta chuẩn bị nhìn khắp nơi xem, tôn ngộ không nói rằng thiên đế ngọc tỉ chậm chạp không thể thành hình tất nhiên có nguyên nhân nữ h o a gật đầu ta cùng mẹ hạ đồng thời nàng đối với mình tiên chức vấn đề vẫn luôn cảm thấy bất an hai người lập tức rời đi thiên cung bước lên lữ đồ tôn ngộ không trên người thiên đế ngọc tỉ như ẩ n như hiện nó còn thiếu một chút liền có thể thành hình thế nhưng nơi nào thiếu một chút đây tôn ngộ không ở trên mặt đất cất bước. Hắn đi tới thế giới này lâu như vậy. Vẫn không có chân chính chân đạp thực quan sát qua thế giới này. Rộng lớn đại địa ở hai người dưới chân kể rõ chuyện xưa của nó. Hồng thủy tuy rằng từ trần. nhưng đại thiếp nạn tạo thành thương tổn nhưng là vĩnh cửu. Vùng thế giới này đâu đâu cũng có rậm rạp um tùm đồng bằng. làm người cảm thấy cô quạnh cô độc. một tháng sau. tôn ngộ không bỗng nhiên ngừng lại, là người, hắn bỗng nhiên liền rõ ràng, vùng thế giới này sinh linh quá ít, quá cô quạnh rồi, địa phủ nhồi vào r ư ỡ n hồn, muốn dùng sinh sôi để bọn họ tất cả đều chuyển thế, khả năng phải đợi cái mấy ngàn mấy vạn năm, chúng ta muốn sáng tạo một ít sinh linh, tôn ngộ không cùng nữ hoa nói rằng, sáng tạo sinh linh, nữ hoa xứng sờ, sau đó phản ứng lại, cái này chẳng lẽ là công tác của ta. đúng, tôn ngộ không cười gật đầu, nữ hoa hoa hoàng ấm chưa hề hoàn toàn thành hình, nhất định là công đức còn chưa đủ, luôn hồi tuy rằng bị bỏ s ở thế nhưng tạo người hay là muốn làm, đại thiện, nữ hoa biết phải làm sao, nàng đi tới hoàng hà bên cạnh, khom lưng nắm lên một đoàn bùn vàng, dính liếu nước, ở trong tay vò đoàn đã biến thành hình người đồ vật nhỏ đi thôi nữ hoa ôn nhu đem nó để dưới đất bùn đất đảo mắt liền hình thành cấp tốt trường thành biến thành một cái trắng linh l ờ i nam tử cảm tạ m ụ m ụ hắn hướng về nữ hoa hành lễ nữ hoa mặt tươi cười tiếp tục sáng tạo lên nàng đem từng cái từng cái đồ vật nhỏ thả đến mặt đất bên trên những kia bùn nắm tiểu ra hỏa vừa tiếp xúc mặt đất liền đều đã biến thành người sống bầu trời mây đen ngừng lại tia sáng chiếu rọi xuống đến đem nữ hoa trang điểm giường như nữ thần bình thường công đức hội tụ ở nàng đỉnh đầu chụp vừa rơi xuống phần này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hấp dẫn không ít tiên nhân rồn rập lại đây kính nể nhìn tình cảnh này đây là vạn linh chi m ấ u thần tích, còn chưa đủ, tôn ngộ không liếc mắt nhìn công đức chi mây, nói rằng, có thể không nhanh hơn chút nữa, được, nữ hoa nhìn chung quanh một lần, nàng nhìn thấy bờ sông có một gốc cây liễu, thế là từ phía trên lôi một cái cành liễu, nữ hoa đem cành liễu đưa vào vũng bùn, quấy thành đục vàng bùn nhão, sau đó hướng về mặt đất rơi, bùn điểm rơi xuống nước địa phương liền xuất hiện rất nhiều nho nhỏ kêu nhảy người bọn họ cùng lúc trước dùng bùn vàng tạo thành bé dáng dấp không khác nhau chút nào mẹ mẹ mọi người hô quỳ gối một đất vô thượng công đức dường như nước mưa một dạng hạ xuống rơi vào nữ hoa trên người tôn ngộ không trong lồng ngực nóng lên hắn cúi đầu vừa nhìn nhìn thấy thuần trắng ánh sáng từ trên người bay ra đó là ngọc t ỷ nó tiền đồ sán lạn, toàn thân trong suốt, lập lò ấm áp khí tức, quả thế, tôn ngộ không nghĩ thầm, nữ thoa tạo người là nữ thoa sứ mệnh, mà để toàn bộ đất trời biến được hoàn chỉnh, lại là trách nhiệm của hắn. ngọc t ỷ ở thiên địa nổ vang bên trong từ từ thành hình, chú tiên vừa nhìn thấy nó, ngay lập tức sẽ ngã hủy ở mặt đất, tham kiến thiên đế, từ một ngày này bắt đầu, tôn ngộ không mới coi như chân chính được thế giới này tán thành, như lai nhất định phải bại mười tám, chương hai mươi tám hoa biểu cùng ngọc tỉ, sau cơn mưa, sơn sắc không mung, thủy quang liếm diếm, tôn ngộ không chân đạp độc một, ở trong sông theo sóng mà dưới, một đảo tiên quang từ bầu trời bay qua, rơi xuống bên cạnh hắn, biến thành nam t ử mặt áo trắng, bệ hạ, phương sơn đứng ở mặt nước, chắp tay nói, nương nương nói, mấy thiên điều thiết lập s ẵ n rồi. được, tôn ngộ không dừng lại độc một, còn có một chút quy tắc chi tiết. phương sơn nói rằng, nương nương không biết xử lý như thế nào, không cần lo lắng, chờ ta tìm tới hoa biểu liền có thể xác định, tôn ngộ không trả lời, phương sơn mặt lộ vẻ trần c h ờ quả nhiên có nơi như thế này, ta tìm tới rồi, tôn ngộ không cười nói, ngay ở con sông này phía dưới, hắn đưa tay ra, trên trời, lòng đất, cùng với nhân gian, vùng thế giới này tất cả quyền lợi hóa thành ngọc tỉ, hiện lên ở hắn lòng bàn tay, mở, tôn ngộ không ra lệnh một tiếng, mặt sông tách ra, h i ệ n lộ đáy sông, một cánh cửa ánh sáng ở ngọc t ỉ chiếu d ọ i xuống xuất hiện tại nơi đó đi về nơi chưa biết tìm tới rồi tôn ngộ không nói rằng trong lòng hắn hoài nghi đã biến thành hiện thực ngươi ở trong này chờ ta tôn ngộ không nói với phương sơn đúng phương sơn kính nể lui một bước coi như tôn ngộ không không nói hắn cũng có thể cảm giác được đảo quang môn này chỉ có tôn ngộ không có thể vào Tôn ngộ không bước vào cửa ánh sáng, mịt mờ ánh sáng qua đi. Hắn đi đến lang gia phúc địa, mây mù tràn ngập bên trong, một c â y hoa biểu sừng sững ở phúc địa trung tâm, tỏa ra kinh người tức giận. quả nhiên, tôn ngộ không nhìn nó. trong lòng thầm nghĩ, mỗi cái thế giới đều là giống nhau, chính như tam giới bình thường. nơi này cũng có hoa biểu, hắn đến gần hoa biểu, có thể cảm nhận được nó chí cao vô thượng khí tức mỗi lần nhìn thấy hoa biểu tôn ngộ không đều sẽ sản sinh một loại nhỏ bé cảm hắn vòng quanh hoa biểu xoay chuyển vài vòng dối tay sờ soạng cán cán chuyển đến một loại tang thương khí tức dày nặng phía trên đồ án cùng tam giới không giống nhưng có nhiều vô cùng tương tự điểm trên hoa biểu mặt ghi chép chính là cái gì đây thần thoại cố sự vẫn là cái gì khác tôn ngộ không vuốt những bức vẽ kia không nhìn được nhớ nhung tam giới hắn lấy ra ngọc t ỷ dùng nó cùng hoa biểu giao lưu ngọc t ỷ cùng hoa biểu rất nhanh sẽ sản sinh cảm ứng tỏa ra hào quang bay lên trên hoa biểu đồ án bỗng nhiên động thật giống xuất hiện kỳ gì hoa văn mang theo hơi thở của thời gian tôn ngộ không phảng phất nhìn thấy một đạo mông lung bóng người Hắn mở to hai mắt, sau một khắc, hoa biểu bỗng nhiên phát sáng, xuất hiện một thanh âm, hồng mông thiên địa, rộng lớn vô biên. Bây giờ từ hưng thịnh hướng đi hủy diệt, chúng ta lưu lại chân chính lịch sử, ưu khuyết điểm thị phi, để cho hậu nhân bình luận, đó là một cách bi thương mà tang thương âm thanh, hy vọng phần này lịch sử có thể cảnh giác hậu nhân. ơn thanh nói xong cũng biến mất rồi thậm chí để tôn ngộ không cảm giác mình nghe lầm rồi hắn nhìn ngọc tỉ hơi nhíu mày lịch sử trên hoa biểu ghi chép chính là lịch sử một cái tên là hồng mông thiên địa lịch sử tôn ngộ không đối với hoa biểu nghiên cứu hồi lâu vẫn không có manh mối có thể tìm tới càng nhiều hoa biểu hắn mới có thể biết phía trên g i n g giải chính là cái gì lịch sử Trở về, tôn ngộ không đưa tay ra, muốn đem nồi giữa không trung ngọc t ỷ thu hồi lại, nhưng mà có c á c h đồ vật nhanh hơn hắn, một ánh hào quang bỗng nhiên từ trên người tôn ngộ không bắn ra, v à về phía ngọc t ỷ đem nó hấp thu rồi, tôn ngộ không giật n ả y cả mình, hắn vội vã đem trứng thu tay về, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá nó, đem ngọc t ỷ trả lại ta, màu trắng trứng tia sáng vụt sáng bỗng diệt, hướng về hắn biểu thì ra thần phục tâm ý, lấy lòng ta cũng vô dụng, tôn ngộ không nói rằng, kia n g ọ c tỉ là thiên địa vật nặng, không cho phép ngươi tùy hứng, trắng trứng phát ra tia sáng, bao phủ tôn ngộ không, tôn ngộ không xứng sờ, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ chốc lát, nó ở bên trong cơ thể ngươi, ta còn có thể có thể sử dụng sức mạnh của nó. Chứng thân rung động hai lần. hình như tại theo tiếng. điều này cũng không được. tôn ngộ không mở mắt ra. lập tức phun ra. tuy rằng không biết viên này chứng là món đồ gì. nhưng hắn quyết không cho phép nó đem thiên đế ngọc t ỷ lấy đi. trắng trứng trên người ánh sáng bỗng nhiên tỏa ra. một cái đồ vật từ trong cơ thể nó bay ra. Rơi xuống tôn ngộ không trên tay. n à y không phải là ngọc t ỉ tôn ngộ không lạnh g i ọ n g nói xong. nhìn về phía đồ vật trong tay. bỗng nhiên sững sờ. phật châu. một viên nho nhỏ phật châu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. phật châu dung mạo không sâu sắc. nhưng có một luồng quen thuộc g ầ n sóng. tôn ngộ không phản ứng lại. biến sắc mặt. đây là ngươi nuốt lấy viên phật châu kia. Trắng trứng đồng hai lần, tôn ngộ không kiểm tra phật châu. Ánh mắt từ từ vi d i ệ u Này viên phật châu ý thức đã chết rồi. nhưng chất liệu vẫn còn. Sau này rất khả năng sinh ra một cái hoàn toàn mới ý thức. tôn ngộ không nhìn trứng. Lẽ nào cái tên này có thể đem ăn vào đi đồ vật chữa trị. lại phun ra. ngươi còn ăn món đồ gì. tôn ngộ không hỏi. Chứng tiếp lại phun ra một cái phá nát tiểu phật châu. tôn ngộ không tiếp nhận phật châu vừa nhìn. phía trên khí tức cũng tương đương quen thuộc. đây là viên kia nổ tung phật châu. lưu lạc h ư không sau. dĩ nhiên cũng bị viên này chứng hấp thu rồi. đáng tiếc, viên này vô dụng. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. này viên phật châu ở tam giới trong chiến tranh nát quá lời hại. tiên hồn đều không còn sót lại. đã chữa trị không được rồi tựa hồ là biết rồi hắn ý nghĩ trong lòng chứng thân lần thứ hai phát sáng trong h ư không không ngừng có đồ vật hạ xuống rót vào ở trên phật châu phá nát phật châu bắt đầu cấp tốc khôi phục tôn ngộ không giật mình nhìn tình cảnh này tam giới mới vừa rời giường c h ấ n nguyên đại tiên một mặt thỏa mãn uống trà bảy c á i kia đổ nhi cuối cùng cũng coi như học thông minh dĩ nhiên chuẩn bị cho ta điểm tâm sáng, hắn nghĩ, cũng không biết là cái gì lá trà, hét lên còn có một loại báo thù vui vẻ, ùm ùm ùm ùm, trấn nguyên đại tiên nhiều uống hay ngủm, hả, hắn thật sống chợt nghe phía sau có món đồ gì đang vang lên, trấn nguyên đại tiên quay đầu, động thật lớn a, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vang ngũ trang quan, làm đám nhện tinh nghe được thảm kêu đến thời điểm, Trấn g u y ê n đại tiên đã không gặp rồi, như lai nhất định phải bài mười tám, chương hai mươi chín g i đi, ngũ trang quan, đáp vị không nhìn được ngắp một cái, ngươi nếu là khốn lời nói, liền trở về ngủ đi, la sát nữ nói rằng không, đáp vị lắc đầu, nhìn lại một chút kết quả gì, nàng nhìn về phía sân, nơi đó đầy ép người, c h ấ n nguyên đại tiên ở Hoa quả sơn sinh hoạt mấy trăm năm, lần này đột nhiên biến mất, c h ấ n kinh rồi tất cả mọi người, vấn đề xuất hiện ở chén trà này bên trên, thái thượng lão quân cẩn thận kiểm tra té rớt trên đất nước trà, mặt trên của nó có phật châu khí tức, hắn đứng dậy, nhìn về phía b ả y cái nước mắt ràn rủa n h ệ n tinh, đại kiếp nạn sau, Thái thượng lão quân từ tam giới cùng trong hỗn độn thu thập được một ít phật c h â u mảnh vỡ, dùng để nghiên cứu. nhưng hắn không nghĩ tới. những n h ệ n tinh này dĩ nhiên trộm đi một ít đi pha trà. các ngươi tại sao lấy nó pha trà. Thái thượng lão quân hỏi, sư phụ nghĩ khôi phục pháp lực. chúng ta cảm thấy khả năng này h ữ u hiệu. đám n h ệ n tinh đỏ mắt lên trả lời, thực sự là sằng bậy. Thái thượng lão quân thở dài, ta phòng luyện đan cái khác mảnh vỡ cũng biến mất rồi, bị một tia sáng trắng hút đi rồi, ngao loan biết chuyện này, lão quân ý tứ là, đại tiên cũng bị bạch quang hút đi rồi, thái thượng lão quân gật đầu, không có cái thứ hai khả năng, ngao loan hơi nhíu mày, có thể mang đi người của hắn, đến cùng là ai, cùng phật châu h ư ớ n g quan, chỉ sợ Thái thượng lão quân lắc lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, trấn nguyên đại tiên đ ắ c lành ít dữ nhiều. mà một bên khác, trấn nguyên đại tiên bị bạc h quang hút đi. cả người đều hôn mê bất tỉnh. không biết quá rồi bao lâu. hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại. loáng thoáng nhìn thấy tôn ngộ không mang theo mấy cái người xa lạ đứng ở giường bệnh trước. lại tới nữa rồi. trấn nguyên đại tiên phản xạ có điều kiện nhĩ. g Hắn những kia đồ nhi lại tới trò đùa dai rồi. những r u ộ n nha đầu này, không cho điểm trừng phạt không được. c h ấ n nguyên đại tiên trước mắt đánh ra phất trần. phất tay phất một cái, hướng về mọi người quét tới. lớn mật, phất trần còn không quét chúng. một tên nam tử bỗng nhiên ngăn ở tôn ngộ không trước người. nắm lấy phất trần. c h ấ n nguyên đại tiên lấy làm kinh hãi, vô lý người. Nam tử giận dữ, ngươi dám phản thượng, hắn dối ra một cái tay khác, liền hướng c h ấ n nguyên đại tiên vỗ tới, ngừng tay, tôn ngộ không kéo hắn lại tay, hắn đi tới c h ấ n nguyên đại tiên giường bệnh một bên, đại tiên, hồi lâu không gặp, c h ấ n nguyên đại tiên từ từ tỉnh táo, nhìn một chút chu vi, phát hiện trong phòng bày ra rất nhiều đã đào thải cổ điển dụng cụ, nơi này không phải ngũ trang quan, Hắn lần thứ hai nhìn về phía tôn ngộ không, con mắt đều chừng lớn rồi, hiền, hiền đệ, thật là ngươi, trấn nguyên đại tiên vẫn có chút không tin, tôn ngộ không gật đầu, là ta, trấn nguyên đại tiên đứng dậy, vòng quanh tôn ngộ không nhìn chung quanh, sau đó dụng lực rút rút hắn lung, phát hiện làm sao đều rút bất động, ta lực lớn vô cùng, trừ bỏ hiền đệ, liền như lai lung đều có thể rút ra. Trấn nguyên đại tiên nghĩ, người trước mắt nhất định là tôn ngộ không. tôn ngộ không để t r ú c tiên lui ra. lại gọi hạ nhân ở gian phòng chuẩn bị sơn chân trăm vị. để trấn nguyên đại tiên khôi phục thể lực. đại tiên làm sao mà qua nổi đến. tôn ngộ không hỏi. trấn nguyên đại tiên đem hắn té xỉu trước sự nói rồi một hồi. tôn ngộ không lập tức liền rõ ràng. quả nhiên là nó mang đến. Hắn cúi đầu liếc nhìn trên tay hai viên phật châu. viên kia thần bí trứng đem hai viên phật châu đều phục hồi như cũ. còn đem trấn nguyên đại tiên lôi lại đây. nó cảm giác thần bí ở tôn ngộ không trong lòng cấp tốt tăng lên. nhưng hắn càng để ý những chuyện khác. đại tiên, tam giới thế nào rồi. hết thầy đều tốt. trấn nguyên đại tiên cầm lấy một hổ lô, cho mình rót đầy rượu. ngươi rời đi tám năm, ngao loan chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới rồi. tám năm, tôn ngộ không kinh ngạc cực kỳ, hắn làm sao rời đi nhiều năm như vậy, nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lúc trước bị phật châu nổ tung sung yích, vẫn ngất xỉu, mãi đến tận đụng vào bất chu sơn mới tỉnh lại, cũng không biết trung gian bay bao lâu, ta nguyên lai bay nhiều năm như vậy, tôn ngộ không có chút buồn cười, hiện để ngươi đây, trấn nguyên đại tiên lúc này hỏi, trên người ngươi phát sinh cái gì, hắn cảm giác tôn ngộ không cũng có chút thay đổi, tôn ngộ không ngắn gọn đem trải nghiệm của chính mình nói cho trấn nguyên đại tiên, hắn trải qua thời gian không lâu, nhưng trấn nguyên đại tiên nghe xong, vẫn là xứng sờ nhìn hắn, làm sao rồi, tôn ngộ không nhìn hắn một mặt dài ra, không khỏi kỳ quái, không, không có gì, trấn nguyên đại tiên nâng cốc uống sạch, nói rằng, ngươi đây là đến chỗ nào đều được hoan nghênh a. thời gian ngắn như vậy, tôn ngộ không lại thành một thế giới thiên đế, n à y không phải là được hoan nghênh đơn giản như vậy, trấn nguyên đại tiên trong lòng thẳng mắng biến thái, hai người hàn huyên một buổi chưa, trấn nguyên đại tiên thân thể chưa hề hoàn toàn khôi phục, tôn ngộ không liền để hắn nghỉ ngơi nhiều, x o a y người rời khỏi phòng. Hắn vừa đi ra khỏi cửa phòng. liền nhìn thấy phục phi. có chuyện gì không? tôn ngộ không cảm giác phục phi biểu tình có chút nghiêm n h ị nghe nói bề hạ dẫn theo một người ngoài trở về. ta tới xem một chút. phục phi nói rằng, không sao. tôn ngộ không nói rằng, đây là bằng hữu ta. sẽ không với cái thế giới này tạo thành uy hiếp. phục phi chắp tay. còn có một chuyện, hắn trần c h ờ chốc lát, nói rằng, ta nghe muội muội nói bể hạ không lâu liền muốn rời khỏi nơi này. đúng, tôn ngộ không gật đầu. trên người hắn chứng một hai lần xuất hiện gì thường. tôn ngộ không có loại cảm giác. nếu như lưu tại một chỗ quá lâu, nó nhất định sẽ đưa tới tai họa. tuy rằng chỉ là cảm giác, nhưng nó cũng đang cảnh cáo ta. Tôn ngộ không nhìn trên tay vụt sáng bóng diệt trứng. Nói rằng, hiện bây giờ thiên hạ sơ định, ta không thể lại để thế giới này bị thương rồi. nhưng là bệ hạ, phục vi có chút bất an. Nói rằng, ngươi nếu là rời đi, ai tới thống trị thế giới, không phải còn có mũi mũi ngươi sao. Tôn ngộ không cười nói. Hắn xem phục vi vẫn như cố tâm sự nặng nề, liền an ủi. ta đi không lâu sau, liền xe có người xe tới. Hắn nói ra, bọn họ đến rồi sau, xe dạy các ngươi làm sao thống trị thế giới. Phục vi vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. nói một tiếng là, hai tháng sau, tôn ngộ không chịu tập trung tiên. nói rõ tình huống, trung tiên đều có chút bất an. nhưng cuối cùng vẫn là bị tôn ngộ không thuyết phục tiếp nhận rồi trước khi đi vì vùng thế giới này an toàn tôn ngộ không cân nhắc luôn mãi lại tìm tới cổng công trước đây chiến thần tiên chức thuộc về cổng công nhưng ở tôn ngộ không rời đi sau nơi này cần càng cường người bảo vệ tôn ngộ không cảm thấy phục vi càng thích hợp liền nói phục cổng công để hắn trưởng quản bốn mùa đi rồi lại quá rồi một tháng thiên cung sự vụ đều sắp xếp thỏa đáng tôn ngộ không cùng t r ú c tiên cáo biệt nữ hoa mang theo một đám tiên nhân giữ lại hắn t r ú c tiên đều là lưu luyến nhưng mà tôn ngộ không quyết ý đã định mang theo c h ấ n nguyên đại tiên đi rồi hắn muốn nát tan những phật c h â u kia không thể lưu tại một chỗ quá lâu thế giới này đã bước lên quý đạo chuyện sau đó ngao loan sẽ giúp hắn làm tốt, xác định tam giới đi theo chính mình phía sau. tôn ngộ không nên cái gì đều không lo lắng rồi. ta thực sự là một cái quá đáng huyên trưởng. tôn ngộ không nghĩ như thế, chẳng biết vì sao, nhưng có chút hài lòng, như lai nhất định phải bại mười tám, chương ba mươi con đường phiên ngoại trương, ban đêm, bầy chim ở trên tàn chi, dưới b ụ i cỏ, dưới luồng cây nhì lại chúng nó ngủ đến chính an tâm bỗng nhiên bị một trận gì thường chấn động thức tỉnh rồi bầy chim rồn rập bay ra rừng rậm nhìn về phía bầu trời đêm thế giới này bầu trời là một đ ả o to lớn bình phong ngăn cách hỗn độn cùng đại địa mà giờ khắc này nơi đó xuất hiện một cái điểm sáng màu xanh lam đó là vật gì một con khỉ đứng ở trên cây nhìn sang bầu trời lại muốn phá tan đ ồ n g sao, nó nói ra lời nói, để chu vi động vật trong lòng hoảng loạn, chúng nó nhìn chằm chằm bầu trời đêm, vừa bắt đầu, đó chỉ là cái lam sắc quang điểm, thế nhưng rất nhanh, điểm sáng triển khai, giống to lớn m ộ n g cảnh phủ kín toàn bộ bầu trời đêm, nó phát ra tia sáng, so với mặt trăng còn muốn sáng sùa, phía trên xanh trắng lẫn nhau đan sen, phảng phất bao bọc một tầng màu xanh nước lùa mỏng những đ ộ n g vật có thể thấy rõ ràng dưới lùa mỏng mặt mây trắng hải dương cùng lục địa đó là một thế giới khác trên trời tại sao có thể có lục địa những đ ộ n g vật một mảnh hoảng loạn mãi đến tận một đảo tiên quang vượt qua bầu trời sơn thần thanh âm vang lên đó là khách mời không cần lo lắng âm thanh qua đi những động vật mới tỉnh táo lại chúng nó xem hướng lên trời mộng cảnh ở trong từng đảo từng đảo tiên quang rơi xuống mỗi một đảo đều t ỏ ra khí tức kinh khủng nữ hoa xuất lính t r ú c tiên rời đi thiên cung ở trên trời chờ đợi trước tiên đến là một vị bị t r ú c tinh v ầ n quanh nữ tiên chúng ta không còn áp ý nàng mở miệng nói rằng chúng ta là tìm đến người Nữ h o a không nhìn nàng, nở nụ cười. Chờ ba năm, nàng rốt cuộc đời được tôn ngộ không nói người. ngươi là ngao loan. Nữ h o a hỏi, ngao loan hơi nhíu mày. ngươi biết ta, đương nhiên nhận thức, bề hạ cho ta để lại chân dung của ngươi. Nữ h o a trả lời, sau đó nhìn về phía ngao loan bên người trúc tiên, từng c á c h gọi ra tên của bọn họ, Trúc tiên xứng sờ phát thần. tựa hồ rõ ràng cái gì, biểu hiện trở nên kích động lên. Nữ h o a mời t r ú c tiên đi tới thiên cung, vì bọn họ đón gió tẩy trần, tôn ngộ không sau khi rời đi, hai cái thế giới tiếp xúc rồi. không lâu, nữ h o a cùng t r ú c tiên liền bị mời, đi rồi tam giới, t r ú c tiên có từng gặp qua như vậy phồn vinh hưng thịnh thế giới, mỗi một c á c h trở về, đều là một mặt khiếp sợ, lại sau, Tam giới tiên nhân g á n g lâm đại địa, giáo dục vạn linh, truyền bá đạo thống, từng tòa từng tòa thành trì ở trên mặt đất xuất hiện, mọi người trong tay từ từ xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh sáng, đó là tiên pháp ánh sáng, ghi chép thế giới thay đổi, lại quá rồi mấy năm, đông hải bầu trời xuất hiện một tòa mây mù v ầ n g quanh tiên đảo, đây là vạn linh đảo, là chúng ta ưu tú nhất thợ thủ công rèn đúc ra tiên đảo. ngao loan hướng về nữ h o a nói rằng, chúng ta sau khi rời đi, các ngươi có thể ở trên hòn đảo này cùng chúng ta giao lưu. nữ h o a nhìn tiên đảo, vì nó có thể vượt qua hỗn độn cùng tam giới giao lưu cảm thấy giật mình. lúc trước vì đối kháng đại hiếp nạn, tam giới phổ cập hơn trăm năm tiên pháp, hiện tại đã hoàn toàn phát huy hiệu dụng. Tam giới sức mạnh thực sự là khó mà tin nổi. Nữ h o a cảm khái nói, ta hiện tại đã biết rõ, b ệ hạ tại sao là b ệ hạ rồi. Nàng nhìn về phía ngao loan, các ngươi vô tư, khoan d ù n g để chúng ta không lấy báo lại, có lẽ chỉ có các ngươi thế giới mới có thể đào tạo b ệ hạ người như vậy. ngao loan lắc đầu, sai rồi, sai rồi, nữ h o a hiếu kỳ, cái gì sai rồi. chỉ có huyên trường, mới có thể đào tạo nơi tam giới thế giới như thế này. ngạo loan trả lời. nữ hoa xứng sờ. sau đó thấy buồn cười. nói cũng vậy. tam giới đến sau. nàng nghe xong rất nhiều liên quan với tôn ngộ không truyền thuyết. hắn ở tam giới chịu đến tôn sùng. vượt rất xa thế giới này. b ề hạ trạch tâm nhân hậu. nữ hoa nói rằng, Hắn bất kể đi đến nơi nào, đều tất nhiên có người đi theo, ngao loan gật đầu, khó e miệng mang theo nụ cười, sở dĩ, chúng ta mới phải nhanh lên một chút đuổi tới, nàng hướng về nữ hoa cáo biệt, hóa thành tiên quang bay đi bầu trời mộng cảnh, sau đó, vô số tia sáng từ các nơi bay lên, cùng với nàng đồng thời trở về tam giới, đó là phân tán khắp nơi tiên nhân, hoàn thành công tác sau, lại muốn lần khởi hành rồi. Phục h i mang theo bản địa tiên nhân ở nữ hoa bên người hội tụ, nhìn những kia rời đi ánh sáng, lần này đi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Phục h i có chút thất vọng, từng trải qua tam giới sau, hắn rất nhiều ý nghĩ đều thay đổi rồi. Bề hạ nói, hắn sẽ mở ra hết thầy thế giới gông x i ề n g nữ hoa nắm lên hai tay, nhìn bầu trời, chúng ta cũng phải nhanh lên một chút. theo sau, điều này cũng có thể là một cái so với bất luận người nào nghĩ tới đều muốn ấm áp cố sự, hỗn độn m i n h mông vô bờ, tam giới hướng về hạ xuống chỗ cần đến bay đi, ở nó bay qua địa phương, một ít phàm nhân không nhìn thấy, nhỏ vụn ánh sáng rơi vào trong hỗn độn, đó là cái gì, đại dương phần cuối của biển lớn, Kim đồng ngọc nữ nhìn thấy trên trời nhỏ v ụ n ánh sáng, con đường, người sau lưng bọn họ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói rằng thiên đế mở ra con đường, con dân của hắn theo sát phía sau, đi qua địa phương, sẽ có con đường sản sinh, đợi được người của thế giới này trưởng thành, người kia nói, bọn họ có thể theo con đường này tìm tới thiên đế, kim đồng ngọc nữ quay đầu, chủ nhân làm sao biết người kia lắc đầu cực kỳ lâu trước có vị tôn giả từng làm như thế vị tôn giả kia nói cho hắn người theo đuổi sinh mệnh ở trong hỗn độn tiến lên sản sinh đốm l ử a cuối cùng rồi sẽ thắp sáng toàn bộ hỗn độn nhưng mà cuối cùng tôn giả tự tay phá hủy tất cả như lai nhất định phải bại mười tám chương ba mươi một chọc đại sự mênh mông hỗn đ ồ n rộng lớn vô biên, mới mẻ cảm qua đi, c h ấ n nguyên đại tiên chẳng muốn lại bay, hắn biến thành tiểu nhân, ngồi ở tôn ngộ không trên bả vai, tùy ý tôn ngộ không mang theo bay về phía trước, hắn hài lòng ngủ một giấc, sau đó r ú t r ú t dưới thân bộ lông, quả nhiên rút bất động, hắn suy nghĩ một chút, từ ốm tay lấy ra cái kéo, cất a cất, Cắt h ỏ n g rồi không biết có bao nhiêu đ ê m tôn ngộ không bỗng nhiên ngừng lại. Trấn nguyên đại tiên kém chút bị lực sung kích cực lớn vậy đi ra. Hắn vội vã thu hồi cái kéo. hiền đ ệ làm sao bỗng nhiên ngừng. Trấn nguyên đại tiên hỏi. chúc ta đến. tôn ngộ không trả lời. Trấn nguyên đại tiên nhìn về phía trước đi. quả thực nhìn thấy một khối đại lục nổi ở trong hỗn độn. khối kia đại lục một mảnh đen kịp. nhìn không thấy đầu, không nhìn thấy ánh sáng, đây là cái gì thế giới. Trấn nguyên đại tiên một hồi tỉnh lại, lại đi liếc nhìn chung quanh, ta làm sao không thấy phật châu, có thể đã phá nát rồi. tôn ngộ không nhìn đại điện nói rằng, chúng ta đi vào tìm, trấn nguyên đại tiên có chút không tình nguyện, chỗ này liền quang đều không có, khẳng định là một khối tử đ ị a vậy cũng đến đi vào mới biết. tôn ngộ không xoay người, mặt hướng hỗn đ ồ n trước tiên thanh trừ đá, đá, trấn nguyên đại tiên từ tôn ngộ không vai bay ra, ở bên cạnh hắn lớn lên, nhìn về phía trước, trong hỗn đ ồ n có một tảng đá lớn bay tới, một tảng đá mà thôi, không coi là cái gì, trấn nguyên đại tiên nói rằng, vậy không phải phổ thông đá, tôn ngộ không nói rằng, lấy ra kim cô bổng, đá tảng đang đến gần bọn họ mười dặm thời điểm dừng lại, c h ầ m rãi chuyển động, xuất hiện hai điểm tia sáng, đó là một đôi mắt, tìm tới rồi, vài con tràn ngập hỗn độn khí móng vuốt từ trong tảng đá dối ra, tiếp theo, là một đôi cánh, trong tiếng nổ, đá đã biến thành dài đến mấy dặm chim yêu, khổng lồ chim thân nổi ở trong hỗn độn, tỏa ra một luồng kinh người khí tức, nó nhìn chằm chằm tôn ngộ không hai người ngươi là ai tôn ngộ không hỏi ta là tôn giả dưới t r ứ n g đồn vị mạnh điểu kia chim yêu thuyết nói ta đem báo cáo các ngươi hành tung các ngươi chạy trời không khỏi nắng tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên liếc mắt nhìn nhau không cho nó trở về liền được rồi c h ấ n nguyên đại tiên hăng hái ra trận h i ệ n đ ệ xem ta như thế nào giáo huấn nó không biết tự lượng sức mình chim khổng lồ mở ra hai cánh chính là vô số quả cầu lửa xuất hiện trấn nguyên đại tiên không sợ chút nào giơ tay gian hướng về chim khổng lồ phát ra một đảo tiên quang bầu trời chỉ một thoáng xuất hiện lóng lánh ánh sáng hắc ám đại lục ba tỏa núi cao nguy nga cao vút trong mây trung gian điều khiển to lớn nồi sắt bên trong hồ nước sôi trào Chìm nổi đếm mãi không hết sơn chân trái cây trên trời ánh sáng ánh trên mặt hồ cứ nhân tay cầm cây cột trống trời ở trong hồ nước quấy nói rằng ca ca chúng ta canh đang phát sáng chỉ là một vì sao hình chiếu khoa phụ ngẩng đầu nhìn đen kịp màn trời bên trên lóng lánh ánh sáng nói rằng không cần phải để ý đến nó hắn từ bên cạnh rút lên một gốc trăm năm cây cao su răng rắc răng rắc xỉa răng không cần luộc này canh không một chút nào ăn ngon chờ ta đi đến thế giới mặt trái lại ăn một bữa no nệ ca ca đừng kiêng ăn ăn nhiều mới có sức lực c ử nhân cho khoa phủ múc một chén canh nói rằng vì tộc nhân ngươi lần này nhất định phải đem thái dương đoạt lại giao cho ta đi khoa phủ phun ra một khẩu cây c ắ n bã Ta tu hành 200 năm. Là chính là kết thúc này. Lạnh giá dài lâu đêm đen. Cứu vứt tục từ truyền đạt canh lâu Cứu hành chính lạnh Hắn chối nhân Đánh Là là này dài năm đen đêm cử giá bộ ở no đứng、lên. Để để lên ta nhất định phải đi rồi. Ca ca mang đủ nước sao. Cử nhân lo l ắ nhiều g nói c ú n uống nước uống n g ta h lắm. ngươi có thể đừng giống phụ thân như vậy chết khát ở nửa đường. mang tốt rồi. khoa phủ vỗ vỗ trên người treo đầy túi nước quơ quơ phía sau thùng nước nói rằng túi nước đủ không đủ còn có bên trong thùng trang long vương cho ta nhổ nước cự nhân đứng dậy cho hắn thu dọn thảo quần nắm thật chặt sau lưng vải nước ca ca nếu như không phải ta kết hôn không thể đem cầm dương thủ tu luyện thành công ta thật muốn thế ngươi chia sẻ không sao cả k Hoa phủ vung tay lên, tự tin nói rằng, ta ngày đi vạn dặm, chốc lát liền có thể đi ra đại hoang, đi đem mặt trời kia đoạt tới, hắn mở rộng eo chân, cảm giác cả người tinh lực đầy đủ, không cái gì không làm được, để để các ngươi ta thắng lời trở về, k hoa phủ chắp tay, nhanh chân đi ra nối cao, cự nhân tràn ngập hy vọng nhìn hắn rời đi, c õ i đời này nguyên bản có hai cái mặt trời. Hai trăm năm trước, một vầng mặt trời đột nhiên biến mất, bọn họ vị trí khu vực liền rơi vào bóng đêm vô tận cùng lạnh giá ở trong. Bây giờ, cuối cùng mồi lửa cũng sắp biến mất, khoa phủ bộ tộc để mạnh nhất nam tử kế thừa khoa phủ tên gọi, trước đuổi theo nhật, ca ca kỳ tài ngút trời, nhất định có thể cứu vớt tộc nhân, cử nhân trong lòng nghĩ, đối với tương lai tràn ngập hy vọng, hắn xoay người, đang chuẩn bị trở về trong tục, đột nhiên bầu trời xuất hiện một tia sáng, cự nhân ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một viên sao chổi xuyên thấu tầng mây, từ hắn bầu trời bay qua, cấp tốc hướng về mặt đất r ơ i r ụ n g mà đi, mà nó r ơ i r ụ n g địa điểm, vừa vặn là khoa phủ phương hướng ly khai, cự nhân hoàn toàn biến sắc, ca cạ Chú ý trên trời, cự nhân hướng về xa xa giống to, đẹp trai khoa phụ cũng không quay đầu lại, chỉ là quay lưng hắn, phất phất tay, không sao, thái dương liền giao cho ta đi, khoa phụ cười ha ha, bị sao băng từ phía sau lưng đụng phải vững vàng, oanh một tiếng, tia sáng trói mắt nổ tung, cự nhân nhìn tận mắt đến hắn kia uy v ũ không khuất phục ca ca đầu gối về phía trước vốn cong, ngã trên mặt đất, ca ca, cự nhân cuồng chạy tới, a phi phi, trấn nguyên đại tiên đầu ó p choáng váng đứng dậy, cả người xé sách bình thường đau đớn, tiên rơi bình dương bị chim lẫn, hắn tức giận bất bình nghĩ, pháp lực không có khôi phục trước, sau đó vẫn là thiếu cùng người đánh nhau rồi, bất quá nơi này là nơi nào, thật đen, trấn nguyên đại tiên nhặt lên một c á c h m ộ t trưởng, điểm hỏa đi rồi mấy bộ dưới chân vang lên một tiếng rên ta chân của ta trấn nguyên đại tiên nhìn xuống dưới phát hiện mình đụng vào địa phương có máu tươi chảy ra hắn có chút xứng sờ mặt đất làm sao sẽ chảy máu một đảo bóng đen to lớn xuất hiện tại sau lưng của hắn trấn nguyên đại tiên quay đầu nhìn thấy một tòa nối cao bước nhanh chảy tới xe đ ồ n g sơn Hắn có chút mụng, bị xem thành là sơn c ử nhân lại không mụng. ngươi, ngươi dĩ nhiên va ca ca đầu gối, người khổng lồ kia gào thét nhặt lên một tảng đá lớn, hướng về trấn nguyên đại tiên đập xuống, nhưng mà còn không nện xuống, lại có một ánh hào quang từ trên trời r á n g xuống, oanh một tiếng, c ử nhân cũng ở trấn nguyên đại tiên trước mặt ngã xuống rồi, trấn nguyên đại tiên ngẩn ra, dùng ánh lửa một chiếu, mới phát hiện cái kia chim yêu thi hài chụp vào cử nhân trên đầu từ trên trời r á n g xuống nó đập chúng cử nhân sau não đem nó đập hôn mê đại tiên tôn ngộ không từ trên trời r á n g xuống trong tay kim cô bổng còn mang theo sát ý ngươi không sao chứ ta không có chuyện gì bất quá có người có việc c h ấ n nguyên đại tiên nhìn ngã trên mặt đất hai cái cử nhân sờ sờ đầu hiện đ ệ chúng ta nhanh chóng chạy đi. Hắn có loại chọc đại sự cảm giác, như lai nhất định phải bại mười tám, chương ba mươi hai cử nhân sưởi ấm, từng nét bùa chú từ tôn ngộ không trong tay bay ra, biến thành đèn lồng nổi giữa không trung, phát ra tia sáng, giỏi sáng đen kịt một màu đại địa. Hắn nhìn ngã trên mặt đất hai cái cử nhân, cũng khó trách c h ấ n nguyên đại tiên sẽ lầm, bọn họ cứng còi thân thể mới nhìn đến, cùng đại địa không khác nhau gì cả một c á y rơi trên mặt đất cử vải nước lớn hấp dẫn tôn ngộ không chú ý bởi vì cử nhân ngã xuống nguyên nhân kia vải nước phá nát đồ vật bên trong trốn thoát càng là một cái bạc h long đa tạ hai vị thượng tiên ăn cứu mạng bạc h long nổi giữa không trung nói rằng ngươi là ai tôn ngộ không hỏi hắn đối thoại long có một loại cảm giác thân thiết tiểu thần là p h ủ cận thủy thần. bạc h long một mực cung kính trả lời. tôn ngộ không khí tức trên người để nó đáy lòng sản sinh một tia kính nể. tôn ngộ không hướng về bạc h long hiểu rõ hai cái c ử nhân tình huống. bạc h long giải thích. hai cái này c ử nhân đến từ ngàn dặm ở ngoài trong dãy núi khoa phủ bộ tộc. bọn họ thần thông quảng đại. lực có thể rút núi. muốn vồ lấy thế giới một bên khác thái dương. cứu vứt bộ tộc cùng bắc bộ đại hoang, vì vổ lấy thái dương, bọn họ bắt được phu nhân ta, bước ta là khoa phủ giải khát, bạch long có chút tức giận, nhưng rất nhanh sẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng may hai vị đại tiên đúng lúc xuất hiện, khoa phủ đã biến thành người què, không có cách nào tiếp tục đuổi nhật rồi, c h ấ n nguyên đại tiên cùng tôn ngộ không liếc mắt nhìn nhau, hiền để, chúng ta vẫn là chạy đi, Trấn nguyên đại tiên mãnh liệt kiến nghị, không được, tôn ngộ không suy tư chốc lát, lắc đầu, chúng ta trước tiên đem bọn họ mang về khoa phụ tục, nhìn một cái tình huống, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này sẽ cùng phật châu hữu quan, ngươi tổng yêu gây phiền toái, Trấn nguyên đại tiên lắc đầu, nhìn về phía hai cái cử nhân, coi như muốn mang về, muốn làm sao mang về, chống trở về, tôn ngộ không cầm lấy kim cô bồng biến thô dài ra sau đó rút ra một cọng l ô n g nhẹ nhàng thổi một hơi hóa thành hai cái tiên thằng đem c ử nhân quấn vào cây gậy bên trên tôn ngộ không nâng lên cây gậy hỏi một hồi bạch long phương hướng liền mang theo hai cái c ử nhân liền lên đường rồi bạch long nhìn tôn ngộ không dĩ nhiên có thể nâng lên c ử nhân trong lòng càng ngày càng kính nể hai vị đại tiên k Hoa phụ đầu gối còn đang chảy máu, bạc h long liếc mắt nhìn khoa phụ, nói rằng liền như vậy đem hắn mang về, sợ là sẽ phải mất máu quá nhiều. không sao, trấn nguyên đại tiên ốm tay áo phất một cái, từ trên mặt đất hút rất nhiều hòn đá, ta giúp hắn bổ vết thương một chút, hắn đem hòn đá bổ ở khoa phụ trên vết thương, thành công đem máu chảy mở rộng hai lần. tôn ngộ không chỉ có thể để hắn không muốn thêm nữa loạn, dùng pháp thuật tạm thời ngừng lại khoa phụ chảy máu, hai người một đường đi thẳng, vượt qua mấy chục tòa núi cao, rốt cuộc đi đến khoa phụ tộc phạm vi hoạt động, đây là một mảnh nguy nga bao la quần sơn, đỉnh núi bị bão táp cùng băng tuyết bao trùm, khắp nơi gió lạnh tàn phá, hoàn cảnh của nơi này thật ác liệt, Trấn nguyên đại tiên không nhìn thấy bất luận cái gì động vật. Bắc bộ đại hoang càng ngày càng lạnh giá. chúng ta rời đi lúc, khoa phụ tộc đã sắp không mồi lửa rồi. Bạch long có chút nôn nóng. nói rằng, nhanh lên một chút trở về. nếu như mồi lửa biến mất, bọn họ nhất định sẽ đi xuyên phu nhân ta dưới khố. dưới khố, trấn nguyên đại tiên cả kinh. những người khổng lồ kia thực sự là phát điên. Mấy người bước nhanh hơn, trong dãy núi thổ địa tất cả đều bị đông cứng, ở đèn lồng ánh sáng dưới, dọc theo đường đi cảnh sắc mỹ lệ, thường thường liền có thể nhìn thấy to lớn thi hài của động vật, đi qua một c á c h to lớn thung lũng thời điểm, c h ấ n nguyên đại tiên bị sừng sững ở trong sơn cốc to lớn băng trụ hấp dẫn tầm mắt, băng trụ này vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm, Hắn dùng hai mươi bước mới vòng quanh băng chủ đi rồi một vòng. Trấn nguyên đại tiên dối tay sờ soạng băng chủ. Nói rằng, bên trong có linh khí. đó là khoa phủ bộ tộc bài tiết vật. bị bão tuyết đóng băng ở mặt đất. bạc h long mở miệng. Nói rằng, thung lũng này là bọn họ nhà vệ sinh. đi vào bên trong. còn có rất nhiều như vậy băng chủ. Trấn nguyên đại tiên thu hồi hai tay. biến ra bóng nước sạch sạch một lần lại một lần mấy người tiếp tục đi về phía trước xuyên qua đếm không hết băng trụ cùng với một ít sáng r ấ p quái gì gò đất sau rốt cuộc nhìn thấy khoa phủ bộ tộc điểm định cư những này sơn cử nhân định cư ở mấy t ò a vạn trưởng cử phong trung gian trong sơn c ố c những này cử phong quá cao mỗi một t ò a đều giống như có thể chống đỡ bầu trời còn chưa đến tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên liền nhìn thấy một vệt bóng đen bao phủ ở cử phong bên trên đó là c â y gì bọn họ hướng về nơi đó nhìn lại bóng đen lại như nóc nhà một d ạ n g bao trùm cử phong chặn gió lạnh che chở khoa phủ bộ tộc điểm định cư đó là yêu bằng ở thế giới trung tâm ở lại to lớn yêu thú bạc h long thở phào nhẹ nhõm giải thích loại yêu thú này mở ra cánh có thể đem bầu trời che đậy, khoa phủ bộ tộc khẳng định là bắt được nó sưởi ấm, những người khổng lồ nắm lấy c á c h khác đại yêu, phu nhân của hắn là không sao rồi, tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên có chút ngạc nhiên cử nhân làm sao sưởi ấm, từng người triển khai phép thuật, con mắt lói tia sáng, hướng về yêu bằng nhìn sang, xa xa, to lớn yêu bằng bị vô số xích sắt đinh ở cánh, chuyển hướng hai chân đứng ở q u ầ n sơn bên trên khoa phủ bộ tộc điểm định cư ngay ở nó dưới khố này này c h ấ n nguyên đại tiên khó mà tin nổi trợn mắt lên nhìn có cử nhân t ử yêu bằng dưới khố tiến vào chui ra bọn họ tại sao muốn ở tại cái loại địa phương đó c h ấ n nguyên đại tiên hỏi nghe nói là dưới khố so sánh nóng bạc h long trả lời khoa phủ bộ tộc thường thường bắt chút tiền sử c ử thú ở dưới khố của bọn họ sưởi ấm, trấn nguyên đại tiên lập tức dừng bước, chết sống không đi vào, đùa gì thế, hắn một cách đường đường địa tiên tri tổ, lại muốn xuyên một con chim yêu dưới khố, là có thể nhìn ai không thể nhìn, như lai nhất định phải bại mười tám, chương ba mươi ba khoa phủ bộ t ộ c trấn nguyên đại tiên nói cái gì đều không đi về phía trước rồi, vậy ta hãy đi trước rồi, tôn ngộ không đi về phía trước một đoạn, sau đó trong bóng tối thổi một hơi, quần sơn bên trong gió lạnh bỗng nhiên trở nên mãnh liệt lên, mang theo hoa tuyết rơi xuống chân nguyên đại tiên không hề phòng bị trên cổ, đông đến hắn t h ẳ n g run, tính toán một chút, ta bồi hiền để ngươi đi vào, chân nguyên đại tiên lập tức chạy tới, tôn ngộ không khẽ mỉm cười, hai người hướng đi khoa phụ tộc nơi ở, còn đang ngoài q u ầ n sơn, không có đi vào, to lớn khối băng liền bỗng nhiên từ bên trong bay ra, bọn họ không hoan nghênh chúc ta, c h ấ n nguyên đại tiên thông thảo đứng ở tôn ngộ không sau lưng, tôn ngộ không hơi nhíu mày, d ơ lên k i m cô bổng một đương, oanh một tiếng, khối băng đánh vào một cái cự nhân trên đầu gối, phá nát thành vụn băng, chân của ta à, à, à. bị đập tỉnh cự nhân g ê u thảm một tiếng, lại hôn mê bất tỉnh, c h ấ n nguyên đại tiên nhìn một chút cử nhân máu tươi chảy dòng đầu gối. hiền đ ệ ngươi là cố ý sao, tôn ngộ không rơi vào trầm mặc, hắn khí lực quá lớn, nhất thời quên gánh hai cái cử nhân rồi. lần này phiền phức rồi, tôn ngộ không nghĩ, chính vào lúc này, mấy cái cử nhân đứa nhỏ nghe được tiếng kêu thảm thiết c h ạ y ra, bọn họ nhìn thấy ngoài quần sơn khoa phụ, ngẩn người, sợ đến lập tức hướng bên trong chạy. chúng ta dùng quả cầu tuyết đem khoa phụ đầu gối đập chúng rồi. Hắn bị thương, đều trách các ngươi ở trong quả cầu tuyết thả đá rồi. đám trẻ con vừa kêu, vừa trở về quần sơn. tôn ngộ không cùng trấn nguyên đại tiên liếc mắt nhìn nhau. hiện tại không cần đi vào rồi. trấn nguyên đại tiên nói rằng, bọn họ nhất định sẽ đi ra. tôn ngộ không gật đầu. Đem hai cái c ử nhân để xuống. không lâu sau đó, một đám c ử nhân từ quần sơn chạy vừa ra, bao quanh vây nhốt hai người. ta sớm nói không nên đi vào rồi. trấn nguyên đại tiên ngẩng đầu nhìn những người khổng lồ này. mỗi cái c ử nhân cũng giống như một t ò a núi cao. bọn họ một cước liền có thể đem chúng ta giấm chết. vậy cũng cho bọn họ dám giấm. tôn ngộ không trả lời. những người khổng lồ đem bị thương đồng bào nhấp vào trong, lưu lại ba cái c ử nhân, đầy mặt cảnh giới nhìn chằm chằm hai người. hiện đệ, bạc h long không gặp rồi, c h ấ n nguyên đại tiên phát hiện cho bọn họ chỉ đường bạc h long không gặp rồi, nó thừa loạn theo vào đi rồi, không cần phải để ý đến nó, tôn ngộ không trả lời, hắn đi lên một bước, ta nghĩ cùng các ngươi tộc trưởng nói chuyện, ngậm miệng đồ vật nhỏ, một cái cử nhân giận dữ, vừa nãy bị thương chính là chúng ta tộc trưởng, một cái khác cử nhân t ắ c nói rằng, các ngươi thật là to gan, dám áng toán chúng ta tộc trưởng, còn muốn giá họ cho con của chúng ta, bọn họ lại không ngốc, đi ra vừa nhìn, liền biết khoa phổ thương thế không phải quả cầu tuyết có thể đập ra đến, chúng ta cũng không giá họ tâm ý, tôn ngộ không nói rằng, còn nói không có, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này, cái cuối cùng tính hung bạo c ử nhân nén không được lửa giận, giơ lên chân to, liền hướng tôn ngộ không dấm đi, tôn ngộ không phía sau thần hoàn dương ra, trước mắt đêm đen sáng như ban ngày, những người khổng lồ đều che mắt hét dầm lem, món đồ gì, cái tên này có gì đó quái lạ, chờ bọn hắn thích ớt tia sáng, Lần thứ hai nhìn về phía tôn ngộ không, chỉ thấy hắn bốn phía quanh quẩn vạn đạo tiên quang, ngàn tia điểm lành. Hắn, hắn hẳn là thái dương, một cái c ử nhân nói lắp hỏi, nói mò cái gì, thái dương nào có nhỏ như vậy, một cái khác c ử nhân nói rằng, trên người hắn nhất định có cái gì tỏa ánh sáng bào bối, tính hung bạo c ử nhân đưa tay ra, hướng về tôn ngộ không dò tới, Ta đem hắn đè ếp đoạt tới, tôn ngộ không thở dài. những người khổng lồ này liền uy thế của hắn đều không cảm giác được. vậy cũng chỉ có thể ra tay rồi. hắn đang muốn g ơ lên kim cô bổng. bỗng nhiên quần sơn bên trong lại vang lên một trận tiếng bước chân. dừng tay, một c á c h lão c ử nhân vội vội vàng vàng đi ra, ngăn cản lỗ mãng thanh niên. thượng tiên, xin tha thứ tộc nhân của ta. Lão c ử nhân nói rằng, hướng về tôn ngộ không khom người xuống, nhưng xin mời thông cảm bọn họ bởi tộc trưởng bị thương mà sản sinh phấn nộ. tôn ngộ không nhìn một chút sau lưng của hắn, phát hiện con ghia bạch long, không sao, tôn ngộ không gật đầu, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng hiển nhiên bạch long giúp hắn tìm c á c h có thể người nói chuyện, chuyện này sai ở cho chúng ta. chúng ta sẽ hỗ trợ trị liệu các ngươi tộc trưởng tôn ngộ không nói rằng chỉ là các ngươi bộ tộc thể chất không giống ta không biết phải như thế nào trị liệu hắn thử nghiệm dùng pháp thuật trị liệu khoa phụ nhưng hiệu quả cũng không nổi bật tộc trưởng đầu gối thương thế nghiêm trọng chúng ta bộ tộc bị thương không có mấy năm không tốt đẹp được lão cử nhân lắc đầu nói rằng muốn trong thời gian ngắn tìm tới thuốc cũng không dễ dàng tôn ngộ không giật mình nắm lấy trọng điểm lão cử nhân nói tìm dược cũng không dễ dàng chính là nói hắn có chỉ liệu biện pháp ngươi đều có thể đem dược vật kia báo cho ta tôn ngộ không nói rằng ta nghe nói các ngươi tộc trưởng sự hắn muốn đi đuổi thái dương nơi này không có thái dương lại không lâu nữa tất cả sinh linh đều sẽ tuyệt diệt Lão c ử nhân gật đầu, vì bắt bộ đại hoang muôn dân, chúng ta nhất định phải tìm tới thái dương, tôn ngộ không trong lòng r ồ n g thoáng, không có quang thế giới rất khó có sinh linh có thể tiếp tục sinh sống, cũng chính vì như thế, hắn mới chủ động muốn rút khoa phụ, nhưng mà c h ấ n nguyên đại tiên không nghĩ như vậy, không chính là thái dương à. hắn nói ra, h i ệ n đ ệ chúng ta cũng có thể đi đuổi, như lai nhất định phải b ạ i mười tám chương ba mươi bốn thẳng thắn đuổi theo thái dương không thể lão cử nhân nghe được trấn nguyên đại tiên lời nói không nhìn được nở nô cười mặt trời kia ngày đi vạn rằm ngươi nơi nào đuổi được coi như đuổi theo nó cũng có thể đem ngươi nướng thành người khô ngày đi vạn rằm trấn nguyên đại tiên không khỏi cười nhạt các ngươi những người phàm tục cũng có thể đuổi theo như vậy thái dương ta làm sao có khả năng không đuổi kịp đại tiên tôn ngộ không ngăn cản hắn tiếp tục khiêu khích đối với lão cử nhân nói rằng đem dược liệu nói cho chúng ta chúng ta đi tìm dược lão cử nhân thái độ đối với c h ấ n nguyên đại tiên có chút không vui nhưng vẫn là lấy ra một nhánh thẻ tre giao nó cho tôn ngộ không trong này có tộc trưởng cần thiết thảo dược. lão cử nhân nói rằng, tôn ngộ không mở ra nhìn một chút. bên trong thảo dược hắn không xa lạ gì. tam giới cũng có. bất quá nơi này dược hiểu để hắn hơi kinh ngạc. đ ồ n g d ạ n g thảo dược, ở đây hiệu quả cùng tam giới không giống. giao cho chúng ta. tôn ngộ không nói xong. đem thẻ tre cho c h ấ n nguyên đại tiên nhìn một chút. Trấn nguyên đại tiên đối với thảo dược hiểu rõ cũng không thua với tôn ngộ không quá nhiều quét mắt qua một cái liền đem cần thảo dược nhớ k ỹ rồi ta nói là cái gì bất quá là chút tầm thường thảo dược trấn nguyên đại tiên nói rằng lão cử nhân lắc đầu những này vật tầm thường hiện tại cũng không dễ dàng tìm tới rồi thái dương sau khi biến mất Toàn bộ bắc bộ đại hoang đều bị hắc á m cùng băng tuyết bao phủ. Những kia thông thường thảo dược cũng đều trở nên cực kỳ quý hiếm rồi. điều này bạch long biết nơi nào có thảo dược. nó sẽ bồng các ngươi chỉ đường. Lão cử nhân đem bạch long giao cho hai người. tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên lập tức cáo biệt lão cử nhân. rời đi khoa phủ bộ tộc khu vực hoạt động. ngươi như thế nào cùng bọn họ hóa hảo rồi. trên đường, c h ấ n nguyên đại tiên hiếu kỳ nhìn bạc h long, hỏi, phu nhân ngươi không phải là bị bắt đi sao. Ta cùng kia lão cử nhân nói tốt, chỉ cần đem khoa phụ chữa khỏi. Bọn họ liền thả phu nhân ta tự do. Bạc h long trả lời. c h ấ n nguyên đại tiên lúc này mới thoải mái, rời đi khoa phụ bộ tộc khu vực hoạt động. tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên ở bạc h long dưới sự chỉ dẫn, từ từ đi ra bắc bộ đại hoang. bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện lão cử nhân không có nói láo. ở thế giới này tìm kiếm thảo dược quá khó khăn. bắc bộ đại hoang bên ngoài thổ địa. hàn ý so với trong quần sơn càng nặng. gió lạnh thổi đến mức c h ấ n nguyên đại tiên nhỏ đi. trốn vào tôn ngộ không trong lung tóc. đại lục minh m ô n g hiện ra ở hai người phát sáng con mắt phía trước. mặt đất là khắp nơi ngang dọc vạn trưởng băng. bầu trời ngưng tụ màu băng lam bão tuyết nơi này nguyên bản mới là thế giới trung tâm bạc h long mở miệng giải thích sau đó thái dương phân liệt thành hai cái bay về phía nam bắc nơi này liền biến thành tử địa chỉ còn dư lại trong hỗn độn hạ xuống yêu thú có thể ở đây sinh tồn yêu thú tôn ngộ không trên mặt đ ă m chiêu nhưng nơi như thế này làm sao có khả năng sẽ có thảo dược c h ấ n nguyên đại tiên tả oán nói, loại này băng tuyết ngập trời nơi nào tìm được thảo dược, phía trước liền có. Bạch long nói rằng, nơi này sinh hoạt yêu thú mở ra từng khối từng khối xanh hóa, xanh hóa, cách đó không xa liền có hai khối xanh hóa. Bạch long nói cho hai người, phía trước cách đó không xa có nam bắc hai cái ốt đ ả o có thể tìm được vài trồng cỏ dược. c h ấ n nguyên đại tiên nghe xong, Lập tức lấy ra thẻ tre lật qua lật lại. hiện để ngươi đi phía nam. ta cùng bạch long đi phía bắc. c h ấ n nguyên đại tiên phân được rồi tìm kiếm thảo dược. các ngươi không thành vấn đề sao. tôn ngộ không có chút bận tâm. c h ấ n nguyên đại tiên pháp lực tỏ rõ vẫn không có khôi phục. không có vấn đề. c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu. tốt lắm. tôn ngộ không cùng bọn họ binh chia làm hai đường. Hắn ở phía nam tìm tới một tòa tiên sơn, trên núi cây cối x u ô n g suông, t h u y trúc thành âm, đỉnh núi lượn lờ mây mù, sơn kính vốn lượn khúc chít, một cái to lớn rắn đỏ chiếm giữ ở sơn kính ngủ, mỗi một lần hô hấp đều sẽ tỏa ra nhiệt lượng, ấm áp cả tòa tiên sơn, thật là kỳ là yêu thú, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, thân thể hóa thành một đảo xương, vô thanh vô tức thổi qua tiên sơn, rắn đỏ không chút nào phát hiện, mà tôn ngộ không lần thứ hai hiện hình thời điểm, trên tay đã nhiều hai cây thảo dược, một gốc là trắng mẫu đơn, được s ư n g vừa thấy tiêu, một gốc là xuyên tâm liên, được s ư n g vừa thấy hì, có thanh nhiệt giải độc, giảm nhiệt, tiêu s ư n g giảm đau tác dụng, tôn ngộ không cầm hai cây thảo dược, đi đến phía bắc, Hắn ở phía bắc phát hiện một tòa bị băng tuyết vừng quanh thung lũng. Bên trong sơn cốc, trấn nguyên đại tiên cùng bạc long bị treo ở trên cây. trên người quấn đầy tơ nhện. các ngươi làm sao biến thành như vậy. tôn ngộ không hỏi. h i ệ n đ ệ trước tiên giúp ta xuống. trấn nguyên đại tiên hướng về tôn ngộ không cầu cứu. tôn ngộ không đem hai người cứu được. trấn nguyên đại tiên mới nói cho tôn ngộ không. nơi này có chỉ cực lớn nhện tinh, ta nghĩ thu nó làm đồ đệ, không nghĩ tới nó còn có cái bản, bỗng nhiên đánh lén chúng ta, đem chúng ta bó ở đây, nói là ngày mai ăn, trấn nguyên đại tiên nói xong, ngẩng đầu liếc mắt nhìn t ô n ngộ không sau lưng, ở nơi đó, hai cái so với voi lớn còn lớn nhện tinh bỗng nhiên từ tuyết mà bốc lên, hướng về t ô n ngộ không phun ra tơ nhện, nhưng tôn ngộ không cũng không quay đầu lại trên người bỗng nhiên phát ra một loại ánh sáng c h ó i mắt hai cái nhện tinh còn chưa kịp phản ứng ánh sáng kia chiếu g i i đã hóa tan tơ nhện hóa thành hai đảo quang thằng c h ó i lại chúng nó đại tiên ngươi tìm tới thảo dược sao tôn ngộ không căn bản không để ý đến hai cái kia con nhện hướng về trấn nguyên đại tiên hỏi không có trấn nguyên đại tiên lắc đầu nơi này thảo dược đều bị hai cái con nhện ăn tôn ngộ không nhìn về phía bạc h long nơi nào còn có đồng dạng thảo dược nơi này không có cũng chỉ có thể đi thái dương ở địa phương rồi bạc h long trả lời trấn nguyên đại tiên ánh mắt sáng lên vậy chúng ta không bằng thằng thắng đuổi theo thái dương hắn cảm thấy đuổi thái dương so với tìm dược thú vị hơn nhiều như lai nhất định phải bại mười tám t r ư ơ n g ba mươi năm kỳ cảnh lần này tôn ngộ không không có ngăn cản trấn nguyên đại tiên hắn muốn đuổi thái dương tôn ngộ không liền để hắn đuổi theo rồi trấn nguyên đại tiên dũng cảm chạy đi đuổi thái dương tôn ngộ không liền đi tìm thảo dược chính là chỗ này rồi bạc h long mang tôn ngộ không leo núi lội nước theo quanh co khúc khuỷu thềm đá tìm tới một gian đ ả o quan tan hoang đạo quan này chủ nhân tinh thông luyện đan, thu gom rất nhiều thảo dược, tôn ngộ không gó gó đạo quan môn, cửa lớn k é p a một tiếng mở ra kẽ hở, lộ ra một tên đồng tử đầu nhỏ, ngươi tới làm cái gì, đồng tử cảnh giác hỏi, ta đến cầu dược, tôn ngộ không mới vừa mở miệng, đồng tử biến sắc mặt, cửa lớn ầm một tiếng đóng, tôn ngộ không lắc đầu, triển khai xuyên tường thuật xuyên qua cửa lớn tiểu hoa nhi hắn đưa tay t r ộ p một cái trong cửa chính đồng tử còn chưa kịp phản ứng liền bị t r ộ p vào trên tay ngươi chạy cái gì tôn ngộ không hỏi đồng tử sợ đến thằng run ngươi ngươi là yêu quái gì sao nghiêm chỉnh mà nói ta là thạc h đầu tinh tôn ngộ không cười nói đem đồng tử để dưới đất dẫn ta đi gặp quan chủ, đồng tử hai chân phát run đứng lên, nơi nào còn dám vi phạm, lập tức liền mang tôn ngộ không đi vào đạo quan, tìm tới quan chủ, đạo hữu đến từ đâu, đạo quan quan chủ sớm phát hiện gì dạng, đứng ở phòng khách chính chờ đợi, phương bắc đại hoang, tôn ngộ không trả lời, ta tìm nơi này tìm chỉ liệu chân tật thảo dược, chân tật, quan chủ nghe xong, không nhìn được thở dài nhưng là kia khoa phủ bộ tộc tôn ngộ không nhíu mày ngươi làm sao biết được kia khoa phủ bộ tộc vì huấn luyện đuổi nhật thường thường sẽ có chân tật người tới lấy dược quan chủ nói rằng bọn họ vóc lớn một người dùng thuốc có thể so sánh hơn trăm người thường ta nơi này có thể dùng cho chân tật dược đã sớm bị bọn họ cầm xong bây giờ nơi nào còn có tôn ngộ không xứng sờ liên tiếp hỏi vài loại thảo dược quan chủ đều nói không có làm thật không có tôn ngộ không nhìn quan chủ hỏi làm thật không có quan chủ trả lời tôn ngộ không thu lại trong mắt thần quang vững tin quan chủ không có nói láo quan chủ có thể biết nơi nào có thể tìm tới những thảo dược này tôn ngộ không lại hỏi này quan chủ suy nghĩ một chút nói rằng p h ủ cận có mấy gian nhân ra. Ta từng đem một vài dược giao cho bọn họ. Có thể bọn họ sẽ có thảo dược lưu lại. tôn ngộ không hỏi quan chủ phương vị. Sau đó theo tiểu đạo, tìm tới mấy gian kia nhân ra. nhưng mà bất luận là vung phủ tiểu phu. Vẫn là lâm giang thả câu ngư ông. đều nói đã không có thảo dược. tôn ngộ không chỉ có thể trước tiên đi tìm cái khác dược liệu. mấy ngày sau, Hắn trở lại bắc bộ đại hoang, đem tìm tới thảo dược s a o cho lão cử nhân, cứ việc còn kém vài cây, nhưng lão cử nhân nhận được, vẫn là vui mừng khôn nguôi khiến người ta ở trên núi giá tốt nồi sắt, dẫn một hồ nước tiến nồi, đem thảo dược cầm n h ị n này một ngao, hay dùng vài xe thảo dược, tôn ngộ không nhìn đều có chút không muốn. cũng rõ ràng vì sao kia quan chủ như vậy chống cự xin thuốc giả ở trên đời này thu thập như vậy số lượng lớn thảo dược thực tại không dễ dàng mà thảo dược ngao chế được rồi sau lão cử nhân cho ăn khoa p h ụ ăn dược hắn đầu gối thương thế hơi hơi chuyển biến tốt lại vẫn như cú vô pháp dưới đất không được ở khoa p h ụ bộ tộc dưới ánh mắt lão cử nhân có chút tiếc nuối nói Hắn bị thương quá nặng, nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới có thể dưới đất, muốn nghĩ chạy đi, lại càng không biết năm nào tháng nào, chu vi c ử nhân nhất thời tất cả xôn xao, này đánh xong, tộc trưởng đuổi không được n h ậ t rồi, chúng ta muốn đông chết rồi, bọn họ khó nén hoảng loạn, tôn ngộ không nghe bọn họ hoảng loạn tiếng, không khỏi nhíu mày, chính vào lúc này, một cái than c ủ i đi vào, Ta có biện pháp, than của nói như vậy, tôn ngộ không quay đầu nhìn nó, nhìn hồi lâu, mới xác định chính mình không có lầm cái này liền tóc đều đốt r ồ i ra hỏa, là trấn nguyên đại tiên, đại tiên, tôn ngộ không tò mò hỏi, ngươi làm sao làm thành dáng dấp như vậy, còn không phải mặt trời kia, trấn nguyên đại tiên cả người cháy đen, trên người t ỏ ra một luồng thịt vị, nó không phục ta bay qua nó, dùng chân hỏa ám hại ta, đem ta đốt thành r á n g dấp như vậy. c h ấ n nguyên đại tiên nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên bị thái dương móc lên lửa giận, ngươi quả nhiên đuổi theo nó, những người khổng lồ có chút hoài nghi, tự nhiên đuổi theo rồi. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, chỉ là mặt trời kia nóng rực không gì sánh được, quả thực khó cầm, ta vẫn cần một thứ mới có thể đem nó lấy xuống món đồ gì lão c ử nhân hỏi c h ấ n nguyên đại tiên liếc mắt nhìn khoa phụ ta muốn tay của hắn không được n à y tại sao có thể c ử nhân t ộ c nổi giận nhưng mà phấn nộ ở trong một thanh âm bỗng nhiên vang lên đến một cái tay có được hay không những người khổng lồ nghe được âm thanh này đầu tiên là xứng sờ sau đó lập tức thảo luận lên một cái tay thật sống có thể đúng vậy không trở ngại hắn ăn cơm chùi đít bọn họ nhìn khoa phụ một mắt rất thẳng hắn liền bán đứng hắn động tác nhanh thậm chí bắt đầu mài đao tôn ngộ không nhìn tình cảnh này nói rằng muốn dùng tay của hắn vì sao nhất định phải chém đứt nó những người khổng lồ đem ánh mắt nghi hoạt nhìn về phía hắn sau một ngày, mặt đất xuất hiện một cái kỳ cảnh, hai cái quái nhân d ơ lên một cái r ố i về phía trước ra tay cử nhân, điên cuồng hướng về thái dương chạy băng băng, như lai nhất định phải b ạ i mười tám, chương ba mươi sáu xem ra là không được rồi, ở hai cái quái nhân truy đuổi dưới, thái dương sợ đến đó là tè ra quần, bay một dạng chạy như bay về phía trước, còn chưa tới buổi chưa, Thái dương liền xuống núi rồi, trấn nguyên đại tiên nhìn thấy sắc trời tối lại, không nhìn được cười ha ha, <cười> hiền đ ệ ngươi nhìn thấy mặt trời kia chạy trối chết sáng vẻ à, tôn ngộ không lắc đầu, đáng tiếc chúng ta không có đuổi theo nó, lo lắng cái gì, nó liền sức bú sữa đều lấy ra rồi, trấn nguyên đại tiên đem khoa phụ để dưới đất, nói rằng, chúng ta ngày hôm nay chuẩn bị không đủ, ngày mai nhất định có thể đem nó hái xuống nói là nói như vậy nhưng đợi được ngày thứ hai thái dương chậm chạp không thấy t â m hơi nó trốn đi rồi trấn nguyên đại tiên giận dữ tiểu t ử kia thực sự là ném thái dương mặt dĩ nhiên không dám ra đây ta đi đem nó kích động ra đến hắn bò lên trên một tòa núi cao đối với thái dương biến mất phương hướng bắt đầu m ắ n g to tôn ngộ không cũng không cảm thấy như vậy có thể để cho mặt trời mọc thái dương sau đầy đủ biến mất rồi mấy ngày trấn nguyên đại tiên mắng miệng đều câm liền t ử p h ủ cận tìm đến rồi một ít giọng nói lớn yêu quái cắt lượt mắng lại mắng hai ngày sau một thanh âm bỗng nhiên từ chân trời vang lên ngươi mới là loại nhát gan thái dương liền không cần nghỉ ngơi à tiếp theo Sáng sủa ánh mặt trời từ phía đông soi sáng lại đây. h i ệ n đ ệ ta liền nói hữu dụng đi. c h ấ n nguyên đại tiên cao hứng lên. Lần thứ hai cùng tôn ngộ không d ơ lên khoa phụ. Hướng về thái dương đuổi theo. Thái dương trong lòng giận dữ. Vừa chạy vừa nghĩ. Lão t ử coi như chạy không thắng các ngươi. Vẫn chưa thể đem các ngươi nướng chết sao. nó lập tức phóng t h í c h chân hòa. hướng về hai người chiếu g i ỏ i mà đi, kia chân hỏa đụng vào đến hai người, lập tức cháy hừng hực, c h ấ n nguyên đại tiên thật vất v ả sinh ra đến bộ lông lại đốt r ù i rồi, tôn ngộ không cũng nhiễm phải chân hỏa, phí hết lớn nhìn h mới đem nó tiêu diệt, n à y hỏa quả thực không tầm thường, trong lòng hắn nghĩ, thái dương dù sao cũng là thái dương, nó hỏa diễm so với thái thượng lão quân luyện đan hỏa còn l ợ i h ạ i hơn, Chưa hề hoàn toàn khôi phục tiên lực c h ấ n nguyên đại tiên không ngăn được thái dương chân hỏa. Hắn chậm lại truy hít thái dương tốc độ. Nói rằng, h i ệ n đ ệ chúng ta có thể dùng khoa phụ ngăn trở chân hỏa. Tôn ngộ không lập tức nhớ tới đến. Ở bọn họ rời đi quần sơn trước. Lão cử nhân liền nói cho bọn họ biết, khoa phụ tu hành nhiều năm, có thể chống đỡ thái dương chân hỏa. tôn ngộ không lập tức cùng c h ấ n nguyên đại tiên hợp tay, dùng khoa phụ t r e ở chân hỏa. Chân hỏa từ trời kéo tới, rất nhanh sẽ đem khoa phụ y phục trên người thiêu hủy. nhưng cơ thể hắn lại chặn lại rồi. quả nhiên hữu dụng, tôn ngộ không nghĩ, cùng c h ấ n nguyên đại tiên tiếp tục hướng về thái dương đuổi theo. không lâu lắm, mặt đất kỳ cảnh liền xuất hiện to lớn chuyển biến. hai cái quái nhân gánh tất tia không treo cử nhân điên cuồng truy h í c h thái dương đáng tiếc thái dương tốc độ quá nhanh chừng mấy ngày đều không đuổi kịp những sinh linh khác đều đối với bọn họ tránh thật xa nhưng không mấy ngày liền có người phát hiện tôn ngộ không bọn họ chạy quá địa phương mặt đất sẽ lưu lại tiên khí hoa cỏ đều rất r ồ i dào một ít sinh linh lập tức động tâm nghĩ đi theo bọn họ sau lưng có thể tu hành những sinh linh này bắt đầu đi theo tôn ngộ không bọn họ sau lưng chạy băng băng tin tức truyền bá ra sau đi theo chạy băng băng sinh linh càng ngày càng nhiều thái dương nhìn thấy nhất thời liền thất kinh rồi song song làm sao đuổi người của ta càng ngày càng nhiều rồi nó không khỏi sử dụng toàn lực hỏa lực mở ra hướng về đại địa soi sáng mà đi theo ở phía sau các sinh linh đều bị đốt thành than củi sau đó từng cái từ bỏ truy đuổi bọn họ chỉ có thể nhìn phía trước tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên tiếp tục truy h í c h thái dương hai vị này đại tiên đến tột cùng thần thánh phương nào dĩ nhiên cường đại như thế gánh c ử nhân còn có thể đuổi nhật thực sự khủng bố các sinh linh có chút sợ hãi nhìn truy đuổi bóng của thái dương bất chi bất giác tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên liền trở nên phi thường nổi danh rồi nhưng mà bọn họ liên tiếp đuổi chừng mấy ngày vẫn không có đuổi theo thái dương mặt trời kia nhất định chơi lừa c h ấ n nguyên đại tiên mồ hôi đầm địa tức giận khó bình tức giận mắng nó sao có thể chạy nhanh như vậy như vậy kéo xuống vô dụng tôn ngộ không nói rằng trước tiên đem khoa phủ buông ra hắn còn có thể kiên trì tại sao muốn buông ra, trấn nguyên đại tiên hỏi, hắn lưu mồ hôi quá nhiều, tôn ngộ không trả lời, thái dương hỏa lực toàn mở sau, khoa p h ủ chảy ra mồ hôi hội tụ trên đất, đều đã biến thành một dòng sông, ở tiếp tục như vậy, liền coi như bọn họ kiên trì chủ, khoa p h ủ cũng cần phải chết khát không thể, đừng nóng vội, hắn còn có thể kiên trì, trấn nguyên đại tiên nói xong, ốm tay áo vung lên, đem chu vi nước sông cuốn lên, rót tiến vào khoa phụ trong miệng, hai người tiếp tục chạy băng băng, dọc theo đường đi, trấn nguyên đại tiên điên cuồng cho khoa phụ tới, ùm ùm ùm ùm trong thanh âm, khoa phụ thân thể lượng nước vẫn ở ít, nhưng lại vẫn ở bổ sung, lại quá rồi hai ngày, không được, tôn ngộ không nói rằng, hắn không kiên trì được, đã sắp thành cử nhân khô tuy rằng trấn nguyên đại tiên vẫn cho khoa phụ bổ sung lượng nước nhưng làn da của hắn lại chưa kịp hấp thu vẫn bị hơ cho khô phát ra đốt cháy khét mùi vị làm là khô điểm nhưng theo ta thấy hắn còn có thể kiên trì trấn nguyên đại tiên kinh nghiệm phong phú nói rằng ở thể l ô n g không có thiêu hủy trước không coi là cái gì cực hạn vừa dứt lời Hắn liền nhìn thấy một tia đốt cháy khét bộ lông bay qua. xem ra là không được rồi đây. khoa p h ủ trên người bộ lông đã hoàn toàn thiêu hủy rồi. hai người đành phải đem hắn c h ố n g trở về trong tục. như lai nhất định phải bại mười tám. chương ba mươi bảy ta cần các ngươi dẫn đường. gió lạnh bao phủ trong dãy núi. những người khổng lồ bao quanh vây quanh ở khoa phủ bên cạnh. tục trưởng thần thông h o à n g đại. nhưng cũng không chịu được nhiều ngày như vậy thái dương chân hỏa lão cử nhân thở dài một tiếng hơn nữa thương thế hắn chưa lành khó có thể phát huy thần thông chống đỡ lâu như vậy đã thuộc không dễ bây giờ nên làm gì trấn nguyên đại tiên hỏi vẫn phải là dùng thảo dược trị lão cử nhân lắc đầu nói rằng chính là không biết nơi nào còn có thể tìm tới thảo dược ta biết Tôn ngộ không trả lời. Lão cử nhân nhìn hắn. ngươi biết nơi nào. nói đúng ra. bọn họ biết. tôn ngộ không xoay người. nhìn về phía trên tuyết đ ị a một ít bóng dáng. bọn họ sẽ nói cho chúng ta. đó là một đám hình thù kỳ quái sinh linh. có nhân loại. cũng có yêu quái. bọn họ là ai. lão cử nhân hỏi. đuổi theo người của chúng ta. c h ấ n nguyên đại tiên trả lời, bọn họ mấy ngày nay chạy băng băng mang đến đồng tính, đem một vài sinh linh hấp dẫn đến bắc bộ đại hoang. hiện đ ệ ngươi thông hiểu ba ngàn tiên đạo, c h ấ n nguyên đại tiên nói với tôn ngộ không, ngươi nhưng là muốn dùng giảng đạo đổi lấy thảo dược, uvg, q q m tôn ngộ không gật đầu, hắn đi tới thế giới này thời gian không lâu. nhưng có thể cảm giác được nơi này không có thiên cung, hắn nắm giữ một ít đại đạo, với cái thế giới này sinh linh có to lớn sức hấp dẫn, mà sự thực cũng chứng minh như vậy. không mấy ngày, tôn ngộ không hay dùng truyền đạo phương pháp đổi lấy thảo dược, thời gian ngắn ngủi, hắn truyền ra đều là một ít nông cạn tiểu đạo, nhưng ở thế giới này, đều được cho là đại đạo rồi. rất nhiều sinh linh hy vọng bái tôn ngộ không vi sư, bị hắn từ chối rồi. sau ba ngày, tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên rời đi quần sơn, đi tìm còn lại thảo dược. những thảo dược này bình thường có yêu thú bảo vệ, người bình thường hái không được. tôn ngộ không hai người từ những sinh linh khác trong miệng hỏi thăm được rồi thảo dược vị trí. một đường quét ngang yêu thú, vẫn chưa lãng phí thời gian nào. một ngày, bọn họ liền đem hết thảy thảo dược thu thập hoàn thành rồi. đây là hồng đằng quả, c h ấ n nguyên đại tiên đạp ở một cái đại tê giác trên người. nói rằng, hái được nó, chúng ta liền có thể đi trở về rồi. uvk q q m tôn ngộ không nhìn phía trước hồng đằng. hồng đằng hợp tinh khí đất trời mà sinh, như cùng người bình thường tráng kiện. trên dây leo mọc ra mấy viên trái cây màu đỏ ngoại hình giống như bàn đào đây chính là hồng đằng quả ở nó chu vi tràn ngập linh khí đầy đủ đỏ xương che lỗ t a i tôn ngộ không nhắc nhở trấn nguyên đại tiên đưa tay hái hồng đằng quả hắn mỗi hái một viên không trung sẽ xuất hiện sắc bén âm thanh đó là hồng đằng dùng để xua đuổi kẻ địch âm thanh âm thanh liên tiếp nghĩ đến hai mươi lần, tôn ngộ không mới đình chỉ động tác, đem trái cây s a o cho trấn nguyên đại tiên, muốn là quả nhân s â n của ta cũng sẽ gọi là tốt rồi. Trấn nguyên đại tiên vừa đem trái cây nhét vào ốm tay, vừa nói, như vậy liền không người nào dám trộm nó rồi. tôn ngộ không cười cợt, dẫn hắn trở về bắc bộ đại hoang, nhưng mà ở đến bắc bộ đại hoang trước, hai người phát hiện có người đi theo sau lưng tôn ngộ không cảm giác được hơi thở của bọn họ không khỏi hơi nhíu mày lai già b ấ t thiện c h ấ n nguyên đại tiên nở nô cười cũng không biết nơi nào đến gan hùm mật báo tiếng nói của hắn vừa ra hai đạo kiếm khí màu vàng ống bỗng nhiên từ phía sau vọt tới đánh vào trên người hai người hóa thành cho tàn biến mất rồi quá nhẹ rồi Trấn nguyên đại tiên lắc đầu, tại sao lại như vậy, rừng cây nơi sâu xa, truyền đến một tiếng thét kinh hãi. tiếp theo, là vô số tiếng bước chân hướng về phương xa phóng đi, người tới là khách, các ngươi chạy c â y gì, trấn nguyên đại tiên xoay người, ốm tay áo vung lên, tại chỗ có cuồng phong thổi qua rừng rậm, nhưng mà cuồng phong sau, Trấn nguyên đại tiên lại khẽ ồ lên một tiếng. không có. hắn lật qua lật lại chính mình trống giống tay áo. dĩ nhiên một cái sinh linh đều không hút vào đến. hiện để, bọn họ dùng cái gì yêu pháp. Trấn nguyên đại tiên hỏi, thổ đ ộ n thuật, tôn ngộ không nói hết. sáu hạt điểm sáng từ trên tay hắn bay ra. điểm sáng rơi ở phương xa. nhất thời liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi, tay. tôn ngộ không bàn tay lớn hợp lại. trong nháy mắt, chu vi như là xuất hiện sáu sợi dây thừng, n à y sáu sợi dây thừng vừa ra, phong vân biến s ắ c không khí từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, khiến người ta muốn nghẹt thở. những ghia đào tẩu sinh linh đều bị dây thừng trói lại, cường lôi lại đây. ai nhá! bọn họ đặt mông ngã tại trên đất bùn, đây là pháp thuật gì, bọn họ kinh hãi nhìn về phía tôn ngộ không. khoa phủ bộ tộc không lành sử dụng pháp thuật. các ngươi đến tột cùng là người nào. trấn nguyên đại tiên không nhìn được có chút không nói gì. bọn họ liền ám hại đối tượng có phải là khoa phủ bộ tộc đều không hiểu rõ. cũng dám đến ám hại. tôn ngộ không hiếu kỳ nhìn những này trẻ con miệng còn hôi sữa. vì sao ám toán chúng ta. hắn hỏi. bởi vì ngươi muốn hái đi thái dương các sinh linh trả lời mặt trời kia tuyệt đối không thể giao cho khoa phủ bộ tộc tôn ngộ không càng tò mò rồi vì sao không thể giao cho bọn họ các sinh linh lẫn nhau đối diện vài lần ngươi là ngô ngốc sao một cái nữ yêu tinh không nhìn được nói rằng thái dương giao cho khoa phủ bộ tộc chúng ta những n à y ở tại phía nam sinh linh phải làm sao tôn ngộ không nở n ụ cười. nguyên lai、like、các ngươi lo lắng cái này. Hắn nói ra. cái này ta nghĩ tới rồi. kinh qua mấy ngày tìm tòi. tôn ngộ không với cái thế giới này cũng có bước đầu hiểu rõ. Hắn biết rõ đem thái dương phóng tới bắc bộ đại hoang. những khu vực khác sẽ rơi vào hắc ám. ta sẽ gọi khoa phủ bộ tục. đem thái dương đặt ở nam bắc đại hoang trung gian. tôn ngộ không nói rằng. Nơi đó là thế giới trung tâm, có thể gánh chịu càng nhiều sinh linh. đại hoang trung gian, các sinh linh trợn to hai mắt, vậy ngươi là muốn cho mọi người đều di chuyển đi qua sao. đây là phương pháp tốt nhất, tôn ngộ không gật đầu, các sinh linh nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. ngươi điên rồi, nơi đó nhưng là yêu thú lãnh địa, nơi đó quá nguy hiểm rồi, bọn họ có vẻ rất hoang mang. các ngươi rất sợ những yêu thú kia tôn ngộ không hỏi đó là đương nhiên một tên đầu chó yêu quái trả lời những yêu thú kia thần thông hoàng đại không ai đánh thắng được chúng nó chúng nó là từ trong hỗn độn bay xuống lại có một tên nhân loại nói rằng có người nói chính là chúng nó ăn nguyên lai thái dương mới làm cho các tổ tiên đi về phía nam bắc di chuyển khiêu chiến quá những yêu thú kia người cuối cùng đều biến mất rồi các sinh linh nói tới chỗ này tôn ngộ không trong lòng đã có chỗ hiểu ra hắn cảm giác ngực vi nóng đưa tay đem t r ứ n g móc ra t r ứ n g thân chính hơi phát ra tia sáng thì ra là như vậy tôn ngộ không trong mắt thần quang lấp lóe di chuyển sinh linh xua đuổi yêu thú để thái dương một lần nữa soi sáng sinh mệnh đây chính là hắn muốn ở thế giới này làm sự nhưng muốn làm được chuyện này dựa vào hắn một người không thể được tôn ngộ không mở ra phía trước sinh linh ràng buộc đại tiên hắn tiếp nhìn về phía trấn nguyên đại tiên ngươi trước tiên mang thảo dược trở về ta có những chuyện khác muốn làm được trấn nguyên đại tiên gật đầu đoán ra tôn ngộ không phải làm gì lấy tôn ngộ không câu thông năng lực Hắn không một chút nào lo lắng. vậy ta đi về trước rồi. c h ấ n nguyên đại tiên mang theo thảo dược hướng bắc bộ đại hoang bay đi. tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía các sinh linh. đi thôi. ta cần các ngươi dẫn đường. như lai nhất định phải bại mười tám. chương ba mươi tám thượng tiên. tôn ngộ không đứng ở một g ố c dưới tàng cây hòe. hồi lâu sau, gió thổi qua lão cây hòe ngọn cây. p h à n g phất truyền đến một tiếng thở dài ngươi là làm sao tìm được đến ta lão cây h ò à hỏi không người nào có thể tránh được con mắt của ta tôn ngộ không nói rằng ngươi là nơi này sơn thần hắn kia con mắt màu vàng ống p h à n g phất có thể thấy rõ tất cả lão cây h ò à bên trên xuất hiện một đôi mắt nhìn về phía đi theo tôn ngộ không sau lưng những sinh linh kia các sinh linh một mặt cẩn thận nhìn hắn phàng phất ở cảnh dưới một dạng bọn họ là thủ hạ của ngươi lão cây ho nghe hỏi không tôn ngộ không lắc đầu bọn họ là người ám sát ta nhìn có thể không giống lão cây ho n g e cười nói những sinh linh này giữa hai lông mày mang theo đối với tôn ngộ không kính yêu làm sao sẽ là ám người giết hắn nhưng mà tôn ngộ không không có nói láo những sinh linh này trước đây không lâu còn muốn ám sát hắn nhưng mà ở tới trong này trên đường tôn ngộ không cho bọn họ nói một ít nói hiện tại mỗi một người đều thay đổi thái độ ông lão thượng tiên tìm ngươi các sinh linh nói rằng ngươi khỏi phí lời đáp ứng liền được rồi ngươi tìm ta làm cái gì lão cây hò n e hướng về tôn ngộ không hỏi Ta muốn thay đổi thiên địa này trật tự, đến báo cho một tiếng, tôn ngộ không nói rằng, hắn muốn di động thái dương, tự nhiên đến để trên đất sinh linh đồng ý di chuyển, mà muốn cho sinh linh di chuyển. phương pháp hữu hiệu nhất, không gì bằng báo cho các nơi sơn thần rồi. Bọn họ là một đất người trưởng khống, có thể thông báo trong ngọn núi sinh linh, thì ra là như vậy. Lão cây ho ò nghe xong, Gật đầu. ý nghĩ không sai có thể những yêu thú kia không đơn giản như vậy đi qua cũng có người muốn đem thái dương chuyển qua thế giới trung tâm nhưng yêu thú nhóm không đồng ý yêu thú do ta đến thanh lý tôn ngộ không nói rằng ngươi chỉ cần đáp ứng liền có thể nếu như ngươi có thể giải quyết yêu thú ta tự nhiên phối hợp lão cây hoàng trả lời tôn ngộ không được đồng ý Chắp tay gửi cảm ơn. Ta còn phải bái phòng c â y khác sơn thần. trước hết cáo từ rồi. Hắn nói thôi. liền xoay người rời đi. Lão cây hòe nhìn Hắn đi xa. bỗng nhiên kêu lên. thượng tiên vân vân. tôn ngộ không ngừng lại. còn có chuyện gì. Hắn quay đầu lại hỏi nói. tây nam một bên có một thủy nguyệt quan. có đại thần thông nguyệt tiên nhân ở nơi đâu. cùng chúng sơn thần giao h ả o lão cây hoàng nói rằng, ngươi nếu như có thể thuyết phục hắn, liền có thể thuyết phục cái khác sơn thần. đại thiện, tôn ngộ không lại chắp tay, xoay người rời đi rồi. không lâu sau đó, tôn ngộ không liền tìm tới kia thủy nguyệt đồng thiên, gác cổng đồng tử vội vội vàng vàng chạy vào đảo quan, chạy quá tầng tầng đá xanh đường, tha thứ một c á c h đại cong, ở phía sau núi một bên tìm tới đang ở đánh đàn nguyệt tiên nhân tiên nhân đồng t ử thở hồng hộp chắp tay nói rằng bên ngoài có vị thượng tiên đến thăm thượng tiên nguyệt tiên nhân tiếng đàn dừng lại tiếp theo khôi phục như lúc ban đầu cói đời này trừ bỏ ta nơi nào còn có cái gì thượng tiên hắn giữa hai lông mày né qua một tia không thích nói rằng kia người không biết cao thấp Đem hắn chạy trở về. thế giới này chỉ có hắn tu thành thiên tiên thân thể. pháp lực sâu không lường được. đồng t ử có chút nóng này. nói rằng, tiên nhân. vậy thì thật là một tên thượng tiên. không gặp. nguyệt tiên nhân lắc đầu. nếu thật sự là thượng tiên, hắn bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới ta. vừa dứt lời. một thanh âm ngay ở sau lưng của hắn vang lên. lời ấy quả nhiên. nguyệt tiên nhân sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, sau lưng đứng một vị người xa lạ, tôn ngộ không triển khai tiên lực, nói rằng ngươi là nguyệt tiên nhân, nguyệt tiên nhân khó mà tin nổi trợn mắt lên, nhìn thấy tôn ngộ không sau lưng tỏa ra tiên quang, tiên quang kia m i n h mông mà uy nghiêm, có khó có thể tưởng tượng sức mạnh, khiến người ta muốn quỳ b á i nguyệt tiên nhân lúc này đứng dậy, Thân thể run dày chắp tay, nói rằng, bần đảo có mắt mà không thấy núi thái sơn, mấy tới tiên chớ trách, tôn ngộ không lắc đầu, không sao, hắn nói ra, ta có một chuyện muốn m ấ y ngươi hỗ trợ, nhất định, nguyệt tiên nhân lập tức trả lời, bần đảo hôm nay nhìn thấy thượng tiên, quả thật có phúc ba đời, thượng tiên có gì nhu cầu, chỉ để ý s ẵ n s ò Tôn ngộ không xứng sờ, cái tên này làm sao như vậy chủ động, hắn đánh giá một hồi nguyệt tiên nhân trong lòng hoảng nhiên, không phải nguyệt tiên nhân chủ động, mà là hắn tu vi cao, càng có thể hiểu được sức mạnh của hắn. người bình thường nhìn thấy tôn ngộ không tiên quang, chỉ có thể nhìn thấy hắn mạnh mẽ, nhưng mà nguyệt tiên nhân có thể nhìn thấy thứ quan trọng hơn thiên đạo, hắn nhìn thấy tôn ngộ không cũng không vạch trần. Hắn nói cho nguyệt tiên nhân mục đích của chính mình. nguyệt tiên nhân lập tức liền đáp ứng rồi. các đồ nhi, lập tức vì ta phân phát thiệp mời. mời các nơi sơn thần ngày mai tụ tập tới. nguyệt tiên nhân đối với các đồng tử nói một tiếng. các đồng tử liền xuống đi phát thiệp mời rồi. thời gian đã muộn. thượng tiên nếu là không ngại, có thể ở trong quan ở một đêm. nguyệt tiên nhân nói với tôn ngộ không tôn ngộ không gật đầu lưu tại thủy nguyệt quan buổi tối cùng nguyệt tiên nhân cùng với theo tới sinh linh giảng giải tu hành chi đạo mọi người nghe xong một đêm như m ề như say mãi đến tận hừng đông mới tàn đi ánh bình minh bay lên sau bầu trời xuất hiện từng đạo tia sáng đầu tiên là một cái phượng hoàng rơi vào thủy nguyệt quan phía trước biến thành nữ t ử tiếp là một cái kỳ lân từ trên trời giáng xuống biến thành thanh niên muội muội hồi lâu không gặp thanh niên đối với nữ tử nói rằng nữ tử cười gật đầu nguyệt tiên nhân lần này triệu tập t r ú c ta không biết có chuyện gì quan trọng sau đó liền biết rồi thanh niên ngẩng đầu lên lại có mấy sơn thần rơi xuống chỉ là vừa giữa chưa trên trăm vị sơn thần đi đến thủy nguyệt quan bọn họ tụ ở đại sảnh, vây nhốt nguyệt tiên nhân, ta tối hôm qua gặp phải thượng tiên, thực sự là vui vô cùng, nguyệt tiên nhân cùng chúng sơn thần nói rồi tôn ngộ không sự tình, các sơn thần nghị luận sôi nổi, đều là không tin, nguyệt tiên nhân, trên đời thật có nhân vật như vậy, một con chim sơn thần hỏi, quả nhiên có, nguyệt tiên nhân gật đầu, cầu ngữ hữu ngôn, Sáng nghe đạo, tối c h ế t cũng cam lòng, nguyệt tiên nhân hướng về bọn họ cảm khái, ta nguyên tưởng rằng chỉ cần nghe đạo liền có thể thỏa mãn, nhưng mà tối hôm qua nghe thượng tiên rằng đạo, sâu không lường được, mới biết đại đạo sâu, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, các sơn thần dồn dập thán phục, hắn muốn thật lời hại như vậy, vì sao không xuất hiện, phượng hoàng nói rằng, đại tiên trước kia liền xuất hiện rồi. Trăng tiên nhân nói, hắn vẫn ở chỗ này. chỉ là chư vị chưa từng phát hiện các sơn thần xứng sờ. sau đó nhìn chung quanh, mới phát hiện thủ tỏa ngồi cái người xa lạ, đang uống trà. nhìn thấy hắn sau, các sơn thần mới sợ hãi nhớ tới. bọn họ vừa vào cửa liền xem qua người này. người này vẫn ngồi ở chỗ đó. nhưng xem qua một mặt, bọn họ liền đem hắn đã quên. Rõ ràng là ở chỗ đó, bọn họ nhưng không có chú ý tới. đây là pháp thuật gì. chúng sơn thần phản ứng lại, đều là sắc mặt trắng m ị h gặp qua còn có thể quên. như vậy thủ đoạn, bọn họ chưa từng nghe nói. gặp qua thượng tiên, các sơn thần không khỏi hướng về tôn ngộ không chắp tay. các vị mời lên. tôn ngộ không để mọi người lên, nói rằng, lần này việc, có chút vội vàng, nhưng kính xin các vị vì ta nhiều đi lại, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, bầu trời bỗng nhiên tối lại, hiện tại vẫn là buổi trưa, trời không thể sẽ ảm đạm xuống, tôn ngộ không trong lòng búc lên dự cảm không tốt, như lai nhất định phải bại mười tám, chương ba mươi chín kỳ quái khoa phụ, khoa phụ, rất nhanh, tôn ngộ không biết được sắc trời lờ mờ nguyên nhân, là khoa phụ lấy xuống thái dương, làm sao là hắn, tôn ngộ không cảm thấy hiếu kỳ, trấn nguyên đại tiên trở về mới bao lâu, những thảo dược kia như thế nào đi nữa hấu hiệu, cũng không thể lập tức để khoa phụ đầu gối khôi phục như lúc ban đầu, càng h ỏ i nói hắn còn có thể chạy đi hái thái dương rồi, việc này thật chứ Hắn lần thứ hai xác nhận, chính xác trăm phần trăm. Nguyệt tiên nhân trả lời. có người nhìn thấy kia khoa phụ đầy mặt ửng hồng một đường lao nhanh, còn uống sạc hai h cái sông nước sông, đầy mặt ửng hồng. tôn ngộ không cảm thấy chuyện này có quái gì Hắn quyết định trở về bắc bộ đại hoang nhìn một cái. Nguyệt tiên nhân ngưỡng mộ đại đạo, chủ động đi theo sau lưng, đại hoang nơi sâu xa. những người khổng lồ vừa múa vừa hát cuồng hoan, tộc trưởng lấy xuống thái dương rồi, chúng ta có thể bình thường thuận tiện rồi, những người khổng lồ hoan hô, trên mặt hưng phấn có thể rõ ràng nhìn thấy, tôn ngộ không hai người đi tới, những người khổng lồ lập tức tới đón, thượng tiên, hoan nghênh trở về, bọn họ đầy mặt vui mừng nói rằng, ngươi những thảo dược kia thật là hữu hiệu, Tộc trưởng nửa ngày liền khôi phục rồi. Nửa ngày, tôn ngộ không cao mày. Trấn nguyên đại tiên ở đâu. đại tiên cùng tộc trưởng cùng đi ra ngoài rồi. những người khổng lồ trả lời. chờ chút bọn họ sẽ mang theo thái dương trở về. nhưng mà đợi nửa ngày, ai cũng không trở về. những người khổng lồ có chút nôn nóng. vì sao tộc trưởng lâu như vậy vẫn chưa trở lại. có phải là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi có quá lần trước bất ngờ những người khổng lồ lần này phản ứng rất nhanh lập tức liền phái người tìm kiếm khoa phụ tôn ngộ không cũng sẵn dò nguyệt tiên nhân hỗ trợ nguyệt tiên nhân an bài xong xuôi rất nhanh sẽ có một tấm họ truyền trở về thượng tiên mời xem phía trên có phải là người tìm người nguyệt tiên nhân đem họ đưa cho tôn ngộ không tôn ngộ không hướng về trong tranh vừa nhìn bên trong có một đám con cua binh con cua tướng đang ở thiêu nướng trấn nguyên đại tiên trấn nguyên đại tiên bị trói ở mộc trên cột phía dưới là đốt củi l ử a tôn ngộ không có chút mụng tranh này từ đâu tới hắn hỏi nguyệt tiên nhân ta một sư muội họa nguyệt tiên nhân trả lời nàng nhìn thấy sau ngay lập tức sẽ vẽ ra vậy bây giờ Tôn ngộ không có sự cảm không tốt. Nguyệt tiên nhân gật đầu. hiện tại hơn nửa đã nướng chín rồi. Tôn ngộ không biểu tình lạnh lẽo. hỏi xó phương hướng. lập tức kéo nguyệt tiên nhân. một cái cân đầu vân đuổi tới. mà lúc này trấn nguyên đại tiên đang ở một trên cột cùng lửa lớn tranh đấu. thêm củi, thêm củi. đừng có ngừng. hai vị lão nhân đứng ở phụ cận. vừa chỉ huy con cua binh con cua đem nhóm thêm củi vừa cầm hai cái hỏa hổ lô không ngừng mà đi ra ngoài phóng hỏa trong pháp bảo hỏa sau khi ra ngoài đốt củi lừa đem trấn nguyên đại tiên vây quanh rồi ta liền không tin như vậy đều đốt bất t ử hắn hai vị lão nhân nhìn c h ầ m c h ầ m hỏa thế trong ánh mắt mang theo phấn n ộ bị trói ở một trên cột trấn nguyên đại tiên khổ không thể tả Hắn dùng tiên lực bảo vệ thân thể của chính mình. nhưng mà tiên lực đã sắp đến cực hạn. kiểu chết này thực sự quá ô tất ư rồi. c h ấ n nguyên đại tiên trong lòng cũng ở căm tức. Hắn đường đường địa tiên tri tổ. chưa từng từng nhận cớ này khuất nhục. nếu như bị con cua binh con cua đem thiêu chết, Hắn sau đó có cái gì mặt mũi đi gặp tam giới t r ú c tiên. không được. ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. c h ấ n nguyên đại tiên nghĩ như thế, bỗng nhiên nhìn thấy quen thuộc kim quang từ trên trời giáng xuống. hiện đệ, t h ầ n sắc hắn vui vẻ, nhanh cứu ta. tôn ngộ không s a u khi hạ xuống không có chốc lát trần trờ, đưa tay t r ộ t một cái, liền đem c h ấ n nguyên đại tiên từ trong lửa cứu ra, ngươi làm sao biến thành dáng dấp như vậy. tôn ngộ không n â ư n g dậy c h ấ n nguyên đại tiên hỏi, khỏi nói rồi. Trấn nguyên đại tiên vừa đánh trên người ngọn lửa, vừa nói, ta cùng kia khoa phụ đồng thời đuổi nhật, hắn uống sạc hai h c â y sông sau ám hại với ta, đem ta ở lại chỗ này, bị này hai thần sông nắm lấy, thần sông, tôn ngộ không nhìn về phía hai vị cầm hỏa hồ lô thần sông, k h ẽ cao mày, việc này có quái gì, kia khoa phụ cử chỉ cũng có quái gì, dường như có người trong bóng tối sai khiến, trấn nguyên đại tiên nói rằng, âm thanh chìm xuống, lần này nhục nhã, ta định để bọn họ gấp bội trả, trong bụng hắn tràn đầy tức giận, hiền đệ, có thể không nghĩ c á c h phương pháp, để ta khôi phục nhanh chóng tiên lực, trấn nguyên đại tiên hỏi, chỉ cần khôi phục đại hiếp nạn trước tiên lực, hắn liền không cần nhận những này tức rồi, việc này tạm thời không vội, tôn ngộ không nhìn về phía chu vi, bọn họ đã bị lính tôn tướng cua vây quanh rồi. Hai vị, nguyệt tiên nhân ở mặt trước cùng hai vị thần sông đối thoại, bọn họ đều biết nguyệt tiên nhân, nhưng giờ khắc này tràn đầy lửa giận, không mua nguyệt tiên nhân an tỉnh, nguyệt tiên nhân, việc này không thể thiện, người kia cùng khoa phụ đồng hành, đem ta hai nước sông uống sạch, trong sông sinh linh đều sống không nổi còn có thể làm sao thiện được bọn họ không muốn thả qua trấn nguyên đại tiên nguyệt tiên nhân quay đầu lại mặt lộ vẻ khó khăn nhìn về phía tôn ngộ không nếu là nước sông ta có biện pháp tôn ngộ không đi lên một bước nói rằng ta có thể hô mưa gọi gió đem hai cái sông lấp kín hắn câu nói này vừa ra không biết là nguyệt tiên nhân cùng hai vị thần sông liền ngay cả trấn nguyên đại tiên cũng là lấy làm kinh hãi hiền đ ệ ngươi ở trong này còn có thể hô hoán mưa gió đáy mắt của hắn mang theo khó mà tin nổi nơi này không phải là tam giới không có thiên cung cũng không có tiên chức mà hô mưa gọi gió chi thuật nhất định phải điều động tiểu tiên không có phong thần lôi bá là không thể nào làm được đúng rồi, long cũng có thể, trấn nguyên đại tiên phản ứng lại, ngươi đem kia bạc h long mang đến rồi, không cần phiền phức, tôn ngộ không lắc đầu, hắn muốn hô mưa gọi gió, cái nào cần phải phiền toái như vậy, dưới con mắt mọi người, tôn ngộ không từ trên người rút ra một cái lông khỉ, đi thôi, hắn đối với lông khỉ thổi một hơi, lông khỉ biến thành cự long xoay quanh một vòng, bay lên bầu trời tiếp theo trên trời vang lên một thanh âm vang lên lôi sau đó phong vân biến sắc mưa to gió lớn mưa tầm tã mà tới mưa s ố i xả ở con cua binh con cua đem g i n h hỉ trong ánh mắt rơi xuống hai cái khô héo lòng sông nước sông bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng lên bất quá trong chốc lát nước sông liền cao lên tới hai thước sâu trong sông cá con cua mỗi một người đều vui mừng nhảy nhót lên hai vị hà bá đầy mặt vui mừng chút lửa hồ lô cất đi nước mưa ngừng lại sau nguyệt tiên nhân dẫn bọn họ đi tới tôn ngộ không trước người vừa nãy nhiều có đắc tội kính xin thượng tiên chớ trách hai vị thần sông hướng về tôn ngộ không chắp tay hành lễ bọn họ âm thanh mang theo tôn chính đối với tôn ngộ không hoàn toàn thay đổi thái độ thân là thần sông, bọn họ càng có thể rõ ràng tôn ngộ không bản l í n h bọn họ có thể không làm được bực này tùy ý hô m ư a gọi gió bản l í n h tôn ngộ không tiếp nhận rồi nói cám ơn của bọn họ, hỏi, những nước này đủ sao. trong thời gian ngắn đủ, thần sông nhóm trả lời, chỉ là không tìm về thái dương, chỉ sợ lại không lâu nữa, các nơi dòng sông đều sẽ đông lại. chúng ta đồng giảng tránh né không được vận mệnh bị hủy diệt, tôn ngộ không khẽ cao mày. như thế xem ra, vấn đề hạt nhân vẫn là thái dương, khoa phổ cầm thái dương đi nơi nào, hắn hướng về trấn nguyên đại tiên hỏi, không biết, trấn nguyên đại tiên lắc đầu, ta chỉ thấy hắn đi về phía nam một bên chạy đi, như lai nhất định phải bại mười tám, chương bốn mươi t h ỏ ma quốc, phía nam, tôn ngộ không hỏi dò nguyệt tiên nhân. ngươi ở phía nam có thể có quen biết người. có là có. nguyệt tiên nhân gật đầu. tiếp lại lắc đầu. bên kia là nam bộ đại hoang. rộng rãi vô biên. sợ là rất khó tìm đến khoa phụ. tôn ngộ không cao mày. nhưng vẫn để cho nguyệt tiên nhân tận lực tìm kiếm. hắn tiếp nhìn về phía hai vị thần sông. các ngươi hỏa h ổ lô nơi nào đến. tôn ngộ không hỏi, thần sông pháp bảo không trưởng quản mưa móc, dĩ nhiên sẽ phun lửa, thực đang kỳ quái, một cô gái giao cho chúng ta, hai vị thần sông trả lời, nữ t ử tôn ngộ không xứng sờ, truy hỏi là cái gì nữ t ử nhưng mà hai vị thần sông cũng không biết kia tên thân phận của cô gái, nữ t ử ở lòng sông khô héo sau liền đem hỏa hồ lô giao cho bọn họ, để bọn họ giáo huấn c h ấ n nguyên đại tiên, cô gái kia trạc tâm nhân hậu, sợ chúng ta thắng không được, đặc ý cho chúng ta hai c á c h này hổ lô. Thần sông nhóm nói rằng, tôn ngộ không làm sao nghe làm sao như là tính toán, ở bên nghe nguyệt tiên nhân nhớ tới cái gì, đi lên vài bước, hỏi, cô gái kia có cái gì chỗ quái gì sao, chỗ quái gì ngược lại không có, hai vị thần sông trả lời, sau đó suy nghĩ một chút đúng rồi nàng thật giống không có cái bóng kia định là thọ ma quốc người không thể nghi ngờ rồi trăng tiên nhân nói tôn ngộ không không khỏi hỏi trên đời này có còn hay không cái bóng người bẩm thượng tiên nguyệt tiên nhân chắp tay cúi đầu nói rằng thọ ma quốc người được nhật nguyệt vô ảnh đạp băng xương không g i ấ u vết đều vì thân thể bán tiên tôn ngộ không hơi g i n h ngạc nhưng mà được nhật nguyệt vô ảnh đạp băng xương không g i ấ u vết xác thực cũng không phải người bình thường có thể làm được người làm thân thể bán tiên quốc tất vì bán tiên quốc gia tôn ngộ không gật đầu nói rằng khoa phụ hành tung sợ cùng cô gái kia hữu quan ta từng nghe nói kia thỏ ma quốc cùng thái dương quan hệ không ít nguyệt tiên nhân nói tiếp có lẽ là kia khoa phụ lấy xuống thái dương để thỏ ma quốc bất mãn nghe đến đó tôn ngộ không biết sau đó phải làm cái gì rồi hắn liếc mắt nhìn trấn nguyên đại tiên đại tiên gật đầu ta cùng hiền để cùng đi tôn ngộ không gật đầu mang theo nguyệt tiên nhân cùng trấn nguyên đại tiên một cái cân đầu vân đi đến nam bộ đại hoang nơi sâu xa nơi này quần sơn chập trùng khắp nơi biển rừng rậm rạp mây mù v ầ n quanh tôn ngộ không đứng lặng đám mây hỏa nhãn kim tinh nhìn quét quần sơn lại không nhìn thấy quốc gia nào kia thỏ ma quốc ở nơi nào hắn hỏi ta cũng không biết nguyệt tiên nhân lắc đầu hắn ngày hôm nay là lần đầu tiên tới nơi này ba người rơi xuống đất quyết định tìm sơn thần hỏi một chút nhưng mà tìm vài ngọn núi bọn họ lại liền một cái sơn thần cũng không tìm tới nơi này là không có sơn thần sao c h ấ n nguyên đại tiên hỏi có tôn ngộ không nói rằng hắn có thể cảm giác được trong ngọn núi khí tức những này sơn đều là có sơn thần nơi này sơn thần khả năng bị thọ ma quốc mang đi rồi trăng tiên nhân nói tôn ngộ không cũng như thế suy đoán nhưng hắn không có thể xác định ba người lại ở nam bộ đại hoang tìm nửa ngày, đem chu vi trăm dặm khu vực nhìn một lần, hỏi một ít hoa tinh yêu quái, vẫn không có đến đến bất kỳ manh mối, bọn họ lần đi thật là sâu, trấn nguyên đại tiên nói rằng, nếu là ta tiên pháp vẫn còn, nhất định đem những này sơn s ố c lên, để bọn họ không có nơi ẩm thân, hắn nhắc nhở tôn ngộ không, tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh phát hiện không được thọ ma quốc nhất định là bởi vì bị món đồ gì chặn lại rồi hắn lần thứ hai bay lên đám mây dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn quét quần sơn lần này tôn ngộ không đem trọng điểm đặt ở ẩm nấp địa phương rất nhanh hắn liền phát hiện một chỗ hồ nước có quái gì ở đây hắn lôi kéo nguyệt tiên nhân cùng trấn nguyên đại tiên đi tới bên hồ trong hồ này thật mạnh linh khí, c h ấ n nguyên đại tiên nhìn thấy hồ nước, tuôn ra cảm giác quen thuộc, sợ là không kém kia tử mẫu hà, bởi vì cùng tử mẫu hà cảm giác rất g i ố n g c h ấ n nguyên đại tiên cùng hồ nước duy trì khoảng cách, nguyệt tiên nhân đánh giá hồ nước, này bất quá là tầm thường hồ nước, có thể nào giấu lại một quốc gia người, đây là lối vào, tôn ngộ không trả lời, Hắn chỉ tay một cái, giữa hồ sôi trào, xuất hiện một đảo vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện, c h ả y d ò n g hồ nước linh khí lập tức hướng về giữa hồ hội tụ. Vòng xoáy thôn phể những linh khí này, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. nguyệt tiên nhân cùng c h ấ n nguyên đại tiên đều giật mình cực kỳ. hiện để, ngươi làm sao phát hiện cái môn này. c h ấ n nguyên đại tiên hỏi, Hắn coi như biết trong hồ linh khí không bình thường, cũng không thể nghĩ đến dùng nó đi làm một cánh cửa, mà tôn ngộ không làm như vậy nguyên nhân là bởi vì Hắn đã quen thuộc mở cửa rồi, chúng ta vào đi thôi, Hắn mang theo hai cách tiên nhân, một cước bước vào cửa ánh sáng, vòng xoáy kia biến thành cánh cửa ánh sáng lại như một chiếc gương, bọn họ từ hồ bên này hạ xuống, từ hồ một bên khác bay ra, xuyên qua cửa ánh sáng bọn họ nhìn thấy cảnh sắt cùng một bên khác giống như đúc chúng ta thật xuyên qua cửa trấn nguyên đại tiên hiếu kỳ đánh giá chu vi vẫn là nói chúng ta bị môn bắn trở về rồi không có bắn trở về tôn ngộ không trả lời hắn có sức mạnh xuyên qua một loại bình phong cảm giác t h ỏ ma quốc nếu vì bán tiên quốc gia vị trí địa phương tự nhiên cùng ngoại giới không giống tôn ngộ không mang theo đại tiên hai người bay lên trời, đi lên trước nữa xem, khó miệng lộ ra nụ cười, tìm tới bọn họ rồi, trấn nguyên đại tiên giật mình nhìn về phía quần sơn một bên khác, ở nơi đó, một tòa hùng vĩ thành trì sừng sững, quy mô không thua gì tam giới thành trường an, chúng ta đi qua đi, tôn ngộ không đang muốn mang hai người đi qua, bỗng nhiên mấy vệp sáng xuất hiện, Che ở phía trước, người ngoại lai, các ngươi tới nơi này làm gì. đây là mấy vị sắc mặt khó coi thỏ ma người. tôn ngộ không nhìn bọn họ. da thịt của bọn họ hiện ra nửa trong suốt hình. những nơi khác cùng nhân loại không khác. chúng ta muốn tìm khoa phụ. tôn ngộ không nói rằng. kính xin các vị thông báo một tiếng. khoa phụ, nghe được cái từ này. dẫn đầu thỏ ma mặt người sắc một hồi liền trở nên càng trinh lịch chúc ta nơi này không có l o ạ i người này ba vị mời về ngươi cho chúng ta mù đây trấn nguyên đại tiên cười nhạt lên kia khoa phụ trộm đi thái dương rõ ràng liền đến nơi này các ngươi đem hắn ẩm đi còn nói không có nói mà không có bằng chứng thỏ ma người dẫn đầu có chút táo b ạ o nói rằng không có chứng cứ ngươi sao có thể lung tung vu oan. Trấn nguyên đại tiên đưa tay ra. chỉ chỉ mặt đất một ít đại ấm phát. có những thứ đó. còn cần cái khác chứng cứ sao. thỏ ma người hướng về mặt đất vừa nhìn. một khối lại một khối dấu ấm kéo dài hướng về bọn họ thành trì. đó là vật gì. dẫn đầu cảm thấy có chút quen mắt. không khỏi hỏi cái khác thỏ ma người. vài tên thỏ ma người suy nghĩ hồi lâu. mới hiểu được, quan trên, dấu ấm kia lớn lên cùng chúng ta lòng bàn chân một dạng, vậy nhất định là vết chân, vết chân, dẫn đầu nghe được, không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh, loại kia trong truyền thuyết đồ vật dĩ nhiên thật tồn tại, hắn vỗ vỗ đầu, ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn, t h ỏ ma người bước đi không có vết chân, bởi vậy không chú ý tới, những người khác bước đi là sẽ có vết chân như lai nhất định phải bại mười tám chương bốn mươi một từ hỗn độn mà đến thọ ma người bị bắt được chứng cứ chỉ có thể đáp ứng vì tôn ngộ không bọn họ thông báo không lâu sau đó bọn họ thu được cho phép đoàn người đi vào thành trì tòa thành này chính là thọ ma quốc lấy hùng v ĩ cung điện làm trung tâm bốn phía nhà cửa san sát nối tiếp nhau trên đường trải rộng trà lâu quán rượu h i ế u cầm đồ đoàn người rộn ràng bọn họ có cái bóng trên đường người đi đường nhìn thấy tôn ngộ không bọn họ dừng bước lại nhìn sang là người bên ngoài thò ma người đầy mặt hiếu kỳ đánh giá bọn họ để c h ấ n nguyên đại tiên k h ẽ cao mày người nơi này rất đóng kín hắn nói ra nhưng tỏa thành trì này không sai Uvkpwwm tôn ngộ không gật đầu hắn cũng cảm thấy tòa thành trì này không sai rất có thỏ ma người phong cách thỏ ma người cất bước không có âm thanh hai bên đường đi cửa hàng trên cửa vì này đều treo có chung đồng có người lúc đi qua sẽ đinh leng canh đông vang lên đến nhưng thành trì bản thân nên chỉ là phổ thông thành t h ị tôn ngộ không trong lòng nghĩ sau đó sờ sờ ngực, hắn ngực hơi tỏa nhiệt, từ xuyên qua mặt hồ cánh cửa ánh sáng sau, quả trứng kia liền vẫn ở phản ứng, tôn ngộ không cảm thấy kỳ quái, coi hướng về dẫn đường thỏ ma người hỏi, t ỏ a thành trì này là lúc nào kiến, sáu mươi ngàn năm, một tên thỏ ma người trả lời, thiên hạ hai phần sau, chúng ta ngay ở đáy hồ thành lập nó, một người khác thỏ ma người nói rằng, rất sớm trước, thỏ ma người và những người khác đều sinh hoạt ở trong thế giới tâm, bách tộc cổng vinh, đề cử một cách thiên đế. Sau đó thái dương biến mất, thỏ ma người di chuyển đến nam bộ đại hoang, lấy đã từng tiên thành vì khuôn mẫu, kiến thành phố này, lấy tiên thành vì khuôn mẫu, tôn ngộ không hiếu kỳ lên, các ngươi lúc trước sinh sống ở tiên thành, đúng, lúc trước thiên đế cưới châu sơn nữ, tên là nữ k i ề n Nữ k i ề n sinh quý cách. Quý cách lại sinh thọ ma. Thọ ma người trả lời. đó là chúng ta bộ tộc thủy tổ. tôn ngộ không xứng sờ. quay đầu nhìn về phía nguyệt tiên nhân. nguyệt tiên nhân gật đầu. đây là thọ ma người làm bán tiên nguyên nhân. thì ra là như vậy. tôn ngộ không rõ ràng. ngực hắn chứng khả năng là cảm ứ n g được tòa thành trì này đặc thù đồ vật. mới sẽ lên phản ứng, mấy vì xin mời ở đây nghỉ ngơi, thỏ ma người đem bọn họ mang tới trạm dịch, nói rằng, bề hạ hai ngày nữa thì sẽ triệu kiến ngươi nhóm, hai ngày nữa, c h ấ n nguyên đại tiên sầm mặt lại, thực sự là thể diện thật lớn, hắn không muốn các loài lâu như vậy, xoay người nói với tôn ngộ không, hiền để chúng ta trực tiếp xông vào, không cần, Tôn ngộ không lắc đầu, hắn vung ra vài đảo tiên quang, bắn trên không trung, tiên quang trên không trung tỏa ra, thành trì bầu trời linh khí rồn rập suy sụt, một luồng trí cao vô thượng khí tức nhổn nhạo lên, hết t h ả y t h ỏ ma người đều cảm nhận được rồi, như vậy liền được, tôn ngộ không nói rằng, chỉ chục lát sau, một đám kỵ binh từ cung điện vội vã đuổi tới, vừa nãy phép thuật là người phương nào triển khai bọn họ hỏi là ta tôn ngộ không trả lời các k h b i n h lập tức xuống ngựa chắp tay nói mời tới tiên đi tới hoàng cung tôn ngộ không liếc mắt nhìn trấn nguyên đại tiên trấn nguyên đại tiên có chút ước ao nếu là ta tiên lực vẫn còn ta cũng có thể làm được hắn nghĩ như thế đoàn người đi tới hoàng cung xuyên qua vài đạo cửa lớn, trải qua tầng tầng kiểm tra, đi lên chín tầng thềm đá, liền đến vàng son lộng lấy hoàng cung bảo điện, trong đại điện đứng đầy văn võ bá quan, một tên tướng mạo trang nghiêm người đàn ông trung n i ê n đang ngồi ở trên bảo tọa, bệ hạ, ta đem thượng tiên mang đến rồi, kỵ binh hướng về nam tử hành lễ, đi xuống đi, nam tử phất tay để hắn lui ra, ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tôn ngộ không tôn ngộ không cũng ở theo dõi hắn tên nam tử này trên người có một luồng hơi thở quen thuộc phảng phất chính đang kêu gọi hắn hai người cũng không có nhúc nhích làm một tên võ quan nhìn thấy chủ động đi ra lớn mật người man nhìn thấy thiên đế vì sao không quỳ thiên đế trấn nguyên đại tiên nhìn về phía nam tử vậy cũng là là thiên đế Ren, nam tử sầm mặt lại. đại tiên, không cần nói chuyện. tôn ngộ không lên tiếng nhắc nhở. c h ấ n nguyên đại tiên lắc đầu. nhưng vẫn là không nói lời nào rồi. tôn ngộ không nhìn c h ầ m c h ầ m nam tử. thăm dò hơi thở kia gần sóng. cứ việc có chút không giống. nhưng nó quả nhiên là. đi ra, tôn ngộ không ý nghĩ lói lên. Nam tử trên người b ỗ n g nhiên có một vệt ánh sáng vọt ra. Trở về. Nam tử biến sắc mặt, lập tức đem nó kêu trở về. nhưng mà trong nháy mắt, trấn nguyên đại tiên lại thấy rõ. đó là một cái ngọc tỉ. hóa ra là như vậy. Trấn nguyên đại tiên trong lòng rõ ràng. hắn này hiền đ ệ quả nhiên là tai họa ở mỗi cái thế giới đều sẽ khiêu chiến đã có trật tự. Nam tử mặt chìm xuống dưới. Chấm là thọ ma chi hoàng, nắm thượng cổ thiên đế ngọc tỷ. Hắn đứng lên. Hướng về tôn ngộ không hỏi. Thượng tiên đến từ đâu. vì sao ngọc tỷ sẽ cùng ngươi có phản ứng. Toàn bộ đại điện đột nhiên yên tính lại. phản phất một cái châm đều có thể nghe được. vừa nãy đó là ngọc tỷ. ngọc tỷ đối với người này có phản ứng. sao có thể có chuyện đó. văn võ bá quan lúc này mới ý thức được vừa nãy tia sáng kia là cái gì đều đem khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía tôn ngộ không kia ngọc tỉ chỉ có thể cùng chỉ huy thế giới thiên đế sản sinh phản ứng đã mấy chục ngàn năm không có sáng quá rồi một người ngoài làm sao có khả năng để nó xuất hiện phản ứng c h ấ n nguyên đại tiên lúc này đứng dậy h i ệ n để họ tôn tên ngộ không Hắn giúp tôn ngộ không trả lời. Ta cùng Hắn đều từ hỗn độn mà tới, hỗn độn mà đến. Các ngươi là giới ngoại người. v ă n v õ bá quan càng l à ồ lên một mảnh. Tất cả yên lặng cho ta. Nam tử giơ tay lên, ngăn lại hỗn loạn. Hắn nhìn tôn ngộ không. Nói rằng, thượng tiên tới đây. Mục đích có thể cùng những yêu thú kia bình thường. tự nhiên không giống. tôn ngộ không hỏi ngược lại ngươi là phương thế giới này c h i chủ nam tử trầm m ặ t chốc lát sau đó nói rằng thiên địa hai phần sau cói đời này liền cũng không còn thiên đế hắn nắm giữ ngọc tì lại bất quá là một cách đảm bảo người tôn ngộ không rõ ràng trong lòng thì ra là như vậy vậy chúng ta có cùng chung kẻ địch nam tử s ư ờ n sốt chốc lát sau đó gật đầu như thế tốt lắm, chúng ta hậu điện nói chuyện, nam tử nói hết, liền tuyên bố lên chiều kết thúc, một mình mang tôn ngộ không rời đi đại điện, trừ bỏ trấn nguyên đại tiên bên ngoài, những người khác đều nhìn ra đầu ấp mơ hồ, đoán không ra phát sinh cái gì, đây là chuyện gì ạ, văn võ bá quan ở đại điện nghị luận sôi nổi, thật lâu không hề rời đi, nguyệt tiên nhân cùng trấn nguyên đại tiên cũng lưu lại, Đại i t ê nguyệt n tiên nhân không nhịn được, hỏi, thượng tiên làm sao không có hỏi kia khoa phụ việc. Hắn nghe tôn ngộ không cùng thọ ma quốc hoàng đế đối thoại. Trọng điểm thật giống không ở khoa phụ trên người. chuyện này hiện tại không vội rồi. Trấn nguyên đại tiên hờ hứng tự nhiên, chờ bọn hắn tán gấu xong, tự nhiên sẽ đàm luận. ồ, nguyệt tiên nhân gật gật đầu, yên t ĩ n h một lúc, vẫn là không nhịn được. lôi kéo trấn nguyên đại tiên tay áo. đại tiên, thượng tiên ở ngoài giới đến cùng là thân phận gì. trấn nguyên đại tiên liếc mắt nhìn hắn. c á c h này nguyệt tiên nhân ngược lại nhảy bén. trấn nguyên đại tiên trong lòng nhĩ. g nói rằng, h i ệ n để là hai phe thế giới thiên đế. nguyệt tiên nhân một hồi liền ngây người rồi. như lai nhất định phải b ạ i mười tám. chương bốn mươi hai tổ tiên từng nói. kim tôn thanh tửu. xanh biết mà trong vắt, lâu các, tôn ngộ không vừa uống rượu, vừa nghe thọ ma hoàng đế giảng giải thế giới này lịch sử, trong miệng hắn cố sự cơ bản đều cùng tôn ngộ không nghe nói một dạng, nhưng càng thêm cẩn thận nguyên lai lúc đầu thái dương sở dĩ biến mất, là bởi vì nó bị trong hỗn độn r i á n g lâm yêu thú ăn, yêu thú kia phân liệt thành vô số tiểu yêu thú, phân tán ở trong thế giới tâm, chính là hiện tại ốt đ ả o ngươi xác định đó là một con yêu thú. tôn ngộ không thả xuống kim tôn. hỏi, mà không phải cái gì hình tròn đồ vật. cũng có loại này nghe đồn. hoàng đế trả lời. tôn ngộ không trong lòng hiểu rõ. hoàng đế xem tôn ngộ không rượu đã uống xong. cũng làm người ta tới thêm rượu. tôn ngộ không nhìn kia trong suốt rượu. bắt bộ đại hoang thái dương lại là làm sao biến mất. không biết, hoàng đế lắc đầu, nói rằng, nhưng khả năng cũng là yêu thú chỗ nuốt, hơn nửa như vậy, tôn ngộ không gật đầu, nói như vậy, các ngươi đem khoa p h ủ gọi tới, lẽ nào là vì rồi, vì bảo vệ thái dương, hoàng đế trả lời, đó là thế gian còn sót lại mồi lửa, khoa p h ủ bộ tộc tâm tư đơn thuần, vô pháp bảo vệ nó, Thỏ ma người tin tưởng, chỉ có bọn họ mới có thể bảo vệ thái dương, đi qua thiên hạ hai phần, mới mồi lửa liền do chúng ta bộ tộc thai nghén mà sinh. Hoàng đế nói rằng, nam bắc hai cái mặt trời, đều là lúc trước bọn họ bảo vệ lại đến. tôn ngộ không lúc này mới lý giải nguyệt tiên nhân nói, thỏ ma nhân hóa thái dương quan hệ không ít là có ý gì rồi. Thỏ ma người lo lắng thái dương thả ở bên ngoài, không chắc ngày nào liền sẽ xảy ra chuyện liền l ợ i d ụ n g khoa phụ mượn cơ hội đem nó đoạt tới các ngươi ở tại đáy hồ thái dương đối với các ngươi có cái gì t ô n ra tôn ngộ không phi thường không rõ thò ma quốc chỉ là trăng trong nước hiện ra mặt đất đồ vật nếu như bên kia không có thái dương chúng ta nơi này cũng không có thái dương hoàng đế trả lời nó đối với chúng ta mà nói cũng là tính mạng du quan, nó không thể sai sót, tôn ngộ không trầm mặt chốc lát, nhưng là các ngươi lấy đi thái dương, muôn dân nên nên làm sao, mồi lửa làm trọng, lúc này đã không có lựa chọn rồi. Hoàng đến ó i rằng, so với chúng sinh an nguy, hắn càng để ý thỏ ma người, cái này cũng là nhân chi thường tình, tôn ngộ không thở dài một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. ngoài cửa sổ tự có một tòa hậu viên. lần t r ù n g kỳ hoa di thảo, ta vẫn phải là đem nó mang về. tôn ngộ không nói rằng, hắn cũng không vì hoàng đế lời nói mà giao động, hướng về hoàng đế biểu đạt ý nguyện của chính mình. thượng tiên ý nghĩ, chúng ta sớm có thảo luận, lại khó thực hiện. thỏ ma hoàng đế lắc đầu, những yêu thú kia thần thông quảng đại, không thể làm địch. Hắn cũng không tin tôn ngộ không có thể thanh lý những yêu thú kia. cũng may tôn ngộ không cũng không cần Hắn tin tưởng chính mình. Hắn cần chỉ là một cái hứa hẹn. Nếu ta có thể thanh lý những yêu thú kia, ngươi có thể đem thái dương giao do ta sao. này, thỏ ma hoàng đế trần trờ chúc lát. nói rằng, cái này cần hỏi thần dân của ta. Hắn lấy thỏ ma người hiện tại không thể tin tưởng tôn ngộ không. mình không thể một người làm ra quyết định này vì lý do từ chối trả lời tôn ngộ không tôn ngộ không biết đây chỉ là hoán lại chi từ nếu như thế đi hỏi một chút kia văn võ bá quan làm sao tôn ngộ không nói rằng b ề h ạ vô pháp quyết định liền do bọn họ quyết định hoàng đế xứng sờ hỏi cái này muốn làm sao hỏi nhưng mà hắn nghĩ lại vừa nghĩ những kia văn võ bá quan đều là người của mình. tôn ngộ không hỏi cũng hỏi không. đại thiện, hoàng đế đáp ứng rồi. hai người đi trở về đại điện. bên trong bách quan đều đang không đi. kia cả triều văn võ lúc này đều vây quanh ở trấn nguyên đại tiên bên người. đầy mặt hiếu kỳ hỏi vấn đề. kia đáp kỳ quả nhiên mỹ lệ như vậy. thần tiên quả nhiên có thể đồng thọ cùng trời đất. mỗi người đều là một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ liền hoàng đế xuất hiện đều không có phát hiện bọn họ đang nói cái gì hoàng đế hỏi nghe cố sự đi tôn ngộ không trả lời hắn không nhìn được tằng hắn một cái c h ấ n nguyên đại tiên nghe được âm thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hiền để trở về rồi hắn hướng về chu vi văn võ quan chức thi lễ một cái muốn biết việc khác Kính xin các vị trở về, tìm cho ta chút linh đan d i ệ u d ư ợ c để đ ổ i văn võ quan chức r ồ n dập gật đầu, sau đó cũng chính kinh lên. từng người dựa vào tự dừng lại, hướng về hoàng đế hành lễ. Hoàng đế lập tức đem đề nghị của tôn ngộ không nói ra, giao ra thái dương. các quan lại vừa nghe, tự nhiên phản đối, không được, không thể giao ra. đây là cuối cùng mồi lửa. không mất được, chúng ta không đáp ứng, không ai đồng ý đem thái dương giao cho tôn ngộ không, hoàng đế trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía tôn ngộ không, đại tiên, chuyện đến nước này, ngươi, ta có thể dùng tiên đạo trao đổi, tôn ngộ không lúc này lên tiếng, nói lời kinh người, ba ngàn tiên đạo, các vị có thể chọn bất kỳ một cái, câu nói này vừa ra, hết thầy quan chức đều s ư ờ n sốt rồi ba ngàn tiên đạo hoàng đế nhíu mày đây là cái gì hắn còn không phản ứng lại cả triều văn võ chợt sôi trào lên ba ngàn tiên đạo vậy không phải vừa nãy đại tiên nói thành tiên tri đạo cái này có thể có các quan lại nhìn phía tôn ngộ không á n h mắt trở nên nhiệt tình lên thạc h đầu tinh này quả nhiên cùng đại tiên nói một dạng hào phóng Chẳng trách Hắn có thể từ thạch đầu tinh biến thành thiên đế. không ít người trong lòng nghĩ. thực sự là chăm nghe không bằng một thấy. n g o ạ i giới thiên đế chính là không giống nhau. lại l ợ i hại lại hào phóng. ta đáp ứng rồi. ta cũng đáp ứng rồi. tại chỗ liền có không ít người thay đổi ý nghĩ. hoàng đế trong lòng giận dữ. chừng một mắt bách quan đứng đầu tể tướng. tể tướng cùng Hắn tâm hữu linh tê. Lập tức rõ ràng, đứng ra quát lớn, mồi lửa biết bao trọng yếu, có thể nào dễ dàng như thế sao ra. Tể tướng nhìn quanh đại điện, văn võ quan chức đều co lại đầu, kia lại cho mỗi người một cọng l ô n g làm sao. Trấn nguyên đại tiên bỗng nhiên lên tiếng, văn võ bá quan vừa nghe, r ồ n dập cả người c h ấ n động, cái này có thể có, chúng ta muốn l ô n g đúng, chúng ta muốn l ô n g bọn họ vô liền ngay cả tể tướng cũng bỗng nhiên thay đổi thái độ hoàng đế kinh ngạc cái gì lung bề hạ không cần để ý tôn ngộ không nói rằng liếc mắt nhìn trấn nguyên đại tiên việc này không nói chuyện tôn ngộ không nói rằng nếu như các vị đáp ứng đem thái dương cho ta ta nguyện vì các vị mở ra nguyện rùa câu nói này vừa ra đại điện lần thứ hai yên t ĩ n h lại t h ỏ ma mặt người sắc nghiêm nhị. g Hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả hoàng đế cũng g i ậ n tái mặt. Thượng tiên. ngươi vì sao biết nguyền rùa kia. vừa nhìn liền biết. tôn ngộ không trả lời. hắn quét mắt qua một cái. liền có thể nhìn thấy những t h ỏ ma này trên thân người có chứa hát quang. các ngươi nguyền rùa cùng cái bóng h ư ớ n quan. tôn ngộ không nói rằng. hoàng đế biểu tình càng ngày càng nghiêm nhị. g Thượng tiên quả nhiên có thể giải trừ nguyền rùa. Hắn hỏi. có thể. tôn ngộ không gật đầu. tuy rằng có hơi phiền toái. nhưng Hắn có thể làm được. Hoàng đế nhắm mắt. trầm tư chốc lát. tổ tiên từng nói. mở mắt lần nữa. vẻ mặt của Hắn cũng thay đổi. như có người có thể mở ra nguyền rùa. kia tất là mở ra hồng mông người. thò ma người ứng nghe do Hắn điều động. như lai nhất định phải b ạ i mười tám, chương bốn mươi ba huy hoàng bảo thụ, mở ra hồng mông người, đi ở bạc ngọc làm nền mà thành trên hành lang, c h ấ n nguyên đại tiên hỏi dò tôn ngộ không, h i ệ n đ ệ đó là có ý gì, không biết, tôn ngộ không lắc đầu, cái này hắn thật không biết, thọ ma hoàng đế hiển nhiên còn có việc ẩm dấu, nhưng mà phần này ẩm dấu đều không quan trọng chỉ phải mở ra thọ ma người n g u y ệ n rùa tôn ngộ không liền có thể biết nguyên nhân rồi ở sử quan dẫn sắt đi tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên đi qua tầng tầng hành lang bốn khúc quanh co khúc khuỷu sau nhìn thấy một tòa lầu c á t trúc ở bên cạnh ao kia lầu c á t trăm thước chi cao bên trên lật kim ngói cùng hoàng cung những kiến trúc khác xây thành một mảnh cao thấp chập trùng màu vàng cuộn sóng hai vị thượng tiên sử quan đem hai người lính đến lầu cắt trước phía trước chính là thiên lục cắt rồi bên trong quả nhiên có nguyền rủa ghi chép c h ấ n nguyên đại tiên nhìn một xe hỏi có sử quan chắp tay trả lời thiên lục cắt tàng bí thư lục thọ ma người lịch sử cùng trí tuệ tôn ngộ không nói với c h ấ n nguyên đại tiên ta một người đi vào Được. Trấn nguyên đại tiên biết mình cũng không giúp được hắn cái gì. nói rằng, ta ở bên ngoài thế ngươi ngăn cản người không phận sự, tôn ngộ không gật đầu, nhanh chân đi tiến thiên lộc các, trấn nguyên đại tiên nhìn hắn rời đi, sau đó cùng sử quan ở bên cạnh ao chờ đợi, nguyên r ù a kia đến từ đâu, trấn nguyên đại tiên thuận miệng hỏi, các ngươi tiên thể thông suốt, ngược lại không giống có nguyên r ù a phụ thể, nghiêm chỉnh mà nói, kia cũng không phải là nguyền rùa. Sử quan trả lời, nó là để chúng ta vượt qua kiếp nạn một đạo tiên pháp. Lúc trước đầy trời yêu thú s á n g lâm, thích ăn cái bóng, thiên đế dùng tiên pháp lấy đi thỏ ma người cái bóng, để bọn họ có thể may mắn thoát khỏi. nhưng mà kiếp nạn đi qua, bọn họ liền không giải được tiên pháp rồi. thì ra là như vậy, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, Sắc mặt nghi hoặc, dĩ nhiên là tiên pháp, sau đó vì sao lại biến thành nguyện rùa. Hắn tin tưởng tôn ngộ không sẽ không nhìn lầm. hơn nữa đại điện mọi người phản ứng chi lớn, cũng chứng minh đó là một cái nguyện rùa. Lúc đầu, chúng ta thiếu chỉ có cái bóng, s ử quan trả lời. nhưng mà đến hiện tại, chúng ta liền tấm gương đều chiếu không tới rồi. Hắn chỉ về mặt hồ. Trấn nguyên đại tiên hướng bên trong vừa nhìn, chỉ nhìn thấy bóng người của chính mình, mà không nhìn thấy sử quan. Trấn nguyên đại tiên sầm mặt lại, trong lòng rõ ràng, bởi vì thời gian quá lâu, tiên pháp từ lâu biến chất, biến thành nguyền rùa, cái bóng như vậy đồ vật, nhìn như vô dụng, mất đi sau, chúng ta mới phát hiện sự quý giá của nó. Sử quan nói rằng, chúng ta thỏ ma bộ tộc không có cái bóng chiếu không được tấm gương có lúc thậm chí không nhìn rõ chính mình là ai lâu dài sau như vậy liền xong rồi tất cả mọi người n g u y ệ n rùa t h ấ n nguyên đại tiên rơi vào trầm tư là một người người ngoài hắn rất khó lý giải thỏ ma người ý nghĩ mà một bên khác tôn ngộ không ở thiên lục các bên trong tìm sách hắn ở từng tầng từng tầng giá sách ở giữa đi lại thư t ị c h mùi đặc thù nhào tới trước mặt tôn ngộ không yêu thích những này mùi hắn yêu thích sách tất cả sách ở loại này sách trong thế giới hắn hiếu kỳ nhìn chung quanh trong mắt tia sáng lấp lóe giống đứa bé tôn ngộ không nhìn thấy rất nhiều chưa từng thấy thú vị sách thậm chí không nhìn được bắt chúng nó lật qua lật lại nay lật một cái liền kéo thật dài một quãng thời gian Tình táo sau, tôn ngộ không vỗ vỗ đầu của chính mình. không được. Hắn ngày hôm nay trọn điểm không phải đọc sách. Hắn rút ra lông khỉ, biến ra trăm đạo phân thân. ở thiên lục các bên trong tìm tới h ữ u quan nguyền rùa sách. quyển sách này dày nặng cực kỳ. một tầng không nhiễm, tôn ngộ không đưa tay mở ra. trong nháy mắt đó, bên trong sách phép thuật khởi động. một trận to lớn sức hấp dẫn từ trong sách truyền đến tôn ngộ không khẽ cao mày thiên thư hắn suy nghĩ một chút không có làm tí ti chống lại thần hồn bị hấp dẫn vào trong mây mù mờ ảo bên trong hắn đi đến một tòa thành trì thành trì bao la không gì sánh được phồn hoa hưng thịnh sinh sống huyến phục hoa trang các thức sinh linh quỳnh lâm ngọc điện t r ú c ở trong núi trên nước, không t r ù n g phàm nhân quỳ gối tiên gia đạo quan trước trên phiến đá, dập đầu cầu tiên, có như vậy trong nháy mắt, tôn ngộ không coi chính mình trở lại hai trăm năm trước, trở lại vạn linh quốc, thế giới này là tốt đẹp như thế. nhưng mà trong trước mắt, đất trời tối tăm, thú t h i ề u từ trên trời r á n g xuống, quỳnh lâm ngọc điện từ bầu trời rơi dụng, thành trì bị lửa cháy hừng hực bao trùm. Hết t h ả y sinh linh đều đang trong ngọn lửa chết đi. Mọi người muốn chạy trốn. Yêu thú t ử bọn họ cái bóng bên trong bay lên. đem bọn họ ăn đi. liền ngay cả h ả i tử đều không thả qua. nhưng mà ở đó tối t â m nhất thời gian. có người cầm trong tay huy hoàng bảo thụ. mang theo người cuối cùng quần thoát đi thành trì. đại trí giả ngô. học được quên. mới có thể sinh tồn. người kia đem bảo thủ giao cho đoàn người. liền bị đuổi theo yêu thú ăn. đoàn người cầm trong tay bảo thủ chạy băng băng. chết rồi rất nhiều người. thậm chí ngay cả bảo thủ cũng không bảo vệ. nhưng cuối cùng có một nhóm người có thể may mắn còn sống sót. bọn họ đào tạo mới thái dương. quên mất tất cả. ở thế giới biên giới còn sống. này chính là thọ ma người lịch sử. tôn ngộ không trở lại thân thể của chính mình. Hắn lần thứ hai cuối đầu, trên tay sách đã đã biến thành một quyển phổ thông sách, phía trên viết phổ thông văn tự. Học được quên, mới có thể sinh tồn. Hắn nhớ tới người kia nói câu nói kia, thỏ ma người di chuyển tới đây, chính là học được quên rồi sao. Lại là như vậy, tôn ngộ không đau xót nhắm mắt lại, vào giờ phút này, Hắn lần thứ hai xác định, Hắn chán g h é t phật châu. Hồi lâu sau, Hắn một lần nữa mở mắt ra, được nguyền rùa kia manh mối. quyển sách này cũng hết tác dụng rồi, tôn ngộ không muốn đem sách hợp lại, nhưng vẫn là lật hết mấy tờ cuối cùng. Hắn bỗng nhiên xứng sờ, ở cuối cùng một tờ, đỏ như máu c h ữ làm người chú ý, báo t h ủ báo t h ủ đó là mười mấy phần, không giống chữ viết báo t h ủ tôn ngộ không thật giống nhìn thấy một cái lại một cái người cầm quyển sách này. bọn họ đứng ở chỗ này, đỏ mắt lên viết xuống báo t h ủ lưu lại lời thề, là các đời thỏ ma người hoàng đế. trong giây lát này, tôn ngộ không trong lòng rõ ràng, quên một từ nói rất đơn giản, nhưng thỏ ma người thật quên rồi sao. Kia rời đi thành trì đám người trong mắt, rõ ràng liền mang theo nước mắt cùng sự thù hận, tôn ngộ không thở dài một tiếng, hắn thu về sách, đi tới thiên l ụ c các đ ỉ n h ngồi k h o a n h chân, bắt đầu diễn biến, một đạo phát sáng p h ủ văn từ trong tay hắn bay ra, tiếp là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đếm không hết ánh sáng bay hướng lên trời, chưa hết cung, Thọ ma nhân hoàng đế ở bên cửa sổ nhìn phía thiên lục các vị trí. Bệ hạ, hoàng hậu tiến lên, hỏi, sắc trời đã tối, muốn đi ngủ sao, không cần. Hoàng đế lắc đầu, chờ thêm chút nữa, chính vào lúc này, từng đảo từng đảo quang từ đằng xa sáng lên, những kia quang bay lên trời, từ từ biến ảo thành một thân cây huyến ảnh, đó là, Hoàng đế nắm chặt chạm chỗ b ề cửa sổ, huy hoàng bảo thụ, cái kia hấp thu thỏ ma bóng s á n g bảo thụ, thất lạc ở trong đại thiếp hy vọng, đang ở thành hình, dĩ nhiên thật có thể, hoàng đế thân thể kịch liệt rung động, trên đời này, dĩ nhiên có người có thể chỉ dựa vào một mắt, liền đem đã biến mất đồ vật sáng tạo ra đến, người kia, quả thật là thay đổi tất cả hy vọng, Hoàng đế trong mắt bốc cháy lên h ỏ a diễm, như lai nhất định phải b ạ i mười tám, chương bốn mươi bốn cảm kích linh thế, cây, là cổ lão nhất sinh mệnh hình thái một trong, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn bầu trời, quang thủ ở bầu trời đêm chập trờn, tựa như ả o mộng, hào quang của nó tung rơi xuống mặt đất, đem ban đêm ngủ thọ ma người đều tỉnh lại rồi, đó là cái gì, bọn họ đi tới bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời quang thụ, huy hoàng bảo thụ, một vài người gọi ra tên của nó, bọn họ từ nhỏ đã nghe nói qua cái kia truyền thuyết, chưa ai từng thấy huy hoàng bảo thụ, nhưng bọn họ nhìn thấy quang thụ sau, trong lòng khát vọng nói cho bọn họ biết, đó chính là huy hoàng bảo thụ, cây kia bên trong, có bọn họ cái bóng, đây là khắc vào linh hồn t ổ n g hưởng, ngươi thật làm được rồi, có người sau lưng tôn ngộ không nói rằng tôn ngộ không xoay người nhìn thấy sau lưng hội tù văn võ quan chức này không khó hắn đối với thọ ma hoàng đến nói rằng quang thụ là hắn dùng thiên đạo văn tự sáng tạo ra đến nó không thể so vạn linh t h ủ phức tạp tôn ngộ không có thể dùng cây mô phỏng ra thiên đạo dĩ nhiên là có thể sáng tạo huy hoàng bảo thụ h u y hoàng bảo thụ là đi về cái bóng vị trí không gian chìa khóa. chúng ta muốn làm sao cầm lại cái bóng. Hoàng đế nhìn quang thụ, trong mắt lấp lói tia sáng, chỉ có thể đi vào cầm. tôn ngộ không trả lời. các ngươi trên người tiên pháp biến thành nguyện r u ộ t có lẽ là bởi vì cái bóng phát sinh dị biến. Hắn nói cho Hoàng đế, muốn ở huy hoàng bảo thụ mở ra không gian lấy ra cái bóng. Nhất định sẽ gặp phải nguy、hiểm. Hoàng đế nhú、mày. Thượng tiên có thể không cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Hắn、hỏi. Không、thể. Tôn ngộ không lắc đầu. Hắn rất muốn làm như、thế. Nhưng hắn nhất định phải ở bên ngoài duy trì huy hoàng bảo thụ hình phải hiểm. thể hỏi. thể. thế. phải huy thụ thái. rất ta trì đế đi đầu. sẽ gặp bảo duy mày. làm vào. có lắc ở Hoàng đế nhìn tôn ngộ không. Người này thật đáng giá tín nhiệm sao. Trong lòng hắn né qua một tia bất an. nhưng đây là cơ hội ngàn năm một t h u ộ s a i qua sau, bọn họ khả năng cũng không bao giờ có thể tiếp tục mở ra nguyện rùa, chỉ có thể tin tưởng hắn rồi. Hoàng đế cuối cùng lựa chọn tin tưởng, hắn không biết bảo thủ bên trong có hay không rơi vào, nhưng vẫn để cho t ô n ngộ không mở ra đường nối, ở t ô n ngộ không dưới sự dẫn đường, quang thủ hướng ra phía ngoài triển khai to lớn tán cây, từng mảng từng mảng mang quang lá cây từ ngọn cây bay xuống lưu loát rơi trên mặt đất hóa thành từng đường vòng sáng tôn ngộ không thanh âm vang lên vào đi thôi hoàng đế cái thứ nhất bước ra bước chân biến mất ở vòng sáng bên trong ở đây các võ quan rồn rập tùy tùng không có bất kỳ người nào trần trờ ở hỏa d i ễ m rơi ở trong dưới cây liền còn lại tôn ngộ không cùng một ít quan văn vòng sáng biến mất rồi tại sao biến mất rồi có quan văn hỏi huy hoàng bảo thủ chỉ có thể để nhiều người như vậy đi qua tôn ngộ không trả lời có thể hay không mở ra nguyền rùa l i ệ n nhìn bọn họ rồi các quan văn có chút bất an lúc này trấn nguyên đại tiên đứng dậy hắn t ừ ốm tay móc ra một bình rượu nói rằng hiện đ ệ Tể tướng vừa nãy cho ta một bình rượu. Chúc ta đem nó uống. tôn ngộ không gật đầu. Hai người không quản chu vi quan văn. ngồi xuống uống rượu. ở trong đó đến cùng có nguy hiểm gì. c h ấ n nguyên đại tiên hỏi. ta chưa tiến vào quá. không biết. tôn ngộ không trả lời. c h ấ n nguyên đại tiên nở nụ cười. nói không chắc là cái bóng thành tinh rồi. tôn ngộ không cười cợt. Hắn đưa tay một chiêu, một quyển sách xuất hiện tại trong tay. đây là cái gì, trấn nguyên đại tiên hỏi. bọn họ còn phải rất lâu đi ra. tôn ngộ không một tay cầm rượu, một tay l ậ t sách. ta muốn nhìn một chút sách. Hắn ở duy trì quang thụ đồng thời, còn có dư giật đến xem sách. trấn nguyên đại tiên có chút bất đắc dĩ, nâng cốc uống sạch sau, liền cảm thấy vô vị. Bắt đầu nhắm mắt đà tỏa, không khôi phục tiên lực, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng bất an, tu hành có thể làm cho hắn tâm linh bình tĩnh, thời gian thoáng một cách đã qua, ngay ở thỏ ma quốc các quan văn buồn ngủ thời điểm, quang thủ bỗng nhiên dịch liệt đung đưa, một luồng tiếng nổ vang rền từ quang thủ bên trong truyền đến, càng ngày càng gần, muốn đi ra rồi, tôn ngộ không thả xuống trên tay sách, Quay đầu nhìn lại, trấn nguyên đại tiên cũng đình chỉ đà t ỏ a và quan văn nhóm đem tầm mắt nhìn phía quang t h ủ Một đạo ngọn lửa từ quang t h ủ bên trên xuất hiện, liền đem nó đốt bình thường, cấp tốc mở rộng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân cây đều cháy hừng hực lên. Oanh một tiếng, quang t h ủ tán cây bỗng nhiên nổ tung, kịch liệt ánh sáng che đ ẩ y bầu trời. Sau đó. đen kịp vật thể lao ra quang thụ, giống như mưa tên bình thường hướng về bốn phương tám hướng bay đi. những kia đen kịp vật thể, là cái bóng, trong đó một cái bóng ngay ở c h ấ n nguyên đại tiên đỉnh đầu bay qua, đùng vọt vào bên người quan văn, sau đó dưới chân hắn liền chiếu ra bóng đen, quan văn n g ẩ n người, sau đó mừng rỡ như điên quỳ trên mặt đất, xoa xoa chính mình cái bóng, cái bóng của ta, cái bóng của ta trở về rồi cái bóng của ta cũng quay về rồi tiếp theo cái k h ắ c quan văn cũng đều kinh hỉ lên đầy trời bóng đen xẹp qua bầu trời bay qua hoàng cung bao trùm toàn bộ thỏ ma quốc chỉnh tỏa thành trì đều vang lên kinh hỉ âm thanh cái bóng đây là cái bóng nguyện rùa biến mất rồi ta rốt cuộc nhìn thấy chính mình rồi đếm không hết tiếng kêu xé sách h ắ t ám chúc mừng tiếng không rứt bên tai bọn họ mở ra n g u y ệ n rùa rồi trấn nguyên đại tiên nghe được những thanh âm này không nhìn được lộ ra n ụ cười hắn vừa muốn hướng về tôn ngộ không chúc mừng lại chú ý tới vẻ mặt của hắn có chút nghiêm nhị g hiện đệ làm sao rồi trấn nguyên đại tiên hỏi tôn ngộ không nhìn tán cây bọn họ vẫn không có mở ra n g u y ệ n rùa Trấn nguyên đại tiên theo tầm mắt của hắn nhìn lại, sau lưng hơi phát lạnh, ở đó quang thủ phía trên, một đoàn to lớn khói đen từ từ thành hình, hóa thành hình người, đó là vật gì. Trấn nguyên đại tiên hỏi, cái bóng tinh, tôn ngộ không trả lời, cái bóng vẫn đúng là có thể thành tinh a. Trấn nguyên đại tiên vạn vạn không nghĩ tới chính mình vô tâm lời nói, dĩ nhiên thành thật, Hắn nhìn cái bóng tinh, ở nó thành hình sau. Thỏ ma quốc hoàng đế cùng các võ quan cũng thương tích khắp người từ trong cây bay ra. không thể để cho quái vật này hãy ăn đi cái bóng. Thỏ ma hoàng đế hét lớn, dẫn võ quan cùng bóng đen đứng thành một mảnh. trong lúc nhất thời, bầu trời ánh sáng lấp lóe, thỏ ma người đem hết toàn lực công í c h bóng đen, bọn họ thanh thế hùng vĩ. nhưng mà như thế nào đi nữa công k í c h bóng đen phá nát sau, đều sẽ lần thứ hai khôi phục, tôn ngộ không biểu tình nghiêm nghị nhìn một lúc, từ từ khôi phục yên tĩnh, c h ấ n nguyên đại tiên cũng thở phào nhẹ nhõm, thật giống không có gì ghê gớm, hắn nói ra, cái bóng tinh ngoại hình thiên biến vạn hóa, phảng phất không bị bất luận cái gì tiên pháp ảnh hưởng, nhưng mà sự công k í c h của nó phương thức cũng không nhiều, Trừ bỏ dùng hắc á m vây quanh người khác, cái bóng tinh còn có thể thôn phể người khác cái bóng khống chế đối phương. nhưng ở này bên trên, sẽ không có càng cao t h â n công kích rồi. hiện đệ, trấn nguyên đại tiên nhìn tôn ngộ không. cái bóng tinh này là cái bảo bối. nhưng nó hiện tại vẫn sẽ không chiến đấu. tôn ngộ không gật đầu. quyết định ra tay. hắn niệm cái chú. huy hoàng chi cây đột nhiên nổ tung. hóa thành vô số quang p h ủ lít nha lít nhít vây quanh cái bóng tinh, những phù v ă n kia khóa lại cái bóng tinh, biến thành một cái tiểu cầu, rơi xuống trong tay hắn, thò ma hoàng đế phí hết tâm tư đều không thể tiêu diệt cái bóng tinh, lại bị t ô n ngộ không tiện tay phong ấm rồi, hoàng đế dẫn võ quan rơi xuống đất, ánh mắt phức tạp nhìn t ô n ngộ không, bọn họ nhìn t ô n ngộ không một hồi lâu, sau đó quỳ trên mặt đất, thượng tiên đại ăn, thỏ ma người cảm kích linh thế. Hoàng đế nói rằng, như lai nhất định phải b ạ i mười tám, chương bốn mươi năm đi quét dọn yêu thú. Lần này sự kiện sau, tôn ngộ không đã biến thành thỏ ma quốc a n nhân. Hoàng đế cùng bách quan muốn ở hoàng cung tổ chức tiệc rượu cảm tạ hắn. Tôn ngộ không cũng không để ý những lễ tiết này tính đồ vật. lần thứ hai đưa ra đối với thái dương yêu cầu hắn muốn mang đi thái dương thượng tiên vì chúng ta mở ra nguyện rùa chúng ta tự nhiên cảm kích hoàng đế nghĩ đến hồi lâu cuối cùng thở dài nói nhưng mà mặt trời kia việc quan hệ vạn linh sinh tử kính xin thượng tiên lại cho chúng ta một ít thời gian chờ chúng ta ập mới thái dương sau sẽ đem nó mang đi ập mới thái dương tôn ngộ không hỏi Phải bao lâu. Mười năm. Hoàng đế trả lời. Mười năm làm đem mang mười năm. tám mười Dương lời. lời. lời Thời giới bên ngoài sẽ biến thành ra sao? Tôn Ngộ không lại hỏi. rồi. Nói tiếp. Ta nghĩ hiện tại liền Thái đi. biết. gian ngoài sinh linh diệt. Hoàng bên thành Tôn Ngộ không Hoàng nghĩ Tôn Ngộ không nghĩ Hoàng không hắn cũng Bên chín phần Thế hủy sao? sao đế đế đầu. đế trả trả Ta trả ra lâu lắc sau. sẽ suy sẽ Quá Hoàng đế k h ẽ cao mày. tôn ngộ không giúp bọn họ mở ra nguyện rùa. Là a n nhân. nhưng mà thái dương là hết thảy nguồn sinh mệnh. không còn thái dương. thỏ ma người cũng sẽ tao ngậu ngập đầu tai ương. coi như tôn ngộ không là a n nhân. bọn họ cũng không thể dễ dàng đem thái dương cho hắn. xác định điểm ấy sau. Hoàng đế trong lòng có đáp án. Kính xin thượng tiên trước tiên vì c h ú n g ta quét sạch bên ngoài yêu thú. Hoàng đế nói rằng, nếu là thượng tiên thật có thể làm được, tất có thể thu hoạch nước ta con dân tín nhiệm, ta cũng đem đem thái dương dâm, thu được thỏ ma quốc tín nhiệm. Tôn ngộ không nhìn k ỹ Hoàng đế. khẽ mỉm cười. nhưng ta đây, ta phải như thế nào tín nhiệm thỏ ma người. nghe được câu này trấn nguyên đại tiên tinh thần trấn động. nói không sai vẫn luôn là thọ ma người hướng về tôn ngộ không ra điều kiện tôn ngộ không không đạo lý chiếu làm h i ệ n để là cao quý thiên đế muốn thái dương trực tiếp lấy chính là nào có phiền toái như vậy c h ấ n nguyên đại tiên trong lòng nghĩ hoàng đế bị tôn ngộ không vấn đề hỏi sương sốt chốc lát hỏi thượng tiên muốn cái gì thiên đế ngọc tỉ Tôn ngộ không trả lời ngắn gọn dễ hiểu. Trấn nguyên đại tiên gật gật đầu. đây mới là hắn hiền đệ. Hoàng đế không nghĩ tới tôn ngộ không sẽ đem lại nói như thế thẳng thắn. Hắn trầm tư chốc lát. cuối cùng vẫn là chắp tay tướng bái. có thể, hoàng đế đáp ứ n g rồi. Tôn ngộ không hơi kinh ngạc. ngươi quả nhiên đồng ý cho ta. Hắn cũng không định đến dễ dàng như vậy liền có thể được ngọc tỉ. ngọc t ỷ với ta vô dụng, thượng tiên muốn thay đổi thiên địa này trật tự, tương lai tất nhiên cũng phải dùng nó. hoàng đế nói rằng, ta dùng nó đổi lấy thượng tiên tín nhiệm, vật có giá trị, tôn ngộ không giúp bọn họ mở ra nguyền rùa. hoàng đế rất cảm kích, chỉ là thái dương quá mức trọng yếu, hắn mới không thể dễ dàng làm quyết định, xuyên thấu qua thiên địa ngọc t ỷ Hoàng đế hy vọng hướng về tôn ngộ không biểu hiện thành ý tôn ngộ không sắc mặt trang trọng đem nó cho ta hắn nói ra Hoàng đế hai tay nâng lên niệm cái chú liền xuất hiện một khối ngâm đen ngọc tỉ tôn ngộ không hướng về ngọc tỉ đưa tay ra ngọc tỉ tựa hồ cảm giác được cái gì bỗng nhiên rung động hình như có m i n h mông tiên ý dâng trào ra đùng một tiếng ngâm đen s á c ngoài xuất hiện vết nứt, một đạo ấ h n áng tiên quang đột nhiên từ vết nứt bắn ra, lại như lời kiếm bình thường đâm hướng lên trời. Hoàng đế đột nhiên mở to hai mắt, đây là tiên khí, nồng nặc chính nề tràn ngập nội tâm của hắn, bung ô tay, nhất định phải bung ô tay, nếu như không bung ô tay, hắn sẽ bị thiêu chết. Hoàng đế lập tức thu tay về, tôn ngộ không nắm chặt ngọc tỉ, từng đạo từng đạo tuyệt thế tiên mang từ hoàng cung bắn ra, dọi sáng bầu trời, hào quang của nó, sáng mù văn võ quan chức con mắt, đợi đến tầm mắt của bọn họ khôi phục bình thường. Lần thứ hai nhìn lại, đã thấy tôn ngộ không đứng ở tiên quang bên trong, tỏa ra vô tận thần uy, quả nhiên không sai, văn võ quan chức cảm xúc chập trùng, hắn là ngọc tỉ chủ nhân, hắn mới thật sự là thiên đế, Chờ đến tôn ngộ không đem ngọc tỷ thu vào thân thể, tia sáng biến mất sau, thỏ ma người đều quỳ xuống, tham kiến thiên đế. n à y một hò hét, vang vọng toàn bộ hoàng cung, tôn ngộ không nhắm mắt lại. nhận biết trong ngọc tỷ tin tức, nguyên lai thái dương chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn nhìn quỳ trên mặt đất thỏ ma hoàng đế. Giải quyết sau chuyện này, ta còn phải tìm về tiên thành. mới có thể chỉnh đốn lại thiên địa trật tự. Hoàng đế lòng tràn đầy vui sướng. cấp tốc như thế liền biết mình nên làm cái gì. không sai được. Hắn chính là bọn họ chờ đợi người. đứng lên đi. tôn ngộ không để thỏ ma người đều lên. nói rằng, ta tin tưởng các ngươi. sau đó ta liền đi quét dọn yêu thú. Hoàng đế gật đầu. ta sẽ phái một nhóm người giúp ngài. tôn ngộ không xứng sờ, vừa định nói không cần, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, có người giúp cũng là chuyện tốt, đại thiện, hắn gật đầu, xoay người nói với trấn nguyên đại tiên, đại tiên lưu ở chỗ này, chờ ta trở lại, trấn nguyên đại tiên sắc mặt hơi trầm xuống, tôn ngộ không giúp một cọng lung, biến thành phất trần đưa cho hắn, thương t h í của ngươi vẫn không có khôi phục, cần đóng cửa tu hành, cái này cho ngươi. tôn ngộ không nói rằng, nó đối với ngươi tu hành hữu ích. c h ấ n nguyên đại tiên vội vã thu đi, sắc mặt cũng biến thành hài lòng rồi. sau đó, tôn ngộ không lại ở trong đám người tìm tới nguyệt tiên nhân. nguyệt tiên nhân, ngươi cùng đi với ta quét dọn yêu thú. tôn ngộ không nói rằng, nguyệt tiên nhân vội vội vã vã đồng ý. nhìn tận mắt gặp tôn ngộ không trưởng quản ngọc tỉ hắn giờ khắc này khuôn mặt kích động ừng hồng cảm giác mình theo đúng người rồi đùa gì thế thiên đế đây chính là thiên đế chỉ cần theo hắn lo gì không thể leo lên tiên đạo đỉnh phong nguyệt tiên nhân tràn ngập đối với tương lai chờ mong sau đó tôn ngộ không hướng về hoàng đế nói tạm biệt mang theo hơn trăm tên gánh tốt phỏ ma nhân tinh anh Rời đi thọ ma quốc, đoàn người t ử mặt hồ xuyên qua, trở lại nam bộ đại hoang, mới vừa đi ra đến, tiếp xúc được bên ngoài không khí, tôn ngộ không lập tức nhíu mày, nơi này trở nên lạnh rồi, bị hắc ám bao vây đại đ ị a đã trở nên lạnh léo rồi, thái dương biến mất, nhiệt độ liền sẽ nhanh chóng hạ thấp, nếu như không có mặt đất duy trì linh khí, không cần thiết bao lâu, mặt đất sinh linh sẽ bị đông cứng chết. trưởng cứu chúng nó thời gian đã không nhiều. tôn ngộ không dặn dò nguyệt tiên nhân. ngươi trước tiên đi h i ể u triệu sơn thần thổ địa hỗ trợ. thiên đế muốn đi nơi nào. nguyệt tiên nhân hỏi. đem sưng hô đều thay đổi rồi. bác bộ đại hoang. tôn ngộ không trả lời. kia khoa phủ bộ tộc có tác dụng lớn. ta đến đem bọn họ tuyên truyền lên. nguyệt tiên nhân lắc đầu. n à y cũng không dễ dàng. thiên đế đã giúp bọn họ. Bọn họ có lẽ tôn k í n h ngài. Trong xương nhưng sẽ không phục tùng. Trăng tiên nhân nói. Kia khoa phủ bộ tộc có thể làm bằng hữu. lại không thể thuộc về dưới. bọn họ tự cao tự đại. nội bộ kiên cường. xưa nay cũng chưa từng nghe qua người ngoài mệnh lệnh. nếu như có người ép buộc, ngọc đá cùng vỡ cũng là khả năng. dĩ nhiên như vậy. tôn ngộ không hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhận thức khoa phụ tộc cũng không có biểu hiện ra như vậy kiên cường một mặt. Ta trước tiên đi xem xem. tôn ngộ không hơi suy tư. không có thay đổi kế hoạch. đoàn kết chỗ có thể sức mạnh đoàn kết. có thể càng nhanh hơn diệt trừ những yêu thú kia. Hắn phân ra ba mươi tên thọ ma người trợ giúp nguyệt tiên nhân. chính mình mang theo những người còn lại chạy tới bắc bộ đại hoang. như lai nhất định phải bại mười tám chương bốn mươi sáu đoạt lại thế giới không lâu lúc tôn ngộ không đi tới bắc bộ đại hoang tìm tới cử nhân thượng tiên bọn họ hỏi ngươi tìm tới khoa phủ sao tìm tới rồi tôn ngộ không gật đầu báo cho chính mình lần này trải qua thời gian vội vàng phải đem sinh linh di chuyển ra bắc bộ đại hoang tôn ngộ không nói rằng ta muốn mời các vị hỗ trợ, khoa phủ bộ tộc nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Thượng tiên, chúng ta có thể chưa từng nói muốn di chuyển, chúng ta ở đây chủ khỏe mạnh, tại sao muốn di chuyển, bọn họ nói như vậy, người t h ỏ ma không nhìn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn yêu bằng, các ngươi điều này cũng gọi lại tốt, này không trọng yếu, những người khổng lồ chừng bọn họ, các ngươi bé ngoan đem thái dương giao cho chúng ta không là tốt rồi rồi chúng ta có thể ở mắc bộ đại hoang sáng tạo tân thế giới những người khổng lồ kiên trì mình gặp như vậy không được tôn ngộ không lắc đầu nói rằng thái dương chỉ có ở trong thế giới tâm mới có thể soi sáng càng nhiều sinh linh những sinh linh kia cùng chúng ta có quan hệ gì đâu những người khổng lồ nói rằng chúng ta chỉ cần cứu vứt bắt bộ đại hoang liền được. Lại như nguyệt tiên nhân nói một dạng. Bọn họ không có tiếp thu tôn ngộ không kiến nghị ý nghĩ. người thọ ma có chút tức giận. đang muốn giáo huấn khoa phủ bộ tục. tôn ngộ không ngăn cản bọn họ. các ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp bận biểu. hắn hỏi. làm sao cũng không được. lão cử nhân nói rằng. thượng tiên. chúng ta lập xuống lời thề. Tha chết đều không rời khỏi quê nhà, không sai, cái khác cử nhân chăm miệng một lời tán thành, tôn ngộ không vừa chuyển đ ồ n g ý nghĩ, nếu như chỉ là không rời khỏi quê nhà, kia ngược lại cũng không khó, hắn niệm cái chú, tiếng nổ vang rền từ mặt đất truyền đến, người thọ ma cùng những người khổng lồ đều cảm giác một trận lay động, bọn họ đứng vững thân thể, nhìn tôn ngộ không thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh, bắp thịt b ạ n h trướng, hóa thành thân cao vạn trưởng c ử nhân, pháp tướng thiên địa, có người thỏ ma kêu lên, hắn nghe nói qua cái này tiên pháp, tôn ngộ không thân cao vạn trưởng, đem toàn bộ bầu trời đêm áng sao đều che đậy, những người khổng lồ đều mắt trợn tròn rồi, hắn, hắn so với chúng ta còn đại, So với chúng ta lớn hơn, nay có thể đánh như thế nào, còn không chờ bọn hắn nghĩ xong, tôn ngộ không bàn tay đã từ bầu trời đè ếp xuống, hắn nắm chặt khóa lại yêu bằng xích sắt, tiếp dùng sức kéo một cái, những ngọn núi xung quanh đổ nát, xích sắt n ư ớ thành bốn mành, rầm rầm trong tiếng, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, bất cứ lúc nào muốn sụt ra, dừng tay, những người khổng lồ hướng về tôn ngộ không phóng đi muốn ngăn cản hắn bọn họ ôm chặt lấy đầu gối của hắn muốn đem hắn đ ẩ y ra tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng tựa hồ được vô cùng tận sức mạnh thân thể lần thứ hai dâng cao đem hết thảy c ử nhân đều treo lên hắn trở nên càng to lớn hơn rồi những người khổng lồ kinh hãi chúng ta không có chỗ đứng rồi bọn họ bị treo ở giữa không trung căn bản là không có cách dùng sức đẩy tôn ngộ không tôn ngộ không lần thứ hai hướng về bước về phía trước một bước thiên địa chấn động lên hắn dối ra hai cái tay mạnh mẽ gió xoáy bao phủ mà ra khủng bố tiên lực chiếu đi vào phó thác gió xoáy sức mạnh khổng lồ gió xoáy bao phủ đại địa ngọn núi to lớn mang theo cuồn cuộn không ngừng bùn đất khối băng bay lên cuốn vào lòng bàn tay của hắn chỉ c h ú t lát sau c ử nhân bộ tộc định cư liền đều rơi xuống tôn ngộ không hai trưởng bên trên hắn thu hồi tiên pháp nhìn xuống đầy mặt trắng xám những người khổng lồ các ngươi không muốn di chuyển ta cũng không miễn cưỡng tôn ngộ không nói rằng ta sẽ từ từ đem những sinh linh khác mang đi các ngươi liền ở lại chỗ này đi, nói xong, hắn mang theo một đám tràn ngập vẻ kính sợ người thọ ma, xoay người rời đi b ắ t bộ đại hoang, đại địa c h ấ n động từ từ đi xa, lưu tại tại chỗ khoa phụ bộ tộc sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ, hắn đem nhà của chúng ta mang đi rồi, chúng ta phải đem ra đoạt lại, đoạt cái gì đoạt, các ngươi đoạt đến thắng sao, những người khổng lồ đem ánh mắt nhìn về phía lão cử nhân. Lão cử nhân do dự một chút, sau đó thở dài một tiếng. chuyện đến nước này vẫn là theo sau đi. bọn họ đã không có cách nào rồi. thật ưng, ta nhất định không phối hợp hắn. những người khổng lồ vừa oán giận, vừa đi theo tôn ngộ không sau lưng, mà ở đại hoang một bên khác, mấy trăm tên sơn thần theo nguyệt tiên nhân chạy tới nguyệt tiên nhân ngươi làm thật không có gạt chút ta những kia sơn thần hỏi cói đời này thật có thiên đế đương nhiên nguyệt tiên nhân gật đầu nói rằng ta tận mắt thấy hắn bắt ngọc tỉ không thể có sai cái khác gặp qua tôn ngộ không sơn thần cũng r ồ n r ậ p nghinh hợp ta tin tưởng vì kia thượng tiên quả thật có như vậy sức mạnh chúng ta lần này giúp hắn q u é t dọn yêu thú, chính là vì tương lai thiên cung mở mang bờ cõi. Phượng hoàng một mặt mừng rỡ nói rằng, lập xuống cỡ này đại công, mọi người đều có thể thăng chức rất nhanh. ờ ồ ồ ồ, các sơn thần rồn rập gật đầu, đầy mặt cao hứng, đương nhiên còn có một chút không thể nào tin được người, cũng muốn nhìn một chút tôn ngộ không lại nói. Bọn họ vừa đuổi tới bắc bộ đại hoang biên cảnh, liền nghe đến phương xa truyền đến tiếng nổ vang rền. Đến rồi, nguyệt tiên nhân bỗng nhiên dừng lại phi hành. chúng sơn thần nhìn về phía trước đi, chỉ thấy có ở trên trời hai đạo sáng sùa ánh sáng, chính đang nhanh chóng tới gần. Hai vị kia thượng tiên, vị nào là thiên đế. Bọn họ hỏi, vị nào, Tu hành cao nhất nguyệt tiên nhân không nhìn được nở nụ cười. Hai vị đều là, đại địa c h ấ n động tới gần, chúng sơn thần cảm giác được tỏa ra ở trong không khí uy nghiêm, cũng thấy rõ hai tia sáng kia, làm sao sẽ, bọn họ đầy mặt đều là khiếp sợ, vậy căn bản liền không phải hai vị thượng tiên ánh sáng, đó chính là một đôi mắt, bởi vì người đó quá mức khổng lồ, Con mắt của h ắ n lại như trên trời thái dương một d ạ n g Trời à. Cói đời này càng có cường đại như thế người. không ít sơn thần sợ đến là hai chân như nhũng ra. hiện tại, nói tôn ngộ không không phải thiên đế. đều không có mấy người tin. tôn ngộ không đến gần bọn họ. dung trời c h ấ n trái tim của mỗi người cũng đều đang c h ấ n động. h ắ n đứng ở bên ngoài mấy dặm. nhưng to lớn sáng người vẫn như c ũ khiến người ta nghẹt thở các ngươi đến tôn ngộ không mở miệng nói chuyện âm thanh trên không trung thổi nổi lên cuồng phong tham gia thiên đế các sơn thần cùng nhau lễ bái đứng lên đi tôn ngộ không gật đầu nói một tiếng thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại trong nháy mắt hắn liền thu nhỏ lại đến người bình thường to nhỏ Nồi giữa không trung, nhưng mà không chỉ là hắn, liền mang theo hắn hai tay nâng đỉnh núi đều nhỏ đi rồi. thấy cảnh này, đâu còn có sơn thần không sợ hãi, dồn dập cảm xúc chập trùng, tuyệt đối không sai, bọn họ người trước mắt chính là thiên đế, chỉ có thiên đế mới có như thế sức mạnh to lớn, không nghĩ tới có nhiều người như vậy, tôn ngộ không nhìn đầy trời sơn thần, đối với nguyệt tiên nhân sức h i ể u triệu cảm thấy thỏa mãn, hắn gật đầu nói, làm phiền các vị, cùng ta đồng thời đoạt lại thế giới trung tâm, thiên đế yên tâm, chúng ta tất nhiên có thể đoạt lại thế giới, các sơn thần b ả o phát hoan hô, đi theo tôn ngộ không sau lưng, hướng về thế giới trung tâm đi đến, khoa phủ bộ tộc cùng ở sau lưng, nhìn thấy nhiều như vậy sơn thần trợ giúp tôn ngộ không, cũng từ từ thay đổi thái độ tôn ngộ không không có lại để bọn họ làm việc nhưng bọn họ đều rất ngoan ngoãn tiến công xanh hóa thời điểm đều cùng mọi người đồng thời m i n h mông cuồn cuộn quá đi thu thập yêu thú như lai nhất định phải bại mười tám chương bốn mươi bảy chúc ta vương ăn đi một phen đại chiến qua đi xanh hóa trở nên một mảnh cháy đen hai cái trên người có chứa s ạ c sỡ con hổ ở chúng sơn thần vây đánh dưới ngã trên mặt đất máu me đầm điệp tôn ngộ không đi tới chúng nó trước người ta muốn biết phật châu sự cái gì phật châu chúng ta không biết hai cái con hổ nhìn h ầ m h ầ m hắn ngươi dựa vào nhiều người đánh bại chúng ta không coi là anh hùng có gì đặc biệt các ngươi muốn ta đồng thủ tôn ngộ không hỏi như vậy cũng tốt, những kia sơn thần quá nhiệt tình, hắn đều là không có cơ hội xuất thủ, đến đây đi, hai cái con hổ dãy rua đứng lên, kia được, tôn ngộ không gật đầu, thổi một hơi, hai con hổ kia còn không phản ứng lại, cả người bộ lông liền bị gió nát tan, biến mất ở trong không khí, chúng nó thoáng chốc liền m ộ n g ở, hiện tại có thể nói cho ngã phật châu chuyện sao, tôn ngộ không hỏi, hai cái con hổ run lẩy bẩy ôm cùng nhau, chúng ta thật không biết nó là ai, tôn ngộ không khẽ cao mày, lại một câu hỏi, hai con hổ kia đều là thiên hạ hai phần sau sinh ra yêu thú, kế thừa cha mẹ sức mạnh, chiếm núi làm vua, tại sao lại như vậy, tôn ngộ không trong lòng kỳ quái, hắn đánh hạ mấy cái ốp đào, dĩ nhiên không có một con yêu thú biết phật châu, Lẽ nào những yêu thú này cùng phật châu không có quan hệ, tôn ngộ không lắc lắc đầu, cái này không thể nào, hắn xoay người, đối với các sơn thần nói rằng, đem hai con hổ kia trói lại đến, mang tới đường, đúng, các sơn thần lấy ra dây thừng, đem hai cái con hổ tóm lấy, cùng trên đường mắt những yêu thú khác đồng thời, áp hướng về cái kế tiếp xanh hóa cất bước, tại sao muốn trói chặt chúng nó trên đường có sơn thần hỏi dò trực tiếp đem chúng nó giết không là được rồi tôn ngộ không lắc đầu như vậy càng tốt hơn giết chết yêu thú sẽ làm còn lại yêu thú liều mạng phản kháng mà đem chúng nó nắm lên đến liền có thể mang cho những yêu thú khác áp lực bức bách chúng nó thần phục trên đường các sơn thần mắt không ít yêu thú có những yêu thú này, bọn họ đang công kích cái khác s a n h hóa thời điểm, rất nhiều yêu thú đều sẽ chủ động thần phục, chúng nó đội ngũ càng lúc càng lớn. hai ngày sau, đoàn người ngừng lại, phía trước xảy ra chuyện gì, tôn ngộ không hỏi, phía trước s a n h hóa sinh linh chặn lại rồi c h ú n g ta, có sơn thần hồi đáp, tôn ngộ không bay trước vừa nhìn, đi về s a n h hóa con đường bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn sinh linh chặn lại rồi. những sinh linh kia có nhân loại, cũng có yêu quái. bất luận nam nữ già trẻ. giờ k h ắ c này đều cầm vũ khí đứng ở trên tuyết điện, dùng cửu hận con mắt nhìn sang. thậm chí tôn ngộ không còn nhìn thấy một cái b ị đông cứng đến phát run bé gái, cầm cung tên đứng ở phía trước nhất, b ề hạ. các sơn thần hỏi dò tôn ngộ không. những người này đang bảo vệ s a n h hóa. chúng ta nên làm như thế nào. bọn họ chẳng biết lúc nào đã thay đổi đối với tôn ngộ không x ư n g hô tôn ngộ không không có để ý điểm ấy. hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy sinh linh ngăn ở mặt trước không khỏi cao mày. khối này s a n h hóa yêu thú hiển nhiên cùng những nơi khác không giống rất được sinh linh kính yêu mới phải xuất hiện như vậy cảnh tượng Tìm tới yêu thú kia không có. tôn ngộ không hỏi. nó không muốn thần phục sao. các sơn thần gật đầu. nó từ chối thần phục. tôn ngộ không suy nghĩ một chút. tạm thời không muốn tiến lên rồi. mọi người thấy hắn. có chút không rõ. con yêu thú này rất đặc biệt. nhưng nó sẽ không là cái cuối cùng. tôn ngộ không nói rằng. như vậy chịu đến sinh linh kính yêu yêu thú khẳng định còn có. để nó đi ra, ta muốn cùng nó đối thoại, tôn ngộ không nói như vậy, các sơn thần thiết là đem yêu thú kêu lên, nơi này yêu thú là một cái dao long, cùng phía trước yêu thú so ra, nó một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ, muốn có vẻ tuổi già hơn nhiều, tôn ngộ không quét mắt qua một cái, xem nó khí huyết khốn cùng, thậm chí không phải nguyệt tiên nhân đối thủ, Nơi này không hoan nghênh các vị. Lão yêu nói rằng, tôn ngộ không có chút bất ngờ lòng can đảm của nó. ngươi không sợ chết. Hắn hỏi, có gì đáng sợ chứ. Lão yêu cười nhạt. Ta sống mười vạn năm, cũng sống đủ. Nếu như các ngươi nghĩ đến mảnh này sanh hóa, liền từ trên thi thể của ta đi tới, tôn ngộ không cảm thấy kỳ quái. ngươi không thèm để ý chính mình. cũng không cân nhắc nơi này sinh linh sao. Hắn hỏi, chúng nó nếu là chết rồi làm sao bây giờ, ta sẽ để bọn họ bỏ vũ khí xuống. Lão yêu nói rằng, ta đến ngăn cản ngươi, các sơn thần trong bóng tối khâm phục nổi lên lão yêu. trên tuyết địa sinh linh tắc đều p h ấ n nộ nhìn về phía tôn ngộ không. thật không, tôn ngộ không nghĩ rõ ràng. Hắn k h ẽ gật đầu. sau đó tiện tay vung lên, niệm c á c h định c h ứ chỉ một thoáng, trên tuyết địa hết t h ả y sinh linh đều đ ỉ n h đi, vẻ mặt của bọn họ còn duy trì nguyên dạng, lại tưởng tượng đá một dạng không cảm giác chút nào đứng trên mặt đất, lão yêu kinh hãi, ngươi làm cái gì, ổn định bọn họ, để bọn họ không nhìn thấy chuyện phát sinh, tôn ngộ không nói rằng, ngươi sẽ chết ở chỗ này, không có người sẽ thấy, làm một cái át long truyền lưu ở phía sau người trong miệng ngươi lão yêu oán h ậ n nhìn tôn ngộ không sau đó hạ thấp đầu của nó ta chịu thua chúng sơn thần tất cả xôn s a o chuyện gì thế này phượng hoàng hiếu kỳ hỏi dò nguyệt tiên nhân hắn làm sao liền bỗng nhiên chịu thua rồi có thể nó không phải chân chính lương thiện nguyệt tiên nhân trả lời hắn chỉ là truy cầu hư danh mà thôi để nhiều như vậy sinh linh tre ở phía trước đội ngũ thấy thế nào đều không giống như là một cái thiện lương yêu thú sẽ làm con này sao long muốn chính là tư danh nhưng lại vĩ đại sự tích không có người chứng kiến chính là v ậ t chết dĩ nhiên nhanh như vậy liền có thể nhìn thấu nó nguyệt tiên nhân không khỏi đối với tôn ngộ không bay lên một luồng sùng kính không h ổ là thiên đế nhãn lực của hắn cùng trí tuệ đều là những người khác vô pháp sánh ngang ngươi có thể cùng ta đồng thời thay đổi thế giới này lúc này tôn ngộ không rồi hướng lão yêu nói rằng ta có thể cho ngươi càng tốt hơn cố sự lão yêu suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng rồi tôn ngộ không được hứa hẹn cùng lão yêu thương lượng một chút liền mở gia đình thân thuật các sinh linh phục hồi tinh thần lại đều không rõ phát sinh cái gì. thiên đế nhân t ử ta đáp ứng đem xanh hóa giao cho hắn, lão yêu xoay người, đối với con dân của hắn nói rằng, trước đây chúng ta đối với hắn có hiểu nhầm, thiên đế muốn đem thái dương trả lại đại địa, chúng sinh đều nên đồng lòng giúp hắn, các sinh linh hai mặt nhìn nhau, sau đó từng cái buông vũ khí xuống, Bọn họ cùng lão yêu đồng thời hướng về tôn ngộ không hành lễ, tôn ngộ không bất quá trong lúc nhấp tay, liền giải quyết khối này s a n h hóa, để các sơn thần càng ngày càng khâm phục, đoàn người tiếp tục tiến lên, lão giao long đi theo tôn ngộ không bên người, ngươi sống thời gian lâu nhất, có từng nghe nói qua phật châu, tôn ngộ không hỏi nó, đương nhiên, lão giao long gật đầu, nó đã sớm phá nát rồi nó cho tôn ngộ không một đáp án bất ngờ nguyên lai、like、những yêu thú này căn bản không phải phật châu biến thành mà là đến từ phổ cận một vùng thế giới phía kia thiên địa vô cùng mạnh mẽ ở cùng phật châu đấu tranh bên trong lẫn nhau hủy diệt còn sót lại đám yêu thú hấp thu phật châu sức mạnh giáng lâm đến nơi này kia lúc đầu thái dương là làm sao biến mất tôn ngộ không hỏi nó không phải là bị phật châu thôn phể sao không nó bị c h ú n g ta vương ăn đi rồi lão giao long trả lời vương không cẩn thận ăn đi thái dương đem sức mạnh phân cho c h ú n g ta sau đó liền ngã xuống rồi như lai nhất định phải bại mười tám chương bốn mươi tám cải lương không bằng bạo lực yêu thú có c á c h vương chuyện này để tôn ngộ không cảm thấy kinh ngạc đồng thời còn bay lên một ít nghi hoặc Hắn xuất lính sơn thần, một đường quét ngang xanh hóa, bất quá ba ngày, cũng đã càn quét gần như, không có bất luận cái gì bất ngờ phát sinh, thiên đế quả nhiên lời hại, các sơn thần đều rất cao hứng, bọn họ dọc theo đường đi gặp được không ít cường đại đến khó có thể chống đỡ yêu thú, nhưng mà mỗi lần chỉ cần tôn ngộ không ra tay, liền có thể dễ dàng thu phục, một đường xuống, Bất luận sơn thần vẫn là khoa phủ bộ tục, đều đối với tôn ngộ không tràn ngập kính nể, không có cái gì so với sức mạnh càng có thể làm cho người tin phục rồi. tôn ngộ không thể hiện ra mạnh mẽ, cũng làm cho trên đường c h ó i lại đến đám yêu thú tắt lòng phản kháng. sau ba ngày, lại chiếm cứ một khối ốp đào thời điểm, tôn ngộ không ngực có quang phát ra, hắn cầm lấy ngọc t ỷ nhìn nó chính phát nơi trong sáng ánh sáng, rọi sáng tuyết đ i ệ n hết t h ả y sinh linh nhìn thấy vệt hào quang kia, đều quỳ trên mặt đất, tôn ngộ không cùng ngọc tỉ giao lưu chốc lát, phía trước đã không có yêu thú mạnh mẽ rồi, hắn từ trong ngọc tỉ được tin tức, xoay người nói rằng, còn lại yêu thú không thành uy hiếp, các ngươi thay ta thanh lý, đúng, mọi người trả lời vang tận mây xanh, nhưng mà này không phải bọn họ gọi vang r ồ i mà là bởi vì trả lời quá nhiều người ba ngày nay vừa đến đi theo tôn ngộ không phía sau sinh linh càng ngày càng nhiều từ mặt đất đến bầu trời lan tràn mấy chục dặm tôn ngộ không nhìn quét con này khủng bố đội ngũ trừ bỏ lúc đầu sơn thần cùng c ử nhân bên ngoài còn có rất nhiều từ ốm đảo nhờ vả mà đến sinh linh cùng với từ những nơi khác nghe tiếng đuổi người đến, bọn họ có thể đánh bại tất cả yêu thú. nguyệt tiên nhân, tôn ngộ không gọi tới nguyệt tiên nhân, nói rằng ngươi lập tức phái người, đi thông báo bắc bộ đại hoang cùng nam bộ đại hoang các đại sơn thần, chuẩn bị di chuyển. nguyệt tiên nhân vui vẻ, bề hạ muốn đi cầm thái dương sao. V, Qu, Qu, M. tôn ngộ không quyết định đi đem thái dương đem ra hắn lưu lại nguyệt tiên nhân bỗng nhiên một cái cân đầu vân ở mọi người tiếng kinh hô bên trong hóa thành kim quang biến mất rồi kim quang xẹt qua bầu trời chỉ là trong nháy mắt liền trở lại nam bộ đại hoang đại hoang nơi sâu xa t h ỏ ma tể tướng đã ở bên hồ chờ đợi hồi lâu tôn ngộ không mới từ mặt hồ xuyên qua Hắn lập tức dẫn người nghênh tiếp, hoan nghênh thiên đế trở về. Tể tướng mừng rỡ nói rằng, bề hạ đã biết được tin tức, để ta chờ ở chỗ này nghênh tiếp. Hắn tin tức thật là linh quang. tôn ngộ không nói rằng, Hắn theo tể tướng tiến vào thọ ma quốc, vừa vào cửa thành. tôn ngộ không liền kỳ quái rồi. Toa thành trì này làm sao biến cao. Hắn phát hiện thọ ma quốc tường thành so với lần trước đến thời điểm biến cao. chúng ta tiến hành rồi một lần dọn nhà thử nghiệm. Tể tướng trả lời. Thọ ma quốc có thể bay lên đến. tôn ngộ không nhất thời rõ ràng. Thọ ma quốc hẳn là một tòa cỡ lớn phù không thành. Hắn trở lại hoàng cung. Hoàng đế xuất lính văn võ bá quan nghênh tiếp. hiện tại có thể đem thái dương cho ta sao. gọi qua đi. Tôn ngộ không hỏi. đương nhiên, hoàng đế gật đầu. sau đó chắp tay. trước đó, ta có một cái kiện. kính xin thiên đế trước tiên nhận lời. điều kiện gì. tôn ngộ không cao mày. khoa phụ chỗ phạm c h i tội. kính xin thiên đế khoan dung. hoàng đế nói rằng. tôn ngộ không vạn vạn không nghĩ tới hắn để điều kiện là c á c h này. đương nhiên, tôn ngộ không gật đầu. Hắn nguyên lai cũng không có hứng thú chừng chỉ khoa phụ. Hoàng đế lập tức lộ ra nụ cười. thiên đế, xin mời cùng ta đi lấy thái dương. Hắn mang theo tôn ngộ không, hướng về hoàng cung nơi sâu xa đi đến. làm sao không gặp đại tiên. tôn ngộ không hỏi. Hắn ở tu hành sao. c h ấ n nguyên đại tiên chưa hề đi ra tiếp hắn, để tôn ngộ không có chút bất ngờ. đại tiên hôm qua tìm tới khoa phụ, cùng hắn tranh đấu. Hoàng đế thở dài một tiếng, hai người đều bị thương. giờ khắc này chính đang tu dưỡng, tôn ngộ không xứng sờ. nhưng hắn nghĩ tới chính mình cho c h ấ n nguyên đại tiên một cọng lông. đại tiên nên không có gì đáng ngại, khoa phụ không có sao chứ. tôn ngộ không hỏi, đây chính là ta hướng về ngươi cầu xin nguyên nhân. Hoàng đế nói rằng, Ông đế không thể thấy chết mà không cứu. tôn ngộ không lập tức hỏi khoa phụ đến thọ ma quốc nguyên nhân. Ta nghe nói hắn bị một nữ từ hấp dẫn mà tới. Tôn ngộ không nói rằng. xác thực như vậy. Hoàng đế gật đầu. Kia khoa phụ bộ tộc vì làm hắn tu hành. không cho hắn cùng nữ cử nhân tiếp xúc, cho nên cho chúng ta có thể nhân lúc cơ hội, bọn họ đối với khoa phụ dùng mỹ nhân kế, phỏng chừng lại quá một năm, hai tử đều sẽ sinh ra rồi. Hoàng đế vừa cùng tôn ngộ không tán gấu, vừa dẫn hắn đi tới hoàng cung kho báu, trong bảo khố thả đầy bảo bối, nhưng tôn ngộ không không nhìn thấy thái dương, thái dương ở đâu, hắn hỏi, ở đây, Hoàng đế bưng ra một cái bảo hộp, đưa cho tôn ngộ không. Bảo hộp chu vi quanh quần thái dương chân hỏa, nhưng nó bất quá to bằng rổ trúc. thấy thế nào đều không giống thả xuống được thái dương. Thái dương quả nhiên ở bên trong. tôn ngộ không hỏi. đây là thiên đế trí bảo, bên trong tự có thiên địa, có thể dùng để đào tạo thái dương. t h ỏ ma hoàng đế nói rằng, này bảo hộp không chỉ có thể đào tạo thái dương đối với tương lai tôn ngộ không mở ra tiên thành cũng cực kỳ trọng yếu thì ra là như vậy tôn ngộ không đánh giá bảo hộp nhìn không ra gì thường gì mới hỏi ta có thể cùng thái dương nói chuyện sao đương nhiên hoàng đế gật đầu nó ở bên trong có thể nghe chúng ta nói chuyện tôn ngộ không lập tức đối với bảo hộp nói rằng thái dương Ta thả n g ư ơ i đi ra. Ngươi ra. sau này có thể hay không nghe ta mệnh lệnh soi sáng vạn linh bảo hộp hơi chấn động một cái ta dựa vào cái gì nghe n g ư ơ i tôn ngộ không nghe được hài đồng âm thanh bởi vì hắn là thiên đế hoàng đế nói rằng hắn nắm có thiên đế ngọc tỉ chuyện cười coi như nắm d ữ thì lại làm sao còn không phải cùng n g ư ơ i một dạng ta mới không sợ Thái、dương、phát ra chẳng Dương ra đ á n thanh. n g âm h ư n Tôn Ngộ không n g g ự c bóng nhiên né qua một vệt ánh sáng. Thái qua một vệt d ược ơ n liền g lập lời. tức thu hồi đ ư đ ược đ ược, ta sợ, ngươi thu cẩn thận nó, tuyệt đối đừng để nó đi ra. t h á i dương chịu thua rồi, t ôn ngộ không nhìn về phía hoàng đế, thiên địa ngọc t ỷ có thể áp chế thái dương. Hoàng đế nói rằng, ta cũng chỉ là nghe nói, hôm nay lần thứ nhất gặp, hắn hơi thở dài một tiếng, tôn ngộ không lần thứ hai nhìn về phía bảo hộp, ngươi quả nhiên sẽ nghe l ệ n h nghe, ta nhưng là con ngoan, thái dương trả lời, nguyên lai ta cũng chỉ làm chuyện nên làm, chỉ là các ngươi tổng yêu quấy dối, để ta không được an bình, nó cũng không có phàm nhân nhiều ý nghĩ như vậy, có thể soi sáng vạn linh liền rất vui vẻ rồi. ngươi không cần lo lắng tôn ngộ không cười nói chờ ta chỉnh đốn lại trật tự thì sẽ định ra thiên điều ngăn cản bất luận người nào uy hiếp ngươi vậy ngươi nói có thể coi là lời thái dương lập tức nói nếu như là như vậy ta liền hoàn toàn nghe ngươi ngươi muốn cho ta chiếu nơi nào ta liền chiếu nơi nào tôn ngộ không được đồng ý đem bảo hộp nhỏ đi đặt ở ngực Hắn hướng về Hoàng đế hỏi, người thỏ ma khi nào di chuyển, cải lương không bằng bạo lực, Hoàng đế trả lời, ta c á c h này kêu là bọn họ chuẩn bị, như lai nhất định phải b ạ i mười tám, chương bốn mươi chín tinh huyết, đêm khua, y thỏ ma q u ố c đèn đuốc sáng choang, người thỏ ma triển khai pháp lực, thành trì bầu trời càng hiện ra bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao cánh buồm, vô tận linh khí ở tường thành dâng lên mà ra tiếng nổ vang rền đinh tai nhức ấp thành trì ở trong tiếng nổ chậm rãi bay lên tôn ngộ không nhìn tình cảnh này không nhìn được hơi xúc động dĩ nhiên là thuyền có phải rất ngạc nhiên hay không một thanh âm khác ở tôn ngộ không sau lưng vang lên ta cũng vẫn cho là là phù không thành tôn ngộ không quay đầu lại sau đó hé miệng nở n ụ cười đại tiên, ngươi đây là làm sao rồi, khỏi nói rồi, sưng mặt sưng mũi trấn nguyên đại tiên thở dài một tiếng, tu hành thời điểm không cẩn thận xảy ra chút sai lầm, thật sao, tôn ngộ không tự nhiên không tin, nhưng cũng không vạc h trần hắn, tuổi trẻ hầu vương nhìn do tiên khí ngưng tù trong suốt cánh buồm, chiếc thuyền này cấu tạo so với chúng ta càng phức tạp, không giống như là thế giới này nên có kỹ thuật, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, cũng có chút ngạc nhiên. Ta nghe nói nó cùng tòa tiên thành kia hữu quan. đúng, tôn ngộ không gật đầu. trong lòng hắn đối với tòa tiên thành kia càng ngày càng hiếu kỳ. thỏ ma hoàng đế nói cho hắn, tiên thành nắm giữ thống ngự thiên địa trật tự sức mạnh, đi qua thiên đế đem thiên điều khắc vào tiên thành. tiên chức đều sắp xếp ở bên trong tòa tiên thành, mà không phải tiên nhân. Loại mô thức này tôn ngộ không là lần đầu tiên nghe được. Hắn đem hiểu rõ tình huống nói cho trấn nguyên đại tiên. ngươi vừa nói như thế. ta cũng hiếu kỳ rồi. Trấn nguyên đại tiên nghe tôn ngộ không nói xong. cũng bị tòa tiên thành kia móc lên hứng thú. hai người nói chuyện gian. thò ma quốc từ từ thoát ly tiểu thế giới. nhưng là loại hành vi này nhưng là tàn nhẫn. thò ma quốc một khi thoát ly. tiểu thế giới liền bắt đầu chấn động, đại địa vỡ tan, một tòa lại một ngọn núi đổ nát, tiếng nổ vang rền không dứt bên tai, khối này thổ địa xem ra không gánh nổi rồi. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, không sao, tôn ngộ không nhìn thỏ ma quốc chậm rãi rơi trên mặt hồ, một luồng thần bí tiên lực tràn ngập, ở thỏ ma quốc bên ngoài hình thành giống như kết giới v ậ y màn ánh sáng, Thỏ ma quốc mang theo màn ánh sáng xuyên qua mặt hồ, trở lại mặt đất, mặt đất, chu vi chính đang ngủ say phi cầm đ i ể u thú bị tiếng nổ vang rền thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn đến thỏ ma quốc bay lên, đều sợ đến chung quanh g i n h tán, thỏ ma quốc ở trong tiếng nổ bay lên bầu trời, bắt đầu hướng về phương bắc di chuyển, chủ đạo tất cả những thứ này thỏ ma hoàng đế được thời gian nghỉ ngơi, tìm tới tôn ngộ không, thời cơ vừa vặn, hoàng đến ó i với tôn ngộ không, nên đem thái dương thả ra rồi.、O、v, -k -qu, Qu, M tôn ngộ không gật đầu, ta đi mở hộp ra, hắn sợ ảnh hưởng thọ ma quốc, mang theo hộp bay ra trăm dặm, mở ra, hộp mới vừa mở ra điều kẽ hở, một đoàn nóng rực ánh sáng liền đâm đi ra, giống như là muốn đem bầu trời tăm tối xé ra. hết thầy thấy cảnh này người đều không mở mắt ra được cứ việc đã sớm chuẩn bị nhưng t ô n ngộ không vẫn bị lung lay một hồi thần đi thôi hắn hít mắt mở hộp ra nhất thời ánh lửa như biển tiên quang sôi trào ở mông lung trong tầm mắt hừng hực quả cầu ánh sáng lượn lờ dáng đỏ bay ra hơi đình trệ liền hướng lên trời bay đi Toàn bộ đại địa đều theo nó bay lên trở nên sáng ngời. Mặt trời mọc rồi. người thỏ ma thích ớn tầm mắt. đều mừng rỡ nhìn sang. Thái dương ở trên trời phóng to. tỏa ra khí thế bàng bạc. tia sáng càng tăng lên rồi. nó tỏa ra tia sáng. hướng về phương bắc bay qua. thỏ ma uốc đi theo sau lưng của nó. thái dương. đó là thái dương. mặt đất ăn đói mặt dép sinh linh nhìn thấy trên trời ánh sáng đều ngẩng đầu lên từng đảo từng đảo tiên quang từ giữa núi sáng lên thiên đế vì chúng ta tìm về thái dương tái tạo thế giới chúng ta muốn di chuyển đến thế giới trung tâm các sơn thần âm thanh ở trên mặt đất vang lên vạn ngàn sinh linh được gợi ý bắt đầu di chuyển chim tước giá thú côn trùng thậm chí còn cá bơi tôm con cua không có một cái hạ xuống, những sinh linh này số lượng đâu chỉ ngàn vạn, đồng thời di chuyển thời gian, từ bầu trời đến đáy sông đều là chúng nó bóng s á n g mênh mông cuồn cuộn, che kín bầu trời, tôn ngộ không trở lại t h ỏ ma quốc, ta cần các ngươi đi giúp sơn thần di chuyển, tôn ngộ không đối với hoàng đế nói rằng, lẽ ra nên như vậy, hoàng đế gật đầu, sau đó xoay người, dặn dò mọi người, trước đây bởi vì các loài duyên cớ, ta người thọ ma lãng quên chúng sinh, lúc này là nên làm thời điểm rồi. tôn lịnh, người thọ ma rồn rập nhảy bén, hướng về mặt đất bay đi, bọn họ phân tán ở nam bộ đại hoang, cùng sơn thần đồng thời, hoặc là đáp mây bay, hoặc là chuyển sơn, dùng các loại phương pháp đem sinh linh mang đi, hết t h ả y sinh linh đều đi theo thái dương, hướng về thế giới trung tâm chạy đi. đây là ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện cảnh tượng. Trấn nguyên đại tiên nhìn tình cảnh này, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hiện để ngươi không phải có thể làm ra phù không thuyền sao. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, không bằng dùng một ít thuyền tới gánh chịu chúng nó. ta cũng nghĩ, tôn ngộ không lắc đầu. đáng tiếc ta hiện tại đã vô pháp tạo thuyền. Hắn đem tiểu phượng hoàng lưu tại tam giới. thiên đạo bên trong đã không có phù không thuyền cơ cấu. ngươi không thể tìm trở về s a o c h ấ n nguyên đại tiên có chút kỳ quái. có thể, tôn ngộ không cười nói. nhưng không cần thiết. Hắn có thể tìm tới phù không thuyền cơ cấu. nhưng tôn ngộ không không muốn đem chúng nó lại bám vào thiên đạo bên trên. lưu lại tiểu phượng hoàng sau. tôn ngộ không chỉ nắm giữ lúc đầu hình thái thiên đạo. Ta hiện tại thiên đạo không có bất luận cái gì lắng động. có thể càng tốt hơn thay đổi nó. tôn ngộ không g i a n g hai tay tâm. bên trong có một cái trong suốt vạn linh đồ đang xoay tròn. trấn nguyên đại tiên nhìn sang. vạn linh đồ dáng vẻ không có quá biến hóa lớn. tỏa ra khí tức lại rất tinh khiết. thì ra là như vậy. hắn rõ ràng. ngươi đem nó hóa phức tạp thành đơn giản rồi, khó được có cơ hội, tôn ngộ không thu hồi vạn linh đồ, nhưng kế tiếp liền khó khăn, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, ngươi muốn đem vạn linh đồ thay đổi thành ra sao, thích ứng hỗn độn, tôn ngộ không trả lời, c h ấ n nguyên đại tiên xứng sờ, sau đó lắc lắc đầu, đây là chuyện đương nhiên đáp án, nhưng tôn ngộ không muốn làm sợ không chỉ là điểm này c h ấ n nguyên đại tiên lập tức đằng vân mà lên cùng người thọ ma đồng thời hỗ trợ di chuyển mấy ngày sau bọn họ đến chỗ cần đến thái dương so với bọn họ càng sớm hơn đến ở nó chiếu d ò i xuống đóng băng mấy chục ngàn năm đại địa chính đang nhanh chóng ấm lên nhưng mà coi như băng tuyết ngập trời hóa tan mặt đất yêu nguyên không cái gì thảm thực vật b ệ hạ, các sơn thần đi tới tôn ngộ không trước mặt, nói rằng, vùng đất này tạm thời vẫn chưa thể dưỡng dục nhiều như vậy sinh linh, các ngươi không thể thay đổi sao, tôn ngộ không hỏi, các sơn thần lắc đầu, bọn họ tuy rằng nắm giữ để thổ địa xuân về sức mạnh, nhưng mà ở chỗ này khổng lồ sinh linh số lượng trước mặt, còn xa mới đủ dùng, tôn ngộ không bỏ ra mười giọt tinh huyết, Ta đến giúp các ngươi, hắn đem tinh huyết hóa thành ngàn phần, ban tặng một ngàn vị sơn thần, các sơn thần được tinh huyết, pháp lực tăng nhiều, lúc này bắt đầu chữa trị thổ địa, ở bọn họ nỗ lực, màu lục cấp t ố c ở trên mặt đất xuất hiện, rừng rậm vụt lên từ mặt đất, hiệu quả kinh người, thấy cảnh này c h ấ n nguyên đại tiên giật mình mở to hai mắt hắn này hiện để máu lại vẫn có thể tăng cường pháp lực, Hắn lập tức nhớ tới năm đó tôn ngộ không chuyển sơn cũng đã làm những chuyện tương tự nhìn về phía tôn ngộ không con mắt nhất thời trở nên sáng ngời như lai nhất định phải bại mười tám chương năm mươi quỳnh sơn chi dân mặt đất bao trùm trăm trưởng d à y băng cứng người cùng tiếng chim đều tuyệt tôn ngộ không đứng ở băng cứng bên trên trong mắt l ó i kim quang làm người nhìn mà phát khiếp Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn băng cứng dưới cảnh tượng, nhìn thấy chỉ hơi có chút đồi viên bức tường đổ, đây chính là tiên thành di tích. Thỏ ma hoàng đế đứng ở bên cạnh Hắn nói rằng, trên đất hàn băng đều hóa tan, chỉ có khu vực này không có, tôn ngộ không đưa tay ra, một khối gạch vụn đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay, Hắn dùng pháp thuật từ băng cứng phía dưới bắt được khối này gạch vụn, tôn ngộ không nhìn một chút gạch vụn ngươi nói không sai phía dưới chính là tiên thành tôn ngộ không gật đầu khối này gạch vụn có mấy vạn năm phía trên còn giữ tiên khí trừ bỏ tòa tiên thành kia cũng không còn thành chỉ có thể dùng nổi loại này đặc thù gạch vụn rồi thanh lý khu vực này tôn ngộ không nói rằng đem tiên thành đào móc ra đúng hoàng đế xoay người đi dặn dò rồi đếm không hết sinh linh nhận được mệnh lệnh bắt đầu đào móc bao la băng cứng người thỏ ma khoa phụ bộ tộc đều đến rồi hỗ trợ liên tiếp mở đào mấy ngày tiên thành một góc mới có thể bày ra tòa tiên thành này so với núi côn luôn còn lớn hơn c h ấ n nguyên đại tiên bồi tôn ngộ không đến điều tra quét mắt qua một cái đâu đâu cũng có ngang dọc tứ tung chủ đá này bất quá là tiên thành một góc lại lớn đến đáng sợ, đủ để so sánh với thỏ ma quốc, xem trước một chút nơi này có khác biệt gì, tôn ngộ không nhắc nhở trấn nguyên đại tiên, đại tiên chung quanh điều tra, cuối cùng được kết luận, nơi này chỉ là một vùng phế tích, nơi này nguyên lai có một loại nào đó tương tự linh võng đồ vật, có sức mạnh to lớn, trấn nguyên đại tiên phát hiện tiên thành có thật nhiều hoa văn, nhưng duy trì hoa văn pháp bảo biến mất, những hoa văn này đều không vận chuyển rồi, tôn ngộ không hơi nhíu mày, này nhưng là phiền phức rồi, hắn ở những hoa văn kia bên trên cảm ứng được một ít ngọc t ỷ khí tức, tôn ngộ không trên tay thiên đế ngọc t ỷ là cái xác không, cũng không thể phát huy lập ra thiên điều, trao tặng tiên chức sức mạnh, hắn suy đoán ngọc t ỷ sức mạnh đã phân tán đến bên trong tòa tiên thành, ngọc tỷ muốn phát huy hiệu quả, phải chữa trị tiên thành, nhưng phải như thế nào tìm tới những pháp bảo kia đây, tôn ngộ không hướng ra phía ngoài tuyên bố hiệu triệu sách. một tháng sau, q u ỳ n h dân ở trên sơn đạo bước nhanh mà đi, trời màu xanh mà nói xa, sơn đạo bị mây trắng r á n đoạn, cảnh xuân cùng trong suốt suối nước kéo dài không ngừng, băng tuyết h ó a tan sau, vạn vật thức tỉnh, hồ điệp ở ven đường uyển chuyển nhảy múa tiên thành ở đâu nữ tử hướng về đồng hành nam nhân hỏi thì ở phía trước nam nhân nhìn phía trước sơn đạo ngọn núi này vốn là không có đường nhưng gần nhất đi qua sinh linh quá nhiều cũng là đã biến thành đường núi sơn cuối đường có tòa mới vừa kiến cầu đá do một mạc cuộc đá lát thành đi về khác một ngọn núi cao qua cầu xanh ngắt ngọc t r ú c đứng thẳng ở sơn hoa gian k h ỉ d i ễ m bên trong thêm một phần gió tuyệt như họ vậy rõ ràng thanh tú nơi này thật tốt nha nữ tử chìm đắm ở trên đường mỹ cảnh đúng đấy nam tử nhìn xuống t h ẻ tre cười nói phía trước thật giống có cái trạm d ị c h chúng ta đi qua nghỉ ngơi một lúc bọn họ đi qua đường núi nghe được phương xa truyền đến tiếng cười trong tiếng cười còn mang đến hương tửu có rượu ngon nam tử bước nhanh đi lên nhìn thấy xa xa một mảnh rừng đào rừng đào phía dưới có quán rượu không ít người đều ngồi ở bên trong uống rượu nay trạm d ị c h hóa ra là ra quán rượu nam tử mang nữ tử tiến vào quán rượu kêu rượu ăn bây giờ thiên đế tìm tới tiên thành di tích hiệu triệu vạn linh trùng kiến cũng không biết như thế nào tìm về nó sức mạnh trong quán rượu một nam tử nói rằng nếu như có thể cung cấp manh mối đến thiên đế vui mừng ngày sau thành tiên thành thánh chẳng phải đẹp tay n à y lại rất khó khác một h ổ yêu nói rằng t ò a tiên thành kia biến mất mấy chục ngàn năm ai biết những pháp bảo kia lưu lạc nơi nào nói chính là lại có s â u dài nam tử mở miệng cùng với n g h ĩ chân trời kia chi vật, không bằng sớm ngày đi qua, vì tiên thành chuyển gạch thêm ngói, tuy là việc nhỏ, cũng là có công với thiên địa. nói đúng, mọi người s ồ n s ậ p gật đầu, bọn họ không thể đuổi tới thái dương việc trọng đại, hiện tại có thể không thể bỏ qua cơ hội rồi, bây giờ thiên địa trật tự chưa xác lập, trong lòng người đời đều rõ ràng. giờ khắc này là thu được công đức cơ hội tốt nhất, dù cho là bé nhỏ công đức, cũng có vô số người tranh cướp. nghĩ tới đây, quán rượu khách nhân đều không có làm quá nhiều dừng lại, ngắn gọn nghỉ ngơi sau, vội vã lại lên đường rồi, hai tên quỳnh dân cũng chỉ là hơi làm nghỉ ngơi, liền hướng tiên thành đi đến, bọn họ trèo non lội suối đi rồi bốn ngày, vượt qua một tòa trùng điệp sau, rốt cuộc nhìn thấy tuyết trắng mênh mông đại địa xa xa trời cùng mây cùng nước trên dưới một trắng vô số sinh linh trên đất hoạt động bọn họ đào ra tầng băng khai thác mương máng vận chuyển trắng như tuyết đá tàng khí thế ngất trời kiến tạo tiên thành tốt thật nhiều người nữ tử đi ở tầng băng bên trên con mắt có khả năng nhìn thấy đều là muôn hình muôn vẻ sinh linh nhân loại yêu quái bán tiên ầm nàng bỗng nhiên đánh vào một cái cự trên thân người cự nhân quay đầu lại chừng nàng một mắt cẩn thận một chút đúng là nữ tử liền vội vàng gật đầu nàng nhìn cự nhân gánh mấy cây cự một đi xa không nhìn được hỏi đó là khoa phủ bộ tộc sao thật g i ố n g là nam tử gật đầu ta cũng chỉ ở trong thẻ tre xem qua. Hắn mang theo nữ t ử hướng đi đ c h i ế n tốt nội thành. Ở nơi đó, trên đường phố đâu đâu cũng có m ấ y người đến. người thọ ma đang ở cho những người này phân phối công tác. bị sắp xếp đến người làm việc. dù cho là việc nhỏ, cũng là vô cùng phấn khởi. các nơi chạy cáo, hai tên quỳnh dân vừa vào thành, rất nhanh sẽ bị người thọ ma phát hiện rồi. các ngươi đến từ đâu, một tên người thọ ma lại đây hỏi dò, làm phiền thượng tiên. chúng ta là quỳnh sơn chi dân, có tiên thành bảo vật muốn lên giao thiên đế. Nam tử chắp tay nói rằng, người thọ ma xứng sờ, tí ti không dám thất lễ, vội vã dẫn bọn họ tiến vào cung điện. trong cung điện, c h ấ n nguyên đại tiên đang cùng thọ ma hoàng đế cãi vã, ta có thể đem nó kiến đến càng tốt hơn. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, không được, tiên thành quy hoạch không thể biến, nhất định phải đè bản vẽ trùng kiến. Hoàng đế nói rằng, hai người đang ở cãi vã tiên thành muốn dựng thành hình dáng gì. c h ấ n nguyên đại tiên hy vọng dùng tam giới kỹ thuật thay đổi nó, mà Hoàng đế tắt hy vọng nó trở lại quá khứ dáng vẻ, tôn ngộ không xem trong thời gian ngắn ầm ý không ra kết quả. liền cầm trang thái dương hộp lật xem ra nhìn không lâu hộp bỗng nhiên phát ra tia sáng ồ tôn ngộ không ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng b ề hạ nguyệt tiên nhân đi vào bên ngoài có người có trên bảo vật s a o cho ngươi tôn ngộ không ngẩng đầu lên gọi bọn họ đi vào hắn thu hồi bảo hộp nhìn về phía bị gọi tiến vào một nam một nữ các ngươi là người nào Tôn ngộ không hỏi, ánh mắt ở trong tay nam tử thẻ tre nhìn lướt qua. chúng ta là quỳnh sơn chi dân. tổ tiên là thiên đế gác cổng đại tướng. nam tử hai tay nâng lên thẻ tre. nói rằng, thiên đế đem bảo vật này giao do tổ tiên. nói là như có mấy thiên đế sinh ra. liền đem bảo vật này đưa tới. không thể, người thọ ma hoàng đế đứng ra. ta sao không biết việc này. thiên đế không hy vọng người thọ ma biết được. Nam tử nói rằng thiên đế lo lắng người thọ ma một lòng báo thù. vì vậy không đem bảo vật đều giao cho các ngươi. tôn ngộ không cùng hoàng đế liếc mắt nhìn nhau. đều cảm thấy nam tử độ tin cậy tăng cao rồi. thiên đế không hy vọng người thọ ma báo thù. người bình thường cũng không biết.